A trong ngáy mắt địch chuyển, để người không thể tin tình cảnh xuất hiện, không chỉ là tần thủ nghĩa, liền ngay cả bốn cái gia đình cũng là lên tiếng kinh hồ, sắc mặt ngây ngốc nhìn qua Đô Phi Vân. Tính cả đỗ thị mẫu nữ ở bên trong, cũng không có người sẽ nghĩ tới, Đô Phi Vân chỉ một chiều, liền đem luyện thể kỳ 7 tầng thực lực tần nhị đánh chết tại chỗ. Hoàng sợ cùng không thể tin bầu không khí ngưng kết vẹn vẹn sát na, liền bị một đạo thanh em run dày đánh vỡ. Người đừng tới đây, lại tới ta liền giết nàng. Hiển nhiên, có vị gia đình rất thông minh. Hắn rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, ngay cả vội rút ra một cây chủy thủ đè vào đỗ hoàn thanh chỗ cổ. Có con tin nơi tay, liền có thể khiến Đỗ Phi Vân sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Kể từ đó, bọn hắn mới có cầu sinh cơ hội. Thậm chí, chỉ chờ tới lúc Tần phủ hộ vệ chạy đến, bọn hắn liền có thể giết chết trước mặt thiếu niên này. Nhưng mà, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Ngay tại gia đình kia run rẩy gầm thét lên tiếng lúc, một đạo bạch quang nháy mắt từ Đỗ Vân trong tay chạy ra mà ra, đớp một tiếng tại trán của hắn bên trên. Đó là một thanh truy thủ, một lát trước đó còn bị tần nhị dụng đến đâm đâm đỗ hoảng thanh mười ngón, giờ phút này lại thật sâu đâm tiến vào gia đình kia cái chán. truy thủ bắn ra sát na, sắc khí nghiêm nghị đỗ phi vân cũng động, thân ảnh của hắn tựa như thiềm điện, mang theo một đạo bạch sắc tăng ảnh, nháy mắt chảy ra hướng mặt khác ba cái gia đình. Mang theo xích hồng quang hoa trưởng ảnh hắt với mà ra, trên giới tung bay, trước sau vội chúng ba vị gia đình chán, lập tức liền đem bọn hắn đập bay ra ngoài, sau khi ngã xuống đất liền không còn có âm thanh Ngắn ngủi một hơi thời gian Đỗ Phi vân tựa như giết thần đồng dạng đem quản sự Tần Nghị cùng bốn vị gia đình đánh giết. Đỗ Thị cùng Đỗ Hoản Thanh Nguyên bản bị bốn vị gia đình mang lấy, giờ phút này mất đi chèo chống, yếu đối không chịu nổi thân thể lập tức liền mềm mềm đổ xuống. Đỗ Phi vân một bên một cái đem mẫu thân cùng tỷ tỷ ôm, về sau liếc qua kia thần sắc hoảng sợ Tần Thủ nghĩa, Đáy mắt một tia hàn quang lóe lên, mũi chân của hắn vẩy một cái, tấm ở vị kia gia đình trên trán chủy thủ liền lần nữa chảy ra mà ra, một tiếng đính tại Thủ Nhi trên trán. Thấy Tần Thủ nghĩa đầu vô lực rủ xuống, chết không thể chết lại. Đỗ Phi Vân lúc này mới ôm mâu thân cùng tỷ tỷ, lách mình vượt ra khỏi cửa phòng. Đi tới trong viện, hắn nhảy lên nhảy lên mái hiên, mấy cái nhảy vọt về sau liền nhảy ra từ vây, rời đi Tần phủ. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 26: bao vây chặn đánh. Từng đạo kinh khí bốn phía ra, kích thích trận trận vô hình sóng sung kích, thẳng đem bốn phía gạch đá đầu gô đánh tan thành phân kết thúc, mặt đất bụi đất bay dương. Tần Vạn Nghiên cùng Liễu Hướng Thiên hai người thân hình động tác mau lẹ, tại quần quần trong bụi ngủ giang khắp nơi, quyền qua cứng lại, Quang ảnh bắn ra bốn phía. Lại là một cái đối binh, Liêu Hướng Thiên kia lóe băng làm sắc quang hoa sóng trường, cùng Liêu Hướng Thiên kim sắc quyền ảnh hung hăng đụng vào nhau, phát ra ẩm ẩm tiếng vang, về sau hai người đều bị chấn khai, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy nộ khí hai mắt hàm sắt Tần Vạn Nghiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay hòa đầu tại trước ngực, lòng bàn tay tương đối, bắn ra hảo quang sáng lạnh. Xoẹt một tiếng thanh thúy vũ, vũ lên, một đạo lăng lệ mà uy nghiêm kiếm quang đột nhiên sáng lên. Tần Vạn Nghiên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngón trọ dài tiểu kiếm. Ngón tay lớn nhỏ tiểu kiếm đón gió mà lớn dần, vẹn vẹn trong chớp mắt đã biến thành một thanh ba thước thanh phong, Hàn Quang bước người, kiếm khí nghiêm nghị. Tần Vạn Nghiên tay trái niết kiếm quyết, tay phải xẹt qua một đường vòng cung vàng sáng, trong tiếng hít thở quát, thanh bình kiếm, đi. Ba thước thanh phong bỗng nhiên hòa đầu, phun ra nuốt vào lấy một hơn một xích kim sắc kiếm mang, chợt một tiếng vạch phá không khí, hướng Liêu Hướng Tiên ngực vọt tới. Hỗn đàn, ngươi vậy mà làm thật. Mắt thấy kia bảo kiếm đối diện đánh tới, Liêu Hướng Tiên thình lình biến sắc. Thân hình liên tiếp lui về phía sau tránh né đồng thời, vẫn không quên giận mắng Tần Vân Nghiên. Người cản lão tử con đường, không để lão tử đi bắt Đỗ Phi Vân cái kia tạp chủng vì nhi tử ta báo thủ, lão tử tự nhiên nối ngươi không khách khí. Lúc này Tần Vạn Niên đã lửa giận công tâm, sát khí doanh rồi, bất luận là ngôn tử hay là kiếm thế, đều cực kỳ lang lệ. Mặc dù Đỗ Phi Vân hạ thủ có chút nặng, thế nhưng là trên lôi đài quyền cước không có mắt. Liêu Hướng Tiên một bên vô ý thức tránh né đâm thẳng mà đến kiếm, vừa mở miệng vì Đỗ giải thích, làm sao lời mới vừa ra miệng liền bị Tần Vạn Niên đánh gãy. Đánh rắm. Lao tử nói không phải thủ chính, là thủ nghĩa sư tình. Tần Vạn Niên sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt xích hồng, như muốn bạo động. Ngừng ngừng ngừng. Liêu Hướng Thiên nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bắn ra, ba lần nhảy vọt ở giữa đá lức đi xa mười mấy trượng, lúc này mới tránh đi kia lăng lệ chi cực phi kiếm, vội vàng vất tay kêu rừng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ, Đỗ Phi Vân làm gì Tần thủ nghĩa, để ngươi phát như thế lại hỏa? Thấy Tần Vạn Nghiên một bộ sát khí ngút trời bộ dáng, Liêu hướng thiên cũng ý thức được không thích hợp lập tức ngay cả vội mở miệng hỏi thăm mười mấy năm qua bên trong hắn cùng tần vạn niên một mực không hợp hay không ít người tranh đấu thế nhưng là dĩ vãng hai người chỉ là đánh nhau vì thể diện mà thôi cũng vô thâm cửu đại hận càng chưa từng bình khí gặp nhau là lấy nhìn thấy thấytần vạn niên như vậy nổi giận thậm chí tế ra thân gia tính mệnh quý giá phi kiếm Liêu hướng thiên lập tức dự cảm đến sự tình không ổn thấy liêu hướng thiên không ngăn cản nữa đường đi của hắn Tần vạn niên cũng liền coi như tôi phất tay triệu hồi phi kiếm Quay người tiếp tục tìm kiếm Đô Phi Vân bóng dáng, cùng lúc đó mở miệng giải thích, "Con ta thủ nghĩa một tháng trước tại Lãng trên núi đá bị Đô Phi Vân tên tiểu tạp chủng kia đánh rất vết núi, nếu không phải con ta phúc lớn mạng lớn, đã sớm một mạng quy thiên. Hiện tại con ta toàn thân gãy xương vô số, tê liệt tại giường không cách nào động đậy, ta có thể nào khinh xuất tha thứ tên tiểu tạp chủng kia." Nghe tới Tần Vạn niên vừa nói như vậy, liều Hướng Thiên lập tức hiểu được, thế mới biết hắn tại sao lại dạng này nổi giận, một trái tim cũng lạ chìm đại quốc. Hắn biết rõ, lấy Tần Vạn Nghiên kia táo bạo tính tình, sẽ ra chuyện như vậy, hắn khẳng định sẽ chém giết Đỗ Phi Vân vì con bảo thủ. Bất luận là vì xem xét chân tướng sự tình cùng tiến triển, hay là bảo hộ Đỗ Phi Vân, liều Hướng Tiên cũng không dám để Tần Vạn Niên làm ẩu, lập tức vội vàng bước nhanh đuổi theo, theo sát tại Tần Vạn Niên sau lưng. Tần Vạn Niên trong đám người tìm kiếm một lát y nguyên không cách nào tìm tới Đỗ Phi Vân tung tích, vội vàng chạy về phía Đô gia, một đường đằng đẵng sát khí đi nhanh, chèo đến người qua đường nhau nhau tránh né, sợ thai bay vào gió. Đỗ vẫn là cửa sân mở rộng, đồng dạng Trong phòng tự nhiên là không có một ai. Tần Vạn Niên đi tới đô gia xem xét Đỗ Phi Vân không tại, trong lòng suy nghĩ một lát, lập tức lộ ra cởi tàn nhận ý đến, người sau đó xoay người hướng Tần gia trở về. Hắn đã phòng đoàn đến, Đỗ Phi Vân khẳng định biết được mâu Thân cùng tỷ tỷ bị bắt, hiện tại hẳn là tiến về Tần gia đi cứu người đi. Kể từ đó, kia Đỗ Phi Vân chính là tự chui đầu vào lưới. Thấy Tần Vạn Niên trở về Tần gia, liều Hướng Tiên cũng không chút do dự đuổi theo, hắn muốn bảo đảm Đỗ Vân an toàn, không đến mức bị chồng cơn giận dữ Tần Vạn Nghiên cho chém giết. Vì kế hoạch hôm nay, hắn định phải cùng trước tìm tới Đỗ Phi Vân, sau đó lại đem bảo toàn xuống tới, tiếp lấy lại mạo xưng làm người hòa giải, đem trận này ân đoán hóa giải. Nhưng mà, một khắc đồng hồ về sau, khi hai người bước vào tần ra trong viện, liền chỉ thấy được bốn phía một mảnh hỗn đột. Tần Vạn Nghiên thình lình biến sắc, gây người một lát liền thân hình bay lượn chạy hướng hậu viện. Liêu Hướng Tiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy trung quanh một mảnh hỗn đột, còn có mấy cố hộ viện thi thể tán rơi xuống đất, trong lòng lập tức lo lắng. Hắn đã dự liệu được, lần này Đỗ Vân xông đại hoạn Quả nhiên, sau một lát, trong hậu viện truyền đến một đạo âm thanh chấn vân tiêu tiếng hét phẫn nộ. Tiêu tiếng hét phẫn nộ xuyên kim điệt thạch, xa xa truyền ra cách xa mấy dặm, trong đó nổi giận cùng sắc khí, khiến cho nghe tiếng người đều trong lòng kinh hãi. "A! Đỗ Phi Vân, ta thể phải giết người. Liêu Hướng Tiên một cái lắc mình thoát ra xa 10 trượng, rất nhanh chạy đến hậu viện đi tới trong phòng, vừa một bước vào trong phòng, xông vào mũi chính là nồng đậm mùi máu tanh. Tập trung nhìn vào, trong phòng ngã năm bộ thi thể, một cái là tần nhị, bốn cái là gia đinh. Về phần nằm tại thiếu niên kia, chính là Tần Thủ Nghĩa, từ lâu tắt thở. Xong. Liêu Hướng Tiên lập tức sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng hảng bét, cái này, hắn cũng bất lực, căn bản không còn dám nghĩ bảo toàn Đỗ Phi Vân sự tình. Dù sao, đổi lại là ai bị giết như tử, đều là không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có ở trong lòng vì Đỗ Phi Vân cầu nguyện, hy vọng hắn mau thoát đi Bạch Thạch trấn, chí ít sẽ không bị Tần Vạn niên cho chém thành muôn mảnh. Tần Vạn Nghiên thân thể tốc tốc run, hai mắt sắc hồng như là hung thú. Hiển nhiên đã là giận đến cực hạ Muối thù giết con, không đội trời chung, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem đô Phi Vân người một nhà toàn bộ tàn nhẫn giết xác, mới có thể vì con chết thảm báo thủ Sắc mặt hắn xâm hàn, không nói một lời đi ra khỏi cửa phòng, hướng về phía trước viện đi đến. Ra ngoài bất đắc dĩ, Liêu Hướng Tiên cũng không tiếp tục lưu lại trong phòng, vội vàng đi theo Tần Vạn niên sau lưng. Vốn muốn mở miệng khuyên giải, bất quá nghĩ đến Tần Vạn niên tính tình bản tính, lại nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng, cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói lao ra lao ra một tên thụ thương hộ viện đầu lĩnh che lấy vừa cuốn lên băng vải đầu vai quẹ lấy chân xây dịch bước chân đi tới tần vạn niên trước mặt co rúm lại sợ hay nói lao ra vừa rồi có người trẻ tuổi xâm nhập tập phủ chúng ta mười mấy cái huynh đệ không thể bắt lấy hắn ngược lại bị hắn giết 10 cái huynh đệ chúng ta làm việc bất lợi còn xin láo ra trách phạt. hộ viện đầu lĩnh kinh sợ xoay người cúi đầu trong lòng đang suy nghĩ tần vạn niên sẽ như thế nào trách phạt hắn tâm tình rất là thấp vọng trên thực tế hắn căn bản không biết cuối cùng nhất trọng trong sân phát sinh sự tình Càng không biết trước mặt vị gia chủ này vừa mới chết như tử. Tần Vạn Nghiên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như kiếm mà nhìn chằm chằm vào kia hộ viện đầu mục, về sau không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên, một bàn tay phiến tại kia hộ viện đầu linh trên mặt. Hộ viện đầu linh chính túi đầu, không có chút nào phòng bị liền bị trong quạt, chợt cảm thấy to lớn đại lực chuyển đến, con mắt tối sầm liền bay rất ra ngoài, ngã ra xa hai trượng mới ngã nhào xuống đất, miệng há ra chính là nguyên hàm răng trắng hỗn hợp có huyết thủy phun ra. Cho ta tập hợp tần phủ tất cả nhân thủ, phong bế bạch thạch chấn tất cả lối ra. Vô luận như thế nào cũng muốn tại Bạch Thạch trấn bên trong thành đô phi vân một nhà tìm cho ta ra. Tân vạn Nghiên xong quyền nắm chặt xuôi ở bên người, hai mắt hung ác nham hiểm xa nhìn phương xa, thanh âm trầm thấp nói ra những lời này đến. Kia hộ viện đầu mục nửa bên mặt sớm đã sụp đổ, náo hại trận trận mê muội, trên mặt đất rãễ rủa hồi lâu mới khó khăn đứng lên, xoay người gật đầu nhận lời về sau, mới lảo đảo tiến đến triệu tập nhân thủ. Đúng lúc này, sắt vách cửa một gian phòng mở ra, một đôi thân mang vài thô áo gai vợ chồng trung niên sờ ra, thần sắc khẩn trương đánh giá xung quanh. Hai người nguyên vốn chuẩn bị vụng trộm chạy đi, làm sao đã sớm bị Tần Vạn Nghiên tiếp cận, lập tức sợ hãi dừng bước lại. "Các người, là ai?" Tần Vạn Nghiên thanh âm vô so chấm thấp, tựa như hàn băng huy nghiêm. Nhìn thấy Tần Vạn Nghiên thần sắc, đôi này vợ chồng trung niên dự cảm đến cú ổn, có chút sợ hãi lui lại, lắp bắp đáp, "Chúng ta là Lan Thương trấn ngư hộ, chính là đưa Tần thiếu ra trở về." Lời còn chưa dứt, Tần Vạn Nghiên lại là mang trên mặt không hiểu vui vẻ mở miệng nói ra, "Một tháng này bên trong, các người thành thủ nghĩa chiếu cố rất tốt, ta rất cảm kích các người." "A." thật cảm tạ lao ra khích lệ vậy chúng ta có hay không có thể đi rồi nguyên bản phụ nữ trung niên kia còn băn khoăn tần ra có thể cho bọn hắn ban thưởng gì đang chờ mở miệng lúc lại bị trung niên Hán tử một thanh lôi ra về sau xoay người cười làm lành hướng tần vạn niên cao tử phụ nhân có lẽ có ít không cam lòng cảm thấy mình vợ chồng trèo non lội suối trên trăm bên trong đem người đưa về lại không có chút nào thù lao thế nhưng là trung niên Hán tử kia đã phát giác được bầu không khí không ổn lôi kéo phụ nhân liền chuẩn bị rời đi chớ vội đi ta phải thật tốt khen thưởng các ngươi Tần Vạn Nghiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười hướng hai người đi tới, thần sắc vô so hóa giải. "A, thật sao? Vậy quá tốt." Phụ người nhất thời sắc mặt kinh hỷ, hai mắt phát ra kim quang. Nào có thể đoán được, ngay ở một khắc đó, Tần Vạn niên thân hình bỗng nhiên gia tốc, chỉ là sát na liền dẫn một cỗ phong lược đến trước mặt hai người, Song Trưởng nháy mắt đánh ra, hai đạo màu vàng trưởng ảnh lập tức bắn ra. "Vịnh!" Hai đạo trầm đủ âm thanh gần như đồng thời vang lên, tân Vạn niên Song Trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào vợ chồng hai người ngực, lập tức đem bọn hắn đập bay ra ngoài. Thân thể tựa như bao tải đụng ở trên vách tường, về sau vô lực rơi xuống. Kia vợ chồng trung niên hai người thân thể phủ phù một tiếng quảng xuống đất, khỏe miệng không ngừng phun trào ra máu tươi, thân thể run rẩy mấy cái, liền hai mắt nhắm lại, không còn có âm thanh. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 27: Chắp cánh có thoát. Tân phủ trong hành lang, một mảnh tinh mịch, chỉ có hai người trong phòng. Tân Vạn niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Liêu Hướng Thiên ngồi ở bên cạnh, hơi có chút đứng ngồi không yên. Thần sắc biến ảo không ngừng. Giờ này khắc này, hắn tâm tư cực kỳ mâu thuẫn, trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy hay bỏ. Hắn có thể lý giải Tần Vạn niên tâm tình, cũng có thể nhìn ra Tần Vạn niên giờ phút này biểu tình bình tĩnh dưới che giấu như thế nào đạo thiên lửa giận. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ trơ mắt nhìn Tần Vạn niên chặn giết Đỗ Phi Vân, hắn cũng khó có thể lựa chọn mình rốt cuộc nên giúp ai. Hướng lên trời, ngươi có thể đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta hy vọng không nên tay. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Một mực nhắm mắt tần bên trong không khí trầm mặc, lại khiến Liêu Hướng Thiên sắc mặt càng thêm khó xử. Mười ngàn năm hình, kỳ thật chuyện này. Liêu Hướng Thiên vừa mới mở miệng, Tần Vạn Nghiên liền dơ bàn tay lên, ngắt lời hắn, "Được rồi, ngươi không cần quên ta, ngươi có thể đi." Ngay vậy, Liêu Hướng Thiên biết tâm ý của hắn đã quyết, đã nhiều lời vô ích, đành phải đứng dậy rời đi. Liêu Hướng Thiên vừa mới bước ra cánh cửa, liền có một đạo chạy vội thân ảnh gặp thoáng qua, chính là cái kia bị Tần Vạn Nghiên một bàn tay đập thành bánh quả hồng mặt hộ viện Đậu Lĩnh. Kia hộ viện đầu lĩnh lập tức đến đến đại sảnh bên trong, xoay người hướng Tần Vạn Nghiên báo cáo, "Lao ra, thuộc người hạ đẳng tại bắt đầu chấn phát hiện Đỗ Phi Vân tung tích, bọn hắn một nhà ba miệng chính hướng bắt bỏ chạy." Tiếng nói rơi, một mực nhắm mắt Tần Vạn Nghiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo mày kiếm giơ lên, thình lình đứng người lên. "Thông chi tất cả mọi người, bắt lấy Đỗ Phi Vân một nhà ba người tùy ý một cái, thưởng Bạch Ngân ngàn lượng. Nhưng là, ta muốn người sống." Nói xong, kia hộ viện đầu lĩnh bay người chạy vội ra ngoài truyền lệnh. Tần Vạn Nghiên phất một cái ống tay áo, Thân hình bay lượn ra tần phủ, một đường chạy về hướng bắc. Bạch Thạch trấn phía chính bắc, có một đầu rộng một trượng đại đạo, uốn lượn tại dây núi ở giữa, một đường thông hướng phương bắc, có thể đạt tới Thiên Giang thành. Lúc này, đang có ba đạo thân ảnh trên đại đạo hốt hoảng bước đầu, một đường đi về phía bắc. Hiển nhiên, ba người này chính là Tần Vạn niên chính đang khổ cực tìm kiếm Đỗ Phi Vân một nhà. "Nương, tỷ tỷ, chúng ta nhanh hơn chút nữa, chỉ cần ra phía trước cái kia sân khẩu, chúng ta ngoặt lên đường nhỏ, liền an toàn nhiều." Đỗ Vân đỡ lấy Đỗ thị, một tay lôi kéo Đỗ Hàn Thành, Bước nhanh chạy vọt về phía trước đi. Làm sao? Đỗ thị thân thể quá độ suy yếu, ngày bình thường đều muốn chống quẻ trượng, giờ phút này nơi nào nhanh. Nửa canh giờ trước đó, Đỗ Phi Vân tại tần phủ bên trong đại khai sắc giới, đem mẫu thân cùng tỷ tỷ cứu ra, rốt cục tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, như là đã phạm phải án mạng, cùng tần gia kết xuống tử thủ, Đỗ Phi Vân biết mạch Thạch chắn là không cách nào ở lại, bằng không bọn hắn một nhà liền sẽ bị nổi giận tần vạn niên xé thành mảnh nhỏ. Cơ hồ không do dự, Hắn liền dẫn Ngô Thân cùng Tỷ Tỷ một đường hướng bắt chạy ra Bạch Thạch trấn, chuẩn bị tiến đến Thiên Giang thành bên trong tranh lẽ. Bất quá, rời đi Bạch Thạch trấn trước đó, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà bên trong một chuyến, đem trong nhà kia 1000 lượng bạc hơn phiếu mang tới thả ở trên người. Hắn biết rõ tiền tài tầm quan trọng, người không có đồng nào quả nhiên là nửa bước khó đi, nhất là hắn còn mang theo mẫu Thân cùng Tỷ Tỷ cùng một chỗ đào tàu. Càng quan trọng chính là, hắn còn đem năm đó Ngô Thân cầm cố viên kia tử sắc hoàn bội cho mang tới mang ở trên người. Cái này mai Ngọc bội hắn một tháng trước cầm tới ngân phiếu về sau liền đi trong tiệm cầm đồ đem chuộc trở về một năm kia hắn 10 tuổi, mẫu thân đem cái này mai một mực thiếp thân đeo tử sắc hoàn bội cầm đi cầm cố đổi lấy một phần thuốc bổ để hắn Nam bảo mới khiến cho hắn sinh ra hạt giống nguyên lực đạp lên con đường tu luyện hắn một mực đều đem chuyện này nhớ ở trong lòng đồng thời âm thầm lập chí một ngày kia đem tử sắc hoàn bội cho về bởi vì hắn biết cái này mai tử sắc hoàn bội trong đó khẳng định nhậnấu đi cái gì bí mật hôm nay tức sắp rời đi bạch Thạch trấn có lẽ sau đó không cách nào trở lại là lấy hắn mới đi đem tự sắc hoàn bội thu hồi. Kể từ đó, liên lại lãng phí một khắc đồng hồ thời gian, cho nên đến hiện tại bọn hắn mới thoát đi Bạch Thạch trấn mấy dặm đường, còn chưa tới đặt lỉnh núi Lã Miệng. Đi đại lộ là không được, khẳng định sẽ bị tần gia người đội kịp, chỉ có vượt qua khiến núi Lã Miệng, sau đó ngoặt vào trong quần sơn tiểu đạo, mới có thể thoát khỏi tần gia truy sát. Phi Vân, ngươi cùng tỷ tỷ đi trước đi, không cần quả ta. Mẫu thân hiện tại chính là một tên phế nhân, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Đỗ thị sắc mặt càng thêm tái nhợt, Thân thể càng là lung lay sắp đổ, hai tay dù trải qua đơn giản băng bó, lại như cũ không ngừng chảy máu. Lại nhìn đỗ hoàn thành, tình huống cũng cơ bản giống nhau. Nàng mặc dù không giống đô thị như vậy yếu đối, làm sao trước đó tại tần phủ bên trong bị tra tấn hồi lâu, giữa hai tay máu me đồng địa, giờ phút này cũng là bước chân phủ phiếm, thân thể vô cùng suy yếu. Không được. Nương, ta là sẽ không bỏ rơi các người. Đầu tiên là trên lôi đài so tại mấy trận, lại trải qua mới tại tần phủ bên trong một trận chiến, đố phi vân nguyên lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn Lại không, có thời gian khôi phục, giờ phút này cũng là thân thể suy yếu, suất mồ hôi trắng. Nương, đến ta có ngươi. Đỗ Phi Vân đến gặp cả lưng, một tay lấy Đỗ thị cong ở trên lưng, bước nhanh chạy về phía trước. Đỗ Hoản Thanh cũng đi sát đằng sau, thân hình lão đảo đồng thời càng làm miệng lớn trở. Trước người, khiến núi đá miệng dần dần đang nhìn, khoảng cách càng ngày càng gần, 300 trượng, 200 trượng. Sau lưng, đại đạo bên trên dần dần chuyển đến trận trận lộn xộn tiếng bước chân, tiếng la giết, đang có 10 cái tần phủ hộ viện cơ kiếm đuổi theo. Phất giác sau lưng tình huống khắt thượng, Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt nghiêm nghiêm, con mắt có chút nheo lại, trong lòng lo lắng Vạn Vân. Đổi lại bất cứ lúc nào, chỉ là 10 cái tần gia hộ viện, hắn bình thản tự nhiên không sợ. Thế nhưng là, hiện tại lúc này khác, bên người có Mâu thân cùng tỷ tỷ cần muốn bảo vệ, chỉ cần bị tần gia hộ viện các tu sĩ ngăn chặn bước chân, Tần Vạn Nghiên bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến. Đến lúc đó, không chỉ là hắn, liền ngay cả Mâu thân cùng tỷ tỷ ở bên trong, bọn hắn đô ra ba miệng đều bỏ mạng ở tại chỗ. Trốn, Liêu Mạc trốn. Nương, nắm chặt ta." Đỗ Phi Vân khẽ quát một tiếng, một tay phản ôm mâu thân eo, một tay nắm lấy Đỗ hoàn thành cánh tay, dưới chân lại lần nữa ra tốc, cương nha cắn chặt chạy về phía trước. Hai bên đều là dốc đứng vách núi, chỉ có vượt qua phía trước nhỏ hẹp sân khẩu, mới có thể rộng mở trong sáng, mới có thể trốn vào trong quần sơn, mới có một chút hy vọng sống. Trong hai lôi minh trận trận, trong lòng phanh phanh ngai loạn, khí huyết trận trận cuộn quợn, Đỗ Phi Vân biết, đây là kiệt lực dấu hiệu. Không thể lật hầu, không thể giảm tốc, không thể dừng lại. Nếu không chính là bị loạn đao phân thây hạ tràng. Đỗ Phi Vân có ngộ thân, lôi kéo tỉ tỉ, thân hình lão đảo bay về phía trước chạy, căn bản không lo được quay đầu nhìn lại sau lưng tình huống. Giờ khắc này, tranh thủ thời gian. Giờ khắc này, sống còn. Làm sao, làm sao thể nội khí lực cấp tốc trôi qua, làm sao thở càng ngày càng nặng, làm sao sau lưng truy binh càng ngày càng gần. Sau một khắc, một tiếng gầm thét bỗng nhiên từ sau lưng chuyển đến, Đỗ Phi Vân lập tức như gặp phải lôi cực, thân thể run rẩy, hai mắt xích hồng. Tiểu Tập chủng, làm mạng đi. Đây là Tần Vạn niên thanh âm, hắn đã đuổi đi lên, lúc này hắn cách Đỗ Phi Vân chỉ có chỉ là không đến 10 trượng khoảng cách. Quần quần bụi mù giơ lên, một đạo thân ảnh màu đen bỗng dưng chảy ra mà ra, tựa như mũi tên, hưu một tiếng lướt qua 10 trượng khoảng cách, đâm về Đỗ Phi Vân phía sau lưng. Là Tần Vạn Nghiên. Bước nhanh đuổi theo hắn, tại khoảng cách Đỗ Phi Vân 10 trượng thời điểm, thân thể bỗng nhiên ra tốc, ngáy mắt bay lượn mà đến, rỗi ra song trưởng hướng phía Đỗ Phi Vân phía sau lưng cách không đánh tới. Lệ Tấu Xương kinh khi nháy mắt đi tới sau lưng, nghe tới tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Cảm nhận được kia sắc bén thấu xương kinh khí, Đỗ Phi Vân trong lòng hoảng hốt, trong đan điền nguyên lực đột nhiên bộc phát, thân hình một ngoặt sang một bên bên cạnh trượt ra xa hai thước. Phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn bàn tay màu vàng nóng hung hăng đập vào đất đá trên mặt đất, mặt đất lập tức lom xuống dưới, bụi đất bay dương. Thân hình bất ổn đổ hoàn thanh bị cự trưởng dư ba chấn ngã xuống đất, chật vật nằm dạp trên mặt đất, nửa bên đầu vai máu me be bét. Đỗ Phi Vân hiểm lại càng hiểm tránh thoát một cái này, liền vội vàng đem mẫu thân để ở một bên, quay người ứng đối Tần Vạn Nghiên công kích kế tiếp. Hắn không cách nào tiếp tục trốn xuống dưới như thế sẽ chỉ thanh phía sau lưng lưu cho tần vạn niên công kích, kíchống hồ hắn cóng đô thị căn bản chạy không khỏi tần vạn niên truy sát. vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều mạng không hiểu tiếp tục đào tẩu như vậy lập tức liền sẽ chết liều mạng đồng dạng là chết chỉ ít có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng không sẽ chết được quá cho dù hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hắn Đô Phi Vân cũng nhất định sẽ không bỏ rơi cuối cùng một tia sinh cơ tần vạn niên lập tại nguyên chỗ khoảng cách đôphi Vân chừng một trường Hắn sắc mặt giữ tợn ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhận đoán độc ý cười, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói: "Tiểu tập chủng, hôm nay ta muốn đem các ngươi một nhà ba người toàn thân xương cốt, một tấc một tấc bóc nát, để các ngươi thể nghiệm một phen mùi vị đó, sau đó lại đem các ngươi từng đào từng đao lăng trì chí tử." Chỉ có như vậy mới có thể tiết mối hận trong lòng ta, vì con ta thủ nghĩa báo thủ. Tàn nhẫn như vậy, như thế đoán độc lời nói, cho dù là những cái kia tần gia hộ viện cũng nhịn không được mặt lộ vẻ hãi nhiên, hãi hùng khiếp thị cùng Đỗ bản Thanh Nâng cùng một chỗ. Ngồi tại ven đường dưỡi vách núi, đỗ hoàn thanh sắc mặt trắng bệnh chỉ vào Tần Vạn Niên nói, Tần Vạn Niên, ngươi cái tên điên này, ngươi phát rộ. Ngươi lại còn là đường đường gia chủ một giới tu sĩ, liền cho chúng ta thống khoái. Thống khoái? Ha, ha ha! Ha ha ha ha! Nghĩ thống khoái mà đi chết. Không có cửa đâu. Ta sẽ để các ngươi biết cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Vạn Niên ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt lại là âm trầm như nước, trong hai mắt sát cơ lấp lẻ. Đặt mua đỏ cỏ phơ áp Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 28: Lâm Uy đột phá. Tân Vạn Nghiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình chính là bạo phát lướt đi, hai tay ở giữa kim chói, ngưng kết thành một đôi quả hương bổ lớn nhỏ bàn tay, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía Đỗ Phi Vân vào đầu chụp xuống. Lấy Tân Vạn niên thực lực cùng tốc độ, một chượng khoảng cách, trước mắt tới đến. Đỗ Phi Vân chân đạp hành vân, trong nháy mắt liền ngay cả đạp hai bước, thân thể lướt ngang ra xa năm thước. Cái này đã là cực hạn của hắn, đối mặt Tân Vạn Nghiên cái này luyện khí kỳ tầng 2 thực lực tu sĩ. Trong vòng một trượng khoảng cách hắn có thể làm ra phản ứng vẹn vẹn như thế Luyện thể 9 tầng luyện khí kỳ tầng 2 thực lực trên lệnh gần 10 lần cho dù là hắn thời kỳ toàn Thịnh cũng vô pháp tại tần vạn niên thủ hạ chống nổi bà chiêu càng không nói đến hiện tại to lớn bàn tay màu vàng nóng lập tức đánh hụt lần nữa đem mặt đất đất đá đập lom xuống dưới hiện ra một cái cự đại thủ ấn bùi đất vang khắp nơi tần vạn niên lông mày cao lại góp chân vặ một cái nháy mắt xoay người lại hai tay lại lần nữa hướngỗphi vân ngực đánh raỗphi vẫn bất lực không thể chống đỡ được cứng răng chống đỡ đành phải bằng vào linh động quỷ mị hành văn bộ pháp, lần nữa vặn người né tránh. Nhưng mà, lúc này hắn trong đan điền nguyên lực đã gần đến khô kiệt, bộ pháp sử xuất hơi có không thông suốt, tốc độ chậm hơn 3 phân. Là lấy, hắn khó khăn lăm lóe ra xa một thước, liền bị bàn tay màu vàng lóng biên giới quét chúng lực. Răng rắc một tiếng, là sương sườn đứt gây thanh âm, rõ ràng lọt vào thai. Đỗ Phi Vân thân thể hướng một bên bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào vách núi cao chót vót bên trên, về sau vô lực ngã rơi trên mặt đất, tóe lên một chùm tro bụi. Hắn cắn chặt hàm răng, Mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt thấm ra, hai tay chống đất khó khăn đứng lên, một tay che lấy đau đớn chết lặng ngực, một tay lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tần Vạn Nghiên mang trên mặt tàn nhẫn đoan độc ý cười, phảng phất rất hưởng tụ Đỗ Phi Vân sắc mặt trắng bệnh thê thảm bộ dáng, hai chân lại lần nữa bước ra, hai tay chỉ những chảo hình hướng Đỗ Phi Vân đầu vai bắt tới. Nhìn tư thế kia, Tần Vạn Nghiên đây là muốn bóp nát Đỗ Phi Vân xương bả vai, hắn thật muốn một tấc một tấc bóp nát Đỗ Phi Vân xương cốt khớp nối. Đỗ đã thụ thường, bước chân càng thêm phù phiếm. Lưỡi kia kim châm đau đớn khiến cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt gân xanh nổi lên. Nhìn thấy Tần Vạn niên lại lần nữa đánh tới, hắn thép cắn răng một cái, trong đan điền cuối cùng một tia yếu đuối nguyên lực đột nhiên bắn ra, hai chân run dậy lập tức đạp trên hành vân bộ hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, hai người cách xa nhau không đủ một trượng, Tần Vạn niên tốc độ cực nhanh, hắn lại có thể nào tránh thoát. Vẹn vẹn lưỡi ngang ra không đến hai thước, Tần Vạn niên tay phải liền dựng ở vai trái của hắn, hắn né tránh thân hình lập tức cứng đờ, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Giang giác lại là một tiếng thanh thúy tiếng gây xương vang, ánh vào trong thai mọi người, Đỗ thị cùng Đỗ Hoản thanh sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt nước mắt ầng ậng. Tân Vạn Nghiên tay phải năm ngón tay nắm chặt, bóp chặt lấy Đỗ Phi Vân vai trái, về sau dùng sức ném một cái, Đỗ Phi Vân thân hình thuận tiện như phá bao tải nặng nề mà ngã tại trên vách núi đá, về sau lăn rơi trên mặt đất. Tân Vạn Nghiên lập tại nguyên chỗ, nhìn qua Đỗ Phi Vân mặt xám như tro, toàn thân co giật thống khổ bộ dáng, lập tức hoài ý ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha ha ha. Vân vô lực nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm chặt, tay phải che lấy máu tươi tí tách vai trái. Hắn một ngụm răng cắn phải cách rung động, khuôn mặt cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà vẫn bẹo biến hình, mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng mà xuống, hỗn hợp có cho bụi bùng đất, lộ ra hoàn toàn thay đổi. Nguyên lực trong cơ thể đã khô kiệt, trong đan điền dấu rỗng tuyết, bây giờ lại người bị thương nặng, đừng nói là phản kháng chánh nệ, liền liền đứng lên đều khó khăn. Bây giờ tình hình như vậy, kết cục của hắn đã rõ ràng. Hắn sẽ không có lực phản kháng chút nào bị Tần Vạn Niên bóp nát cả người xương cốt, sau đó lại nếm tận lăng chỉ đối khổ. Cuối cùng tại cực độ trong thống khổ chết đi. Về phần đỗ thị cùng đỗ hoàn thành, chắc hẳn cũng sẽ giống như hắn. Không. Ta không thể chết. Ta không cam tâm. Có quắc tại trên đất đỗ phi vân, hai mắt nhắm chặt, nhưng trong lòng thì thê lương lớn tiếng hò hét. Không cam lòng, phẫn nộ, cầu sinh, trong lúc nhất thời nhao nhao sông lên đầu. Có người nói, chết qua một lần người liền sẽ không lại sợ chết. Mà đỗ phi vân hiển nhiên không phải, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ mình chết được quá, quá không có giá trị. Ta chi mệnh vận nằm trong tay ta dựa vào cái gì người khác có thể quyền sinh sát trong tay. Chẳng lẽ nghèo hèn người liền nhất định bị ức hiếp trí tử mà không thể nào phản kháng sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta muốn sống sót. Ta muốn tất cả muốn thương tổn ta, kẻ muốn giết ta đều đi chết. Kiếp trước tiếp này, đủ loại đoán hận chất chứa, đủ loại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ sông lên đầu, không cam lòng cùng phẫn nộ nháy mắt bộc phát, tràn ngập tại tâm. Đỗ Phi Vân A một tiếng thê lương không cam lòng hò hét lên tiếng, toàn thân chút sức lực cuối cùng bắn ra, phút chốc từ dưới đất đứng lên. Ngựa mặt lên trời hét giận dữ. Thê lương mà bi thương thanh âm xuyên kim nhật thạch, nhiếp nhân tâm phách, truyền ra thật xa, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Duy chỉ có, tần Vạn Niên mang theo khoe khoái ý cười, thưởng thức Đỗ Phi Vân bộ dáng, phảng phất rất là hưởng thụ hắn tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đỗ Phi Vân cái này, một thê lương thét dài lên tiếng, nguyên bản hắn nguyên lực liền đã khô kiệt, giờ phút này lập tức chỗ có sức lực hao hết, lập tức thân thể mềm nhũn liền muốn đổ xuống. Đông nhiên, thể nội một cỗ trướng như hỏa diễm lực lượng nháy mắt bắn ra. Giống như dầu nóng nháy mắt bị nhen lửa, tràn ngập tại Đô Phi Vân toàn thân. Giống như hừng hực liệt như lửa, một khi giấy lên liền không cách nào ngăn chặn, tại Đỗ Phi Vân còn chưa kịp phản ứng lúc, thể nội toàn thân 108 trong kinh mạch liền đã bị loại này nóng bỏng lực lượng tràn đầy. Những lực lượng kia, không biết đến tại nơi nào, nháy mắt xuất hiện, thuận tiện như chảy ra, ở trong cơ thể hắn lưu động khoáy động, hội tụ thành bảng bạc vô song nguyên lực, theo kinh mạch phi tốc lưu động, tù hướng đan điền. Đây là? Vân tiếng thét giải lập tức ngừng lại, mặt kinh ngạc, không thể tin đứng ở tại chỗ. Phong hồi lộ chuyển, Liêu Ám Hoa Minh. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, tại hắn đã giàu hết đến tắt, lại không có lực phản kháng lúc, lại đột nhiên bộc phát ra cái này cùng kinh người lực lượng kinh khủng. Lúc này ở trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ ngưng kết nguyên lực, so với lúc trước càng là cường đại gấp 10, kêu bảng chướng hạo đã nguyên lực vô số so tinh thuần, xa siêu việt hơn xa luyện thể kỳ 9 tầng tu sĩ nguyên lực. Đây là, đây là một mực tiềm phục tại toàn thân bên trong dự lực. Đây là thoát thai hoán cốt đang cùng tiểu dương đan tiềm phục tại chỗ sâu nhất không có bị hắn chối hoàn toàn hấp thu tầng cuối cùng dược lực. Trong nháy mắt đó, cảm nhận được kinh mạch cùng trong đan điền sôi trào mãnh liệt nguyên lực có chút quen thuộc, Đồ Phi Vân trong chốc lát liền nghĩ rõ ràng. Cho tới nay, hắn đều coi là tại một cái kia Nguyệt Bế Quan Khổ tu bên trong, đã đem thể nội tất cả dược lực toàn bộ hấp thu song tất. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai kia hai viên thuốc dược lực lại còn có một tầng tiềm phục tại chỗ sâu nhất. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường thoát thai hoán cốt đan cùng Thiệu Dương đan. Đây mới là đan dược uy lực chân chính cùng hiệu dụng. Luận chế đan dược kém nhất cũng cần tiên tiên kỳ cảnh giới thực lực, đan dược quy lực cùng hiệu dụng lại há có thể khinh thường. Mên ngông nguyên lực mãnh liệt hạo đạo, ở trong kinh mạch tuân trào không ngừng, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền đã xem đan điền của hắn toàn bộ tràn ngập. Mà lại, những cái kia nguyên lực không có chút nào dừng lại dấu hiệu, vẫn thẳng tiến không lùi hướng đan điền của hắn bên trong chạy đi. Thấy Lỗ Phi Vân đứng dậy kêu to về sau liền thình lình biến sắc, giờ phút này càng là sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt tái nhợt vậy mà hiện ra một tia hưng ngượng, Trần Vạn Nghiên lập tức ngừng lại tiếng cười to, nghi hoặc nhìn qua đi. Đây là đột phá. Vẹn vẹn quan sát một lát, tần vạn niên liền hãi nhiên biến sắc, trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin biểu lộ. Quả thật, giờ phút này Đỗ Phi Vân toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, quanh thân không hề có điểm báo trước cuốn lên một trận cuồng phong tới. Thân thể của hắn, tựa hồ chính tại phát sinh lấy vi diệu cải biến, da thịt dưới xương cốt cùng kinh mạch, tựa hồ đang dần dần khép trương. Liếc nhìn lại, Đỗ Phi Vân vậy mà có thể cho người mang đến một loại thân thể chính đang lớn lên ảo giác. Còn có, hắn màu trắng áo choàng vậy mà không gió mà bay. Thời gian dần qua phùng lên, giữa hai tay càng là loẽ ra ánh sáng màu đỏ thắm, từ từ sáng tỏ lóa mắt. Luyện khí kỳ tân vạn niên cũng từng trải qua như vậy dị tượng, là lấy nháy mắt liền phán định, Đồ Phi vân đây là đang đột phá. Mà lại, đây chính là luyện thể kỳ 9 tầng đột phá đến luyện khí kỳ 1 tầng biểu tượng. Chơi ạ, làm sao có thể? Cái này tạm chủng làm sao có thể như thế người tiên? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá luyện khí kỳ? Tân vạn niên nụ cười trên mặt hoàn toàn bị chấn kinh cùng không thể tin thay thế. Lúc này nhìn qua chính tại đột phá Đồ Phi Vân, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Nguyên bản ta còn muốn chậm dãi tra tấn ngươi, hiện tại xem ra, ta không thể không lập tức giết chết ngươi. Tần Vạn Nghiên trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, nháy mắt hạ quyết tâm, lập tức diệt sát Đồ Phi Vân. Người đi chết đi. Tần Vạn Nghiên quát lên một tiếng lớn, thân thể lập tức chảy ra mà ra, chớp động kim sắc quang hoa hai tay nắm tay hướng phía Đồ Phi Vân đầu hung hăng đánh tới. Giữa hai người, cách xa nhau không đủ xa hai trượng, lấy Tần Vạn Nghiên tốc lực, cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa liền vượt qua hai trượng khoảng cách. Đi tới Đỗ Phi Vân trước mặt. Một đôi bình rượu lớn nhỏ kim sắc quyền ảnh đi tới Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, không chút nào dừng lại nháy mắt nện xuống, mà Đỗ Phi Vân vẫn nhắm hai mắt đứng tại chỗ, phản phất chưa tỉnh. Mắt thấy Đỗ Phi Vân đầu sắc như là trái dưa hấu đồng dạng bị song quyền nện thành phấn vụn, một đạo hét to âm thanh cũng vang lên bên tai mọi người, giống như tiếng sấm. Dương tay, thân ảnh màu xanh thoáng hiện, một bộ trường bào màu xanh nam tử trung niên bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện, lòng bàn chân tại tần gia hộ viện tu sĩ đầu vai bước qua, nháy mắt đến giữa hai người. Một thanh uy nghiêm trưởng kiếm tựa như như thiểm điện kích xạ mà đến, chớp động lên băng lam sắc quang hoa, mũi kiếm trực chỉ tần vạn niên nhất hậu, chớp mắt liền tới. Thanh bảo, thanh phong, liêu hướng thiên, kiếm thế lăng lệ, kiếm khí như hồng, quang ảnh như băng, thanh bảo như mị. Tần vạn niên song quyền đã đi tới Đồ Phi Vân đỉnh đầu một thước chỗ, cái kia kim sắc quyền ảnh đã khó khăn lắm sát Đồ Phi Vân ra đầu, chỉ cần lại hạ xuống một tấc, Đồ Phi Vân đầu sắc biến thành thiết truy dưới dư hấu. Làm sao? Màu băng lam kiếm ảnh cũng đã mang theo lăng lệ kiếm khí, đâm về tần vạn niên nhất không đủ một thước. Song quyền đánh giết đỗ Phi Vân, như vậy hắn cũng khó thoát một kiếm xuyên qua hết hầu hạ chàng. Thu hồi nắm đấm, không giết đỗ Phi Vân, hắn lại không cam tâm từ bỏ cơ hội này. Giết hay là không giết? Tần Vạn niên không dám đánh cược, mặc dù hắn biết Liêu Hướng Thiên chưa hẳn dám giết hắn, nhưng là hắn không dám dùng tính mạng của mình đi cực. Tạm thời bỏ qua địch nhân, chỉ cần hắn còn sống, vậy liền còn có cơ hội báo thủ. Là lấy, trong lòng vẹn vẹn cân nhắc sát na, Tần Vạn niên liền xoay eo thấp người thu quyền, hướng một bên bay lượn ra ngoài. Kiếm quang đột nhiên tu liễm, một bộ thanh bảo liêu hướng thiên rơi trên mặt đất, bảo vệ tại đố Phi Vân trước người, sắc mặt sâm hàn nhìn qua ba trượng bên ngoài Tần Vân Nghiên. 10000 năm, người đã phát rồ. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 29, pháp khí lại xuất hiện. Liêu Hướng thiên tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải cũng làm kiếm chỉ, trước người một ngụm phi kiếm màu xanh phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang, chỉ phía xa ba trượng bên ngoài Tần Vân niên, trên mặt đều là uy nghiêm vẻ lạnh. Nếu mới hắn tới chậm như vậy một chút xíu, Đỗ Phi Vân liền sẽ bị Tần Vạn Niên cho đánh náo đầu, như vậy một mệnh ô hô, hắn có thể nào không lên cơn giận dữ. Nghe tới Liều Hướng Thiên lời nói, Tần Vạn Niên hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong hàng quang chớp động, Liều Hướng Thiên, ngươi khẳng định muốn nhúng tay chuyện này sao? Thân nhân của ta, ta nhất định phải quản." Liều Hướng Thiên trả lời rất nhanh, rất kiên quyết. Nhìn thấy Liều Hướng Thiên kiên quyết giữ gìn Đỗ Phi Vân, Tần Vạn Niên lập tức nộ khí càng tăng lên. "Tốt, tốt. Đã ngươi như thế có tỉnh có nghĩa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tần Bạn Nhiên đã là giận dữ, lập tức hai tay mở rộng trước người vạch ra mấy đạo luật mà đường vòng cung, kim quang vàng rực hiện lên về sau, một thanh dài ba tấc tiểu kiếm hiện hiện ra, đúng là hắn pháp kiếm thanh bình kiếm. Từ khi nhìn thấy Nhi Tử Tần Thủ nghĩa bỏ mình một khắc này, hắn liền đã quyết định, hôm nay hắn thế tất yếu chém giết Đỗ Phi Vân người một nhà, ai ngăn cản hắn liền giết ai. Thanh bình kiếm, ra. Tần Bạn Nhiên thôi động nguyên lực trong cơ thể, một nguồn nguyên khí phun tại thanh bình kiếm bên trên, kia thanh bình kiếm lập tức biến thành dài ba thước, vắn ra hơn một xích kim sắc kiếm mang. Theo hắn quát lạnh một tiếng, tay phải kiếm chỉ hướng Liêu Hướng Thiên một chỉ, thanh bình kiếm liền chợt một tiếng biểu bắn đi. Liêu Hướng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, tay phải kiếm chỉ một cái xoay chuyển, xét qua một đường vòng cung, tâm thần thôi động trước người pháp kiếm hướng phía tần Vạn niên đâm tới. Một đạo băng kiếm mang màu xanh lam, một nói kim sắc kiếm mang, nháy mắt liền hung hang đụng vào nhau, bán tung tóe ra nhàn sắc hôn tạp vầng sáng, khuếch động ra trận trận vô hình sóng xung kích, khiến cho không khí cũng hơi chấn động. Thực lực đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, liền có thể tâm thần điều khiển pháp khí tiến hành tranh đấu chém giết. Sức chiến đấu so với luyện thể kỳ cao hơn mấy lần không thôi. Dù sao, pháp khí phi kiếm càng hung hiểm hơn, không gì không phá, mà lại càng thêm linh hoạt đa dạng. Tân Bạn Miên cùng Liễu Hướng Thiên hai người trên con đường lớn động tác mau lẹ, một bên nhảy vọt né tránh công kích của đối phương, một bên lấy tâm thần ngự sử lấy phi kiếm tiến hành lang lệ công kích. Đỗ Phi Vân lúc này như cũ nhắm chặt hai mắt, trên thân áo chẳng không gió mà bay, phần phần múa, quanh thân có như cuồng phong kình, khí xoay tròn xoáy động, toàn bộ thân thể tản mát ra bàng bạc khí thế bén nhọn. Trong cơ thể hắn cất dấu tất cả dược lực toàn bộ tuôn ra, hóa thành tinh thuần nguyên lực tại kinh mạch cùng trong đan điền lưu động xung lên, toàn bộ hướng vùng đan điền tụ tập mà đi. Vùng đan điền lơ lửng viên kia đậu tầm lớn nhỏ hạt giống nguyên lực đang dần dần áp súc biến nhỏ, toàn lực hấp thụ lấy liên tục không ngừng nguyên lực, chuẩn bị ngưng kết luồng khí xoáy. Luyện thể kỳ cảnh giới lúc, thể nội tất cả nguyên lực đều tồn chứa tại hạt giống nguyên lực bên trong, nguyên lực tồn càng là nồng hậu dày đặc khủng lồ, hạt giống nguyên lực lại càng lớn. Đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng lúc, hạt giống nguyên lực liền sẽ áp súc, nguyên lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Đồng thời, nguyên lực sẽ trong đan điền hình thành luồng khí xoáy, như là một cái to bằng trứng gà tiểu nhân vòng xoáy, đem hạt giống nguyên lực bao quải trong đó. Một khi luồng khí xoáy ngưng kết thành công, liền sẽ thành công tấn dai đến luyện khí kỳ một tầng. Luồng khí xoáy ngưng kết sau khi thành công, nguyên lực đem dương giao thái xoay tròn lưu động, tại thể nội hình thành sinh sôi không ngừng theo điểm, thực lực bạo tăng gần 10 lần. Lúc này, Đỗ Phi Vân chính nhắm chặt hai mắt, tất cả tâm thần đắm chìm trong đan điền, thúc dục nguyên lực ngưng kết luồng khí xoáy. Có thể hay không tấn giai đến luyện khí kỳ cảnh giới? ngay tại này dơ lên, cho nên hắn đã đem hết thể đều không để ý, hoàn toàn không để ý ngoại giới tình hình, một lòng chỉ nghĩ đến ngưng kết luồng khí xoáy sông phá giang vực, đặt tới luyện khí kỷ. Trên đại đạo, vẫn như cũng là kiếm quang chớp động, kiếm ảnh răng khắp nơi, tứ ngược kinh khí bốn phía vây ra, khiến cho bốn phía phương viên mười trưởng bên trong không người dám tại tới gần. Liêu Hướng Tiên cùng Tần Vạn Nghiên hai người còn tại kịch liệt dây dưa, lẫn nhau thi triển toàn bộ công lực, nhảy vọt tránh né đối phương công kích đồng thời, theo túng kiếm chém chặt gọt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ tiếp Hai người tranh đấu mấy chục năm, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc đối phương xáo lộ cùng nội tình, thực lực cũng vẫn luôn tương xứng. Là lấy, dòng dã một khắp đồng hồ thời gian, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Liêu hướng tiên cùng tần vạn nghiên hai người trên con đường lớn tranh đấu, đem đô phi vân người một nhà cùng tần gia hộ viện các tu sĩ đều ngăn cách đến, cho nên những cái kia hộ viện các tu sĩ chỉ có thể đứng ở đằng xa dương mắt nhìn, cho dù muốn đi lên cầm nã đô thị mẫu nữ cũng là không thể. Dù sao, hai cái luyện khí kỳ cao thủ ở giữa tranh đấu Vẹn vẹn chiến đấu dư ba cùng tứ ngược kinh khí liền đã khiến cho quanh thân trong vòng mấy trượng không người dám tại tới gần, những cái kêu hộ viện các tu sĩ, cho dù lại như thế nào tham luyến Tần Vạn Niên mở ra một ngàn lượng khen thưởng, cũng là không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Mắt thấy chiến đấu tiến vào gay cấn, song phương rằng co rằng co đã lâu, Tần Vạn Niên trong lòng gấp hơn, chấp động sát cơ hai mắt đột nhiên liếc tới trốn ở ngoài mười trượng dưới vách núi đá đô thị mẫu nữ, lập tức trong lòng hơ động. Chỉ thấy Tần Vạn Niên khẽ quát một tiếng, điều khiển phi kiếm tuân gia kim quang vẳng Lấy dài ba thước kim sắc kiếm mang hướng Liêu Hướng tiên chém bổ xuống đầu, lập tức đem Liêu Hướng Thiên bổ ra. Sau đó, tay phải của hắn kiếm chỉ một cái xoay chuyển, kia lăng lệ vô song phi kiếm phút chốc quay đầu, mang theo một đạo quang ảnh hướng phía đô Thị Mâu nữ đối diện đâm tới. Không hề nghi ngờ, đô Thị Mâu nữ chính là tay chói gà không chặt yếu đuối nữ lưu, tại phi kiếm này đâm tới phía dưới, tất nhiên là bỏ mạng ở tại chỗ. Khó khăn lắm le tránh đi ra Liêu Hướng Thiên lúc này mới phát hiện Trần Vạn niên ý đồ chân chính, lập tức sát cơ bùng cháy mạnh, trong hai mắt hàn mang bạ phát. Giận quát một tiếng liền thao Túng Phi kiếm hướng Tần Vạn niên đâm tới. Giữa song vương khoảng cách quá gần, lấy phi kiếm tốc độ, cơ hội là trong chấp mắt liền sẽ đánh trúng đô thị Mẫu nữ. Liêu Hướng Tiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên hắn vẫn chưa lựa chọn lấy phi kiếm đón đỡ Tần Vạn niên công kích, mà là mui kiếm trực chỉ Tần Vạn niên huyết hầu, khai thác vây ngủ cứu triệu biện pháp. Nếu như Tần Vạn niên khăng khăng muốn chém giết đô thị Mẫu nữ, như vậy hắn cũng sẽ không có chút nào chống cự bị Liêu Hướng Tiên bay kiếm đâm xuyên hầu, mệnh tang tại chỗ. Liêu Hướng Tiên hiểu rõ Tần Vạn Nghiên tính tình, cho nên hắn biết Tần Vạn Niên tuyệt đối không dám làm này lưỡng bại câu thương tranh đấu, trong lòng hắn chỉ có tính mạng của hắn trọng yếu nhất. Quả nhiên, Tần Vạn Niên trên mặt hiện ra nổi giận chi sắc, không cam lòng giận quát một tiếng, Lách mình nhảy vọt tránh né, rút về phi kiếm đón đỡ Liêu Hướng Thiên công kích. Thấy mình bắt lấy Tần Vạn Niên tính tình bản tính, thành công phá mất Tần Vạn Niên sát chiêu, Đỗ thị Mâu nữ có thể an toàn, Liêu Hướng Thiên trong lòng lúc này mới buông lòng một hơi. Cho dù hắn lại thế nào căm hận muội muội của mình, đối nàng có quá nhiều phức tạp tình cảm. Thế nhưng là, hắn là một nam nhân, lại vô luận như thế nào không có khả năng trơ mắt nhìn thấy muội muội có nguy hiểm tính mạng mà thở ơ. Tân Vạn niên bị liều Hướng Thiên liên tục phá hư hai lần chém giết cựu nhân cơ hội thật tốt, lập tức lửa giận ngập trở hiện ra trạng thái bùng nổ, giống như điên của ngự sử lấy phi kiếm, nguyên lực không muốn sống phun ra ngoài, hướng phía Liêu Hướng Thiên chém vào chém giết. Thanh bình kiếm nhận nguyên lực kích thích gia trì, lập tức kiếm mang lại dài ba xích, biến thành một thanh sáu hơn một xích cự kiếm, bao vây lấy ánh sáng màu vàng nõn, linh vô cùng hướng phía Liêu Hướng Thiên phát động công kích. Kể từ đó Hai người quanh người lập tức kiếm quang đại tác, cùng phong dông nhiên dơ lên, tứ ngược tinh khí đem chung quanh cắt đá thổ đá sỏi đều thổi phấp phới bay dương. Liêu Hướng Tiên lập tức gáp lực đại tăng, liên tiếp lui về phía sau né tránh mấy lần, sau đó cũng không cam chịu yếu thế buộc phát nguyên lực trong cơ thể, thao túng phi kiếm đánh trả. Chiến đấu lại một lần nữa tiến vào gay cấn, hai người lần nữa giằng co quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau có công thủ, bất phân cao thấp. Tại hai người quanh người cách đó không xa, Đỗ Phi Vân Y nguyên nhắm chặt hai mắt lập tại nguyên chỗ, phần phật áo chậm dần dần yên tĩnh lại oanh thân sục sôi xoay tròn nguyên, khí lưu cũng đang dần dần co lại tiểu. Tần Vạn Nghiên liếc qua Đỗ Phi Vân, lập tức trong lòng khẩn trương, nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc này tình hình, hắn biết kia là sắp tấn giai thành công cảnh tượng. Nếu như lại kéo dài một lát, Đỗ Phi Vân thành công tấn giai đến luyện khí kỷ, sau khi tỉnh lại gia nhập chiến đoàn, Tần Vạn Nghiên liền lại khó chèo chống, hôm nay liền bất lực báo thủ. Nghĩ tới đây, Tần Vạn Nghiên trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ lần nữa tuôn ra, mấy muốn ngửa mặt lên trời hét giận dữ lên tiếng. Hôm nay không những không thể giết chết Đỗ Phi Vân cái này tạp chủng, Còn để hắn nhân họa đắc phúc đột phá cảnh giới, như thế tương phản to lớn, kém chút để hắn tức giận sôi sục, phun ra một ngụm lao huyết tới. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe được nơi xa đại đạo bên trên vang lên một tiếng quát lớn. "Tránh ra cho ta!" Hét to tiếng vang lên, đứng ở đằng xa bất đắc di quan chiến bọn hộ viện đột nhiên rối loạn tương bừng, vô ý thức liền hướng hai bên phân tán ra tới. Một đạo hồng anh trói mắt ánh sáng màu xanh đột nhiên thoáng hiện, tựa như mũi tên xuyên qua đám người, trực chỉ bên ngoài hơn 10 trượng đỗ vân, chớp mắt tức đến. Đây là một thanh phi kiếm màu xanh. Trừng dài ba thước, bao khỏa tại bóng ánh thanh quang bên trong, mang theo lăng lệ chi cực kinh khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong chớp mắt liền tới đến Đồ Phi Vân trước người. Bạch Ngọc Sinh. Bạch Thạch trấn bên trong, chỉ có Tam đại gia tộc gia chủ tiến vào luyện khí kỳ cảnh giới, mới có tư cách cùng tài lực làm dùng pháp khí phi kiếm. Cho nên, thanh phi kiếm này chủ nhân tự nhiên là Bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Sinh không thể nghi ngờ. Chính đang kịch đấu tần vạn niên cùng Liêu Hương Thiên nghe nói sau lương cấp thưởng, lập tức nghiêng đầu lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một bộ áo Bạch Ngọc Sinh. Còn có kia một thành đã chạy ra đến Đô Phi vân trước người phi kiếm màu xanh. Phản ứng của hai người lại là hoàn toàn khác biệt. Liêu Hướng Tiên lập tức sắc mặt âm trầm băng hàn, trong lòng lo lắng tri cực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Ngọc Sinh vậy mà tại cái này khẩn yếu quan đầu bỏ đa sun giếng. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn ba vị gia chủ bên trong âm hiểm nhất, chính là kia Bạch Ngọc Sinh. Tân Vạn Nghiên bỗng nhiên thấy tình cảnh này, ngạc nhiên nháy mắt chính là cuồng hỉ, trong lòng quả thực là vạn phần cảm giác Bạch Ngọc Sinh. Hắn vẫn luôn không quá coi trọng cái kia tổng yêu cười tủm tỉm Bạch Ngọc Sinh, lúc này lập tức cảm thấy Bạch Ngọc Sinh trở nên vô so đáng yêu. Đỗ Phi Vân vẫn hai mắt nhắm nghiền, lập tại nguyên chỗ không hề hay biết, mà Bạch Ngọc Sinh đã bay lượn mà tới, hắn trôi này màu xanh phát kiếm, đã đâm đến Đỗ Phi Vân mặt trước ba xích chỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, trong lòng đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này, Đỗ Phi Vân thật là thai kiếp khó thoát. Đặt mua đọc gõ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 30, Cửu Long đỉnh hiệp. Không chỉ là Đỗ Phi Vân được nhân, liền ngay cả mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ, còn có liều Hướng Thiên đều coi là giờ phút này hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, không gì không phá phi kiếm đã cách hắn mặt không đủ ba thước, mà hắn vẫn nhắm chặt hai mắt không phát ra gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều đỉnh chỉ hô hấp, nhịp tim lọt mất nửa nhịp, trường lớn hai mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân. Có người vui vẻ, có người thương tâm rơi lệ. Thí dụ như Tần Vạn Niên cùng Bạch Ngọc Sinh, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà Đỗ thị cùng Đỗ Hoành Thành, mặt mũi tràn đầy mồ cho tàn trong mắt đều là tuyệt vọng. Đông dưng, không có dấu hiệu nào, tại phi kiếm màu xanh quang hoa lâm thể một khắc này, Đỗ Phi Vân hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt xích hồng quang hoa bạo phát. Nơi ngực của hắn đột nhiên xuất hiện buộc phát ra một trận đen nhánh quang hoa, một tia ô quang từ ngực thoát ra, trong chớp mắt liền hóa thành một thước lớn nhỏ sự vật, lơ lửng trống đơ che ở trước người hắn. Dài hơn ba thước kiếm mang màu xanh phút chốc đụng vào cái kiếm màu đen sự vật bên trên, lập tức bộc phát ra một trùm bốn phía vảy ra ánh sáng màu xanh, tựa như từng khối thanh quang mạnh mẽ, tiêu tán trong không khí một tiếng. Một đạo như là tiếng chuông vàng kèn lớn vụ vụ tiếng vang nháy mắt tuôn ra, nhiếp nhân tâm phách, xa xa chuyển ra mấy trăm trượng xa. Phi kiếm màu xanh đụng vào màu đen sự vật bên trên, lập tức kiếm mang vỡ nát vang khắp nơi phiếu tán, phi kiếm cũng bị va chạm bay ngược mà quay về. Lấy tâm thần ngự sử phi kiếm màu xanh bạch ngọc sinh cũng không chịu nổi, chân kế tiếp lão đảo kém chút ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra một kêu máu tươi. Mà cái kêu màu đen sự vật, lại là không nhích tí nào lơ lửng giữa không trung vững như bản thạch bảo vệ lấy Đỗ Phi Vân. Giữa sân tình hình nháy mắt địch phản, nguyên bản hẳn phải chết Đỗ Phi Vân lông tóc không thường, tình thế bắt buộc Bạch Ngọc Sinh lại sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị nội thương. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người nhất thời một mảnh kinh ngạc, ánh mắt nhìn chầm chập hai người. Lúc này, chúng người mới thấy rõ, Đỗ Phi Vân trước người lơ lửng màu đen sự vật, rõ ràng là một tôn có ba chân hắc sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia toàn thân đen nhánh, thân đỉnh khắc chín đầu sinh động như thật hắc long, còn che kín rất nhiều thần bí khó lường đường vân đồ án. Tản ra trang trọng uy nghiêm khí thức, khiến lòng người chột dạ. Chính là tôn này đỉnh nhỏ màu đen, đột nhiên xuất hiện, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn trở Bạch Ngọc Sinh Phi kiếm, còn đem chi va chạm bay ngược mà quay về. Lực chú ý của chúng nhân lập tức tập trung ở tôn này trên chiếc đỉnh nhỏ, trong lòng nhao nhao phỏng đoán không thôi, tôn này tiểu đỉnh đến cùng là vật gì sự tình, vậy mà như thế lợi hại. Vừa mới tấn giai thành công tỉnh lại Đỗ Phi Vân, sắc mặt uy nghiêm lập tại nguyên chỗ, Cửu Long đỉnh tại trước người hắn lơ lửng, ánh mắt của hắn chớp động lên liệt liệt sắc cơ. Tại Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn niên trên mặt đỏ qua. Cứ việc hắn biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là hô to may mắn, có chút lòng còn sợ hãi. Mới, hắn rốt cục tại tối hổ quan đầu đem trong đan điền luồng khí xoáy ngưng kết thành công lúc, liền cảm ứng được cực kỳ lăng lệ sát cơ khóa chặt mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Một Sát Na kia, hắn cơ hồ là không chút do dự, vô ý thức liền niệm động tâm thần, đem Cửu Long đỉnh triệu hoán đi ra cạn ở trước ngực. Vạn hạnh chính là, Cửu Long đỉnh không phụ kỳ vọng, thành công ngăn trở cơ hội tất sát một kiếm. Nếu như vừa rồi phản ứng của hắn chậm một chút nữa hoặc là tấn giai thành công chậm một chút nữa như vậy giờ phút này hắn chỉ sợ đã biến thành một bộ tử thi hắn quanh thân trận trận quần phong Tứ ngược bay múa bàng bạc kinh khí bộc phát ra hình thành từng đạo vô hình nguyên khí vòng soái bảo vệ tại quanh thân hai tay của hắn ở giữa ánh sáng màu đỏ thắm lấp lo không ngừng cực kỳ khủng bố lực bộc phát chất chứa trong đó bất cứ lúc nào cũng sẽ tán phát ra các người đều đang chết mới èm chút mất mạng tại bạch Ngọc sinh đánh lén phía giới Tần vạn niên lại thế tất yếu đem hắn chém tnết Đỗ Phi Vân lập tức gầm thét lên tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, kia cửu long đỉnh liền chợt một tiếng biểu bắn đi ra, hướng phía Bạch Ngọc Sinh đánh tới. Thực lực đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, liền có thể tâm thần cùng nguyên lực ôn dưỡng tế luyện pháp khí, đợi đến dung hội quán thông về sau, liền có thể cùng pháp khí tâm thần tương liên. Lấy tâm thần cùng nguyên lực, đem pháp khí dung hợp tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đem pháp khí biến ảo lớn nhỏ, tiềm ẩn tại thể nội. Mà lại, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đều sẽ tu luyện một bộ quyết, dùng để thao túng ngự sử phi kiếm. Vô luận là công kích hay là phòng thủ hoặc là làm hắn rụng, đều là thuận buồm xuôi gió như cánh tay sai sự. Đương nhiên, giống Liêu Hướng Thiên, Tân Vạn Niên cùng Bạch Ngọc Sinh ba vị này gia chủ, đều là luyện khí kỳ tầng 2 tả hữu thực lực, tu luyện kiếm quyết thời gian ngắn ngủi. Là lấy Thao Túng Phi kiếm tiến hành công kích, mặc dù nhìn như trôi chảy, lại vẫn không đủ hòa hầu, chí ít còn không thể đạt tới kiếm tùy tâm động, như cánh tay chỉ điểm mượt mà cảnh giới. Trái lại Đỗ Phi Vân thì lại khác, mặc dù hắn vừa vừa bước vào luyện khí kỳ cảnh giới, căn bản không có ôn dưỡng tế luyện cựu long đỉnh món pháp bảo này, thế nhưng là hắn vừa đạt được món pháp bảo này thời điểm cũng đã cùng tâm thần tương thông. Hắn hiện tại thao tung kia cửu long đỉnh, chỉ cần tâm thần niệm động là được, ý niệm trong lòng khẽ động, kia cửu long đỉnh liền sẽ dựa theo ý nguyện của hắn đi làm, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, trôi chạy vô so. Duy nhất không đủ chính là, hắn không có tu luyện kiên quyết, cũng không có sử dụng cửu long đỉnh tiến hành công kích công pháp, cho nên hắn tạm thời cũng không biết nên như thế nào vận dụng cựu long đỉnh tiến hành công kích. Nhưng là, cho dù không có công pháp không thể hệ thống mà linh xảo thao túng cự long đỉnh tiến hành công kích, hắn lại có thể dùng một chút nguyên thủy đản biện pháp đến tiến hành công kích. Cũng tỷ như hiện tại, hắn chính niệm động tâm thần, điều khiển cự long đỉnh hướng Bạch Ngọc Sinh cậy mạnh đánh tới. Tâm niệm của hắn khế động, kia cự long đỉnh liền lập tức liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, thật như lưu quang, so phi kiếm tốc độ càng nhanh mạnh hơn. Mắt thấy kia một thước vông cự long đỉnh đối diện đụng tới, Bạch Ngọc Sinh lập tức cưỡng ép vận chuyển nguyên lực ngăn chặn nội phủ quần quần khí huyết, tay trái niết kiếm huyết, tay phải một cái xoay chuyển. Kia phi kiếm màu xanh liền quay đầu chỉ hướng cựu long đỉnh. Chỉ thấy bạch ngọc sinh há to miệng rộng, một ngụm thanh nguyên lực màu xanh lục khí lưu phun vùng đang phi kiếm, phi kiếm kia lập tức quang mang bắn ra bốn phía, huy lực đại tăng. Sau đó hắn quát lạnh một tiếng, phi kiếm kia liền phun ra nuốt vào lấy dài ba thước kiếm mang màu xanh, hướng phía cựu long đỉnh hung hăng chém xuống. Ken! sắt thép va chạm thanh thúy vụ vụ lập tức tuôn ra, kia nổ thật to âm thanh điếc thai phát h Làm nơi rất xa tần ra hộ viện, các tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau. Về phần đô thị Mẫu nữ, tựa hồ là bởi vì chưa từng tu luyện nguyên nhân, vẫn chưa nhận chấn động, chỉ là bị tiếng vang cực lớn chấn mảng nhĩ đau nhức mà thôi. Gần dài 6 thước phi kiếm màu xanh hung hăng chạm kích tại Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức tràn ra lớn đồng ánh sáng màu xanh mạnh vỡ, giống như mưa kiếm vỡ ra, kia dài hơn 3 thước kiếm mang màu xanh nháy mắt bạo nát, phi kiếm cũng bị lực phản chấn bị chấn cao cao giơ lên, vô lực ngược lại bay trở về. Phi kiếm màu xanh lung lay sắp độ Miễn cưỡng bay trở về Bạch Ngọc Sinh bên người, quang mang ảm đạm rất nhiều. Bạch Ngọc Sinh cùng phi kiếm Tâm Thần tương thông, phi kiếm bị chấn kiếm mang bạo nát, bị thương tổn, hắn tự nhiên cũng nhận phản chấn tổn thương, tâm thần quặn đau chấn động đồng thời, há to miệng rộng chính là một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn thấy Bạch Ngọc Sinh vậy mà lần nữa bị chấn thương, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệ tê lương, liều Hướng Thiên cùng Tần Vạn Nghiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai người đều là tâm tư nhạy bén hạ người, nháy mắt liền hiểu được, kia cựu Long đỉnh tuyệt đối không phải là phàm vật, khẳng định không phải phổ thông pháp khí. Nếu không sao sẽ cường đại như thế. Cựu Long đỉnh lông tóc không thương đem phi kiếm đánh bay, sau đó không chút nào dừng lại tiếp tục hướng Bạch Ngọc Sinh đánh tới, trong chớp mắt liền vọt tới Bạch Ngọc Sinh trước ngực. Lúc này Bạch Ngọc Sinh vừa mới phun ra một ngụm trong lòng máu tươi, nam phủ chấn động quần quật không thôi, một ngụm nguyên lực cũng là khó mà hội tụ, chỉ có thể chơ mắt nhìn Cựu Long đỉnh đánh tới mà bất lực phản kháng. Một khắc này, Bạch Ngọc Sinh trong lòng cực kỳ bi thương, hơi có chút tự giễu. Hắn một chiêu đánh lén đỗ phi vân chưa thể có hiệu quả, về sau mình lại bị chấn thương bây giờ lại bất lực ngăn cản Đỗ Phi Vân công kích, mắt thấy là phải bệnh tang tại chỗ. Lúc này, Tần Vạn niên động, chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, tay phải nháy mắt cũng thành kiếm chỉ, hướng phía Đỗ Phi Vân một chỉ. Hắn mở to miệng một ngụm tinh thuần nguyên lực phun ra đang phi kiếm bên trên, phi kiếm kia lập tức quang mang tăng vọt, sau đó hưu một tiếng hướng phía Đỗ Phi Vân nghiệt hầu đâm tới. Đồng dạng là vây ngụy cứu triệu cử chỉ, Tần Vạn Nghiên thanh liều hướng thiên chiêu thức cho đến cái hiện học hiện dụng. Bạch Ngọc Sinh phi kiếm đều bị Cửu Long đỉnh trấn thương, Tần Vạn Nghiên tự hỏi mình cũng không thể tránh được là lấy muốn cứu Bạch Ngọc Sinh, tránh đi cựu Long đỉnh, trực tiếp ám sát Đỗ Phi Vân mới là chính đạo. Trên thực tế, tại sâu trong đáy lòng, Tần Vạn Nghiên vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy, giờ phút này Đỗ Phi Vân tại toàn lực ứng phó công kích Bạch Ngọc Sinh, khẳng định không giành phòng thủ. Lúc này, chính là tập kích chém giết Đỗ Phi Vân tốt nhất thời khắc. Quả nhiên, Tần Vạn Nghiên phương pháp quả nhiên có hiệu quả. Mắt thấy phi kiếm nháy mắt tập đến mặt trước, Đỗ Phi Vân cũng không dám kinh thường, vội vàng nghiệm động tâm thần, điều khiển Cửu Long đỉnh chuyển hướng trở về trực tiếp đâm vào tần vạn niên thanh bình kiếm bên trên. Thanh bình kiếm bị đụng kiếm quang bắn ra bốn phía, dài ba thước kiếm mang cũng ầm ầm bạc nát, tần vạn niên cũng là tâm thần chấn động không thôi, một cô ngó tươi phun lên cổ họ Cũng may, thanh bình kiếm thành công khiến cho Đỗ Phi Vân từ bỏ đối Bạch Ngọc Sinh công kích, cũng làm cho Bạch Ngọc Sinh rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Tần Vạn Niên thân thể nhảy vào xế dịch, giáng chống đỡ lấy nội phủ đao sót hướng phía Đỗ bước tới, một lượi phi kiếm trên dưới tung bay, vạch xuất ra đạo đạo lăng lệ kiếm mang, như như mưa gió bão công kích tới Đỗ phi Vân. Bạch Ngọc Sinh có thể thở dốc một lát, ngăn chặn nội phủ thương thế, lần nữa ngự xử lấy phi kiếm hướng Đỗ Phi Vân phát động công kích. Hắn cùng Tần Vạn niên hai người liên thủ, hình thành giáp công chi thế, lập tức ép Đỗ Phi Vân luôn cuống tay chân cuống quít tránh né. Liêu Hướng tiên cũng không cam chịu yếu thế, thao túng phi kiếm hướng phía Bạch Ngọc Sinh hắt vây ra tầng tầng kiếm ảnh, vô số đạo kiếm mang đem Bạch Ngọc Sinh bao phủ trong đó, công kích liên lệ đến từ điểm. Nhìn thấy Liêu Hướng Thiên sử xuất toàn lực đến công kích Bạch Ngọc Sinh, Đỗ phi Vân nháy mắt hiểu được, hắn đây là cầm trụ thương Bạch Ngọc Sinh hợp lý đột phá khẩu chỉ cần đem thụ thương bạch ngọc Sinh đánh giết hoặc là trọng thương, liền có thể tan giá hắn cùng tần vạn niên liên thủ vây công, đến lúc đó mới có thể đánh bại hai người này. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 31, tiên Thiên chân hỏa. Minh Bạch liều hướng thiên ý độ, Đỗ Phi Vân lợi dụng tâm thần điều khiển Cựu Long Đỉnh, ngang ngược vô song hướng Bạch Ngọc Sinh điên cuồng va chạm. Cựu Long Đỉnh tốc độ cực nhanh, so với Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn Niên hai người kiếm càng phải nhanh hơn tiếp cận gấp đôi, tại Đỗ phi Vân thao túng dưới bốn phía va chạm, tốc độ nhanh như điện để người khó lòng phong bị. Theo Túng cửu Long đỉnh vừa đi vừa về truy đổi đối phương, Đỗ Phi Vân lại bỗng nhiên nghĩ đến, cái này cửu Long đỉnh đã có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, vậy hắn gì không thử nghiệm đem cửu Long đỉnh biến lớn hơn một chút, dạng này đụng lên người đến chẳng phải là càng thêm y lực mười phần. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động, kia một thức vuông cửu Long đỉnh quả nhiên theo tâm ý của hắn, nháy mắt biến thành ba thức vuông lớn nhỏ, giống như một khối cự hình thiên thạch, ở trong sân gào thét sóng Bạch Ngọc Sinh trước đó liền bị Cựu Long đỉnh phản chấn gây thương tích. Nguyên lực trong cơ thể vận hành không thông suốt, né tránh xê dịch đều rất không tiện. Lúc này, lọt vào liều Hướng Thiên cùng Đỗ Phi Vân hai người liên thủ nhằm vào công kích, lập tức bị buộc luôn cúng tay chân, vô cùng chật vật. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, Bạch Ngọc Sinh liền dáng chống đỡ lấy tâm thần nhói nhói cùng nội phủ khó chịu, nhảy vọt xê dịch hơn 60 lần, cơ hội liều mạng. Nhưng dù là như thế, hắn như cũ không thể tránh thoát hai người công kích, bị liều Hướng Thiên đâm trúng hai kiếm, bị Đỗ Phi Vân cựu Long Đỉnh đánh trúng một lần. Vai trái của hắn đầu có một đạo nắm đấm lớn tiểu lỗ máu. Chẳng lẽ xương bả vai đều lộ ra, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bức lên. Tại hắn đùi phải chỗ đùi cũng có một cái năm đấm lớn tiểu lỗ máu, đồng dạng là máu me đầm địa. Hai cái này huyết động đều là bái liều Hướng Thiên ban tặng, tại hắn né tránh không kịp lúc, bị liều Hướng tiên phi kiếm chỗ đâm trúng. Tinh thuần nguyên lực trong bao phi kiếm, sắc bén đến cực hạn, chẳng kim đoạn sắc không cần tốn nhiều sức, thân thể máu thịt của hắn tự nhiên không thể nào may mắn thoát khỏi. Hắn trên lưng cũng là một mảnh máu thịt bé bé, quần áo càng là vỡ vụn không chịu nổi. Đây là Đỗ Phi Vân xem thời cơ rảnh rỗi thao túng cửu Long đỉnh đụng vào một cái đưa đến. Đầu vai, đùi cùng phía sau lưng chuyển đến kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, khiến cho Bạch Ngọc Sinh trên mặt cơ bắp run rẩy, gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh không chỗ ở ra bên ngoài bốc lên. Chiếu tình huống như vậy đến xem, Bạch Ngọc Sinh giờ phút này nguyên lực hao phí hơn phân nửa, nội phủ cùng quanh thân càng là thụ trọng thương, cơ hồ đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Chỉ cần Đỗ Phi Vân cùng Liêu Hướng Tiên liên thủ tiếp cho hắn một đòn nặng nề, như vậy hắn liền sẽ bị triệt để tan ra sức chiến đấu cũng không còn có thể đối hai người cấu thành ý hiệp. Cứ việc Tần Vạn niên rất cố gắng cứu vãn trợ giúp Bạch Ngọc Sinh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thụ thương mà bất lực, trong lòng cũng là tà hỏa đại bạo. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như lại không có thể tìm tới phá giải biện pháp, hôm nay Bạch Ngọc Sinh chỉ sợ liền muốn nuốt hận tại chỗ. Về phần hắn mình, kém nhất cũng có thể bình yên đào tẩu, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ bất quá, chạy trốn kia là hạ hạ kế sách, hắn mục đích vốn là chặn giết Dofie Vân người một nhà, bây giờ lại muốn cân nhắc đào tẩu, cái này thực sự để hắn không thể tiếp nhận. Cơ hội là sát na, Tần Vạn niên trong lòng liền hạ quyết tâm, nhất định phải lập tức làm ra cách đối phó, mới có nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân đưa ra hừng hực kim sắc quang hòa đến, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Tay phải của hắn kiếm chỉ nháy mắt vạch ra mấy trục đạo huyền ảo quy tích, phi kiếm kia kiếm mang nháy mắt biến thành dài một trượng, mang theo khai thiên tịch địa uy thế, hướng phía Đồ Phi vần vào đầu chém xuống. Bạch Ngọc Sinh, dùng tuyệt chiêu. Bạch Ngọc Sinh không đốc, tương phản, hắn còn rất thông minh. Nghe tới Tần Vạn Nghiên lời nói, Hắn cũng nháy mắt hiểu được, tiếp tục dây dưa tiếp hắn rất có thể tại chỗ mất mạng, chỉ có buộc phát tuyệt chiều, sử xuất một kích cuối cùng, đem liều Hướng Thiên cùng Đỗ Phi Vân hai người đánh giết một cái, dạng này mới có thể thay đổi chiến cuộc. Hiển nhiên, liều Hướng Thiên cùng Đỗ Phi Vân trong hai người, chỉ có Đỗ Phi Vân thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất đánh giết. Là lấy, Bạch Ngọc Sinh cũng là toàn thân quang mang đại tác, lấy bí pháp đem thể nội còn sót lại nguyên lực toàn bộ bạo phát đi ra. Tay phải của hắn kiếm chỉ nháy mắt vạch ra 66306 đạo mượt mà quy tích chính là kiếm quyết bên trong cường đại nhất một chiêu. Canh Kim Khai Sơn, tân bạn niên tay phải một chỉ, kia dài một trượng kim sắc kiếm mang nháy mắt dơ lên cao cao, như cùng một thanh khai sơn cự phủ, hung hăng hướng phía Đô Phi Vân chém bổ xuống đầu. Liệu Tinh rơi, sắc mặt trắng bệch bạch ngọc sinh, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ kích phát, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Kia phi kiếm màu xanh biến thành một đoàn nóng ánh hào quang trói sáng, bay đến đến Đô Phi Vân đỉnh đầu, nháy mắt vạch ra 36 kiếm. 36 đạo óng ánh kiếm mang, giống như cỡ nhỏ mưa sao băng rơi xuống đến Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, đem hắn bao quát trong đó. Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn Nghiên hai người, một người ở bên trái, một người bên phải, lấy giáp công chi thế đem Đỗ Phi Vân vây quanh trong đó, thế tất yếu một kích chém giết Đỗ Phi Vân. Không chỉ như thế, hai người tại thao túng phi kiếm công ra cường đại nhất tuyệt chiêu về sau, thân thể cũng nháy mắt chảy ra đến Đỗ Phi Vân trước người, ý muốn lấy cận chiến chiêu thức giết chết Đỗ Phi Vân. Thực lực đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, cường đại nhất phương thức công kích tự nhiên là thao túng pháp khí đến tiến hành công kích. Nhưng là cái này không đại biểu luyện khí kỳ tu sĩ liền bỏ qua cận chiến chiêu thức. Trong lúc nguy cấp, luyện khí kỳ tu sĩ cận chiến uy lực vẫn là không thể khinh thường. Đỉnh đầu, bên trái là Bạch Ngọc Sinh tuyệt chiêu Lưu Tình Lơi, phía bên phải là Tần Vạn Nghiên tuyệt chiêu Canh Kim Khai Sơn. Trước người, bên trái là đánh tới chớp nhoáng Bạch Ngọc Sinh, song quyền của hắn lóe ra hào quang thanh quang, thẳng đến Đô Phi Vân Thiết Hậu. Phía bên phải, là quét ngang mà đến Tần Vạn Nghiên, hai chân của hắn đưa ra sắc bén đến cực điểm kim sắc qua mang, thẳng đến Đô Phi Vân Lực. Cự Long đỉnh chỉ có một tồn mà công kích của địch nhân lại có bốn đạo, cho dù Đỗ Phi Vân có thể chống đỡ được trong đó một thức, lại như cũng khó thoát bị đánh giết hạ chẳng. Mà lại, Liêu Hướng Thiên mặc dù phản ứng đủ nhanh, kịp thời thao Túng Phi kiếm thẳng đến Bạch Ngọc Sinh ngược mà đi, lại tốc độ hơi chậm, không cách nào ngăn cản công kích của đối phương. Làm sao bây giờ? Đây là Đỗ Phi Vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối mặt như thế nghiêm trọng nguy cơ, hai cái luyện khí kỳ tu sĩ toàn lực giác công, cho dù là Liêu Hướng Thiên cũng khó thoát khỏi cái chết, càng không nói đến vừa mới tấn giai luyện khí hắn. Trong nháy mắt đó, Đỗ Phi Vân con mắt có chút nhau lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lấy tâm thần thao tung Cửu Long đỉnh lập tức xoay người lại trước bảo vệ, dưới chân hắn đạp trên hành vân bộ, nháy mắt lui nhanh xa ba trượng, để có thể tránh né đối phương sát chiêu. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân là người hai đời, có đủ nhiều lịch duyệt cùng kinh lịch, tâm tính đầy đủ ổn trọng thành thục, cho nên mới có thể tại trong lúc nguy cấp lạnh yên tĩnh, làm ra chính xác phán đoán. Hành vân bộ quả nhiên tinh diệu vô song, Đỗ Phi Vân thân ảnh tựa như lưu ánh sáng, mắt mang ra số đạo tàn ảnh. Trong chốc mắt liền tránh ra xa 3 trượng. Xem ra, tựa hồ chỉ cần Đỗ Phi Vân lại thối lui xa 3 trượng khoảng cách, liền có thể thoát ly hai đại sát chiêu phàm vi, có thể may mắn chạy trốn. Mắt thấy Đỗ Phi Vân chạy trốn có hy vọng, Liêu Hướng Thiên cao cao treo lên tâm mới dần dần buông xuống, bất quá khi hắn liếc tới Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn Niên biểu lỗ lúc, lại là trong lòng hơi hồi hột một chút. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn Niên hai người chính mang theo được như ý ý cười. Thầm thêu một tiếng không tốt, Liêu Hướng Thiên còn chưa mở miệng nhắc nhở Vân. Liên chỉ thấy kia đầy trời vung xuống như mưa sao băng kiếm quang bỗng nhiên ra tốc, trong chớp mắt đột phá mấy trượng khoảng cách, tại Đỗ Phi Vân trước người vỡ ra. Tần Vạn niên phát ra kia khai sơn phá thạch kim sắc cực kiếm, cũng phút chốc một cái chuyển hướng, đột phá mấy trượng khoảng cách, hướng phía Đỗ Phi Vân ngực đâm tới. Như mưa sao băng vỡ ra màu xanh kiếm quang, sắp bén đến cực điểm kim sắc cực kiếm, ngay mắt liền xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước ngực, mắt thấy không đủ xa ba thước. Mà Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vạn Nghiên hai người, lúc này cũng đã song song vọt tới Đỗ trước người, công kích sắp lâm thế. Xong Liêu Hướng tiên tâm phút chốc chìm xuống dưới, nói thầm một tiếng hằng bé. Ở dưới tình huống này, hắn tự hỏi ngay cả mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, Đỗ Phi Vân hạ chẳng càng là không cần nói cũng biết. Liêu Hướng tiên phán định Đỗ Phi Vân lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Vạn Nghiên cùng Bạch Ngọc Sinh tự nhiên cũng là như thế cho rằng, trên mặt của hai người đã lộ ra cao minh thắng khoe khoảng ý cười. Nhưng mà, ngay tại hai người chính đang âm thầm đắc ý thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một mảnh to lớn u ám cửa hàng, kia đen nhánh cửa hàng tựa như vô biên vô hạn. Hắc ám đến để người ngạ tở. Một phương này tròn mấy trượng hắc ám cửa hàng, nháy mắt xuất hiện tại trước người hai người hai thứ chỗ, tựa như nhắm người muốn nuốt vực sâu. Tại hai người còn chưa thấy rõ cái này là vật gì sự tình lúc, cũng đã đem kia bóng ánh kiếm quang cùng tự đại kiếm mang thôn phệ đi vào. Không chỉ như thế, kia cự đại hắc động tại thôn phệ hết Tần Vạn Niên cùng Bạch Ngọc Sinh tuyệt chiêu về sau, còn đem chảy ra mà đến hai người cũng nuốt vào. Từ đầu đến cuối, Tần Vạn Niên cùng Bạch Ngọc Sinh hai người đều không thể nghĩ rõ ràng, cái này đột ngột xuất hiện màu đen cửa hang, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại sẽ bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước người? Hai người chỉ là gặp đến cái này màu đen cửa hang xuất hiện, vẹn vẹn một sát na thời gian, vẫn không có thể kịp phản ứng, cũng đã một đầu sông đi vào, như vậy cũng không còn thấy bóng dáng Ngay tại phi nhanh bay lượn liêu hướng tiên nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ, kinh ngạc há to miệng, trừng lớn hai mắt nhìn qua trước người cảnh tượng, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Tại trước người hắn mấy trượng bên ngoài, chỉ thấy một tôn ba trượng phương viên màu đen cự vật hoành ngã trên mặt đất. Ba trượng phương viên cự đại hác động còn đang phát tán ra làm người sợ hãi đen nhánh quang hoa. Kia là... Kia là một tôn đỉnh ba chân. Trong chốc lát, liêu hướng thiên liền từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thấy rõ cái kêu màu đen quái vật khổng lồ chân diện mụ. Chính là cái này toàn thân đen nhánh, khắc họa lấy chín đầu hắc long đỉnh, đống nhiên xuất hiện, đem tần vạn niên cùng Bạch Ngọc Sinh nuốt trường lấy rơi. Đây không phải Đỗ Phi Vân Tiểu đỉnh A. Làm sao lại nháy mắt biến như thế lớn? Nó làm sao lại có như vậy lực Nháy mắt liền đem hai cái luyện khí kỳ tu sĩ không có chút nào chống cự thôn phệ hết. Khó giải, không nghĩ ra, liều Hướng tiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng rung động. Sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy tôn kia màu đèn cự đỉnh bên trong đưa ra hừng hực liệt diễm, toát ra xích hồng sắc nóng bỏng quang hoa, dòng dã tiếp tục mấy tức thời gian. Nhìn qua kia trong đỉnh đột ngột sinh ra màu đỏ ngọn lửa trong suốt, liều Hướng Thiên phía sau lưng nháy mắt toát ra một mảnh mồ hôi lạnh đến, hốc mắt bạo khiêu, trong lòng tràn đầy rung động kinh ngạc. Kia là tiên thiên chân hỏa. Đây tuyệt đối là Tiên Thiên Chân Hỏa. Cứ việc liều Hướng tiên chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua Tiên Thiên Chân Hỏa bộ dáng. Thế nhưng là hắn thân là luyện khí kỳ tu sĩ, kiến thức tự nhiên có một ít, là lấy khi nhìn đến kia màu đỏ hỏa diễm ngay mắt, liền vô sơ so xác định, đó chính là Tiên Thiên kỳ tu sĩ có thể phát ra Tiên Thiên Chân Hỏa. Liều Hướng tiên hít sâu một hơi, trong lòng phanh phanh đại loạn, chỉ cảm thấy có chút miệng đang lươi khô. Sau đó, tại trong ánh mắt của hắn, kia ba trưởng phương viên đỉnh lớn màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ rất nhanh biến thành một thước lông. Lúc này, chỉ thấy Đỗ Phi Vân từ tiểu đỉnh sau hiện hiện ra, hắn toàn thân trên dưới lông tóc không thường, chính một tay nâng hắc sắc tiểu đỉnh đứng tại chỗ. Tân Vạn niên cùng Bạch Ngọc sinh đâu? Liêu Hướng thiên nhịn không được mở miệng nghi vấn. Ở chỗ này đây, Đỗ Phi Vân tay trái để lộ tiểu đỉnh nắp đỉnh, tay phải nâng tiểu đỉnh xoay chuyển hướng phía dưới, tiểu đỉnh kia miệng đỉnh chỗ lập tức đổ ra một chùn đen sầm đến, phiêu bay lả tả rơi trên mặt đất. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 32 giải khai tâm kết. Cái này? Liêu Hướng tiên mắt trợn tròn, thần xác cổ quái đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ánh mắt thẳng vào trường mắt Đồ Phi Vân dưới chân kia phiến đen xám, trong lúc nhất thời cảm xúc phun trào. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một lát trước đó còn không ai bị nổi sát khí sôi doanh hai vị gia chủ, giờ phút này lại là hóa thành một chùm đen xám, tê lương ổ rơm vung trên mặt đất. Hắn càng thêm rung động cùng nghi ngờ là, Đồ Phi Vân chẳng qua là vừa mới tấn dai đến luyện khí kỳ cảnh giới mà thôi, làm sao liền sẽ có thực lực cường đại như vậy? có thể tùy tiện thôn phệ hết tần vạn niên cùng Bạch Ngọc Sinh công kích, dễ dàng đem hai người cũng diệt sát đâu. Đỗ Phi Vân không có khả năng có được thực lực như vậy, như vậy nhất định là chiếc đỉnh nhỏ kia nguyên nhân. Liêu Hướng Tiên nháy mắt liền nghĩ thông nguyên do trong đó, lập tức hiểu được, chiếc đỉnh nhỏ kia tuyệt đối là thần kỳ vô so bạo vật. Chí ít, hắn dám khẳng định, chiếc đỉnh nhỏ này tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí, rất có thể là cấp bậc cao hơn linh khí. Linh khí, đây chính là ngay cả tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều chạy theo như vị, vì đó tranh đoạt pháp bảo. Một kiện đủ cường đại linh khí, đủ để làm tu sĩ tại cùng một cảnh giới bên trong trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Tại tu sĩ thế giới bên trong, pháp bảo, công pháp và đan dược chính là chân quý nhất tồn tại. Một kiện linh khí đã đủ để làm bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ đều điên cuồng, cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng đều sẽ chém giết các đoạn. Không thể phủ nhận, giờ khác này, Liêu Hướng Thiên cũng là tim đập thình thịch, nhìn về phía Cửu Long đỉnh ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Chỉ bất quá, vẻn vẹn sát na mà thôi. Liêu Hướng Thiên rất nhanh liền quay mặt đi. Trong mắt cực nóng cùng tham lam thời gian dần qua biến mất trở khôi phục thanh minh hai người cách xa nhau bất quá xa hai trượng, là lấy liêu hướng thiên biểu lộ cùng ánh mắt tự nhiên chạy không khỏi đỗ phi vân con mắt nhìn thấy liều hướng thiên lại quay mặt lại đã khôi phục lại bình tĩnh lúc hắn cũng là trong lòng ám đưa một hơi chạy mau Moa đúng lúc này liêu hướng tiên sau lưng đại đạo bên trên chuyển đến một trận hoàg sợ tiếng hô hai người xoay người nhìn lại chỉ thấy kia 10 cái tần ra hộ viện các tu sĩ ngay tại hốt hoànàgảo cầu bỏ mạng chạy vội chỉ là tốc độ của bọn hắn lại nhanh nhưng cũng không nhanh bằng phi kiếm. Một thanh bọc lấy hồng ánh băng lam sắc quang hoa phi kiếm nháy mắt biểu bắn đi ra, trong chớp mắt liền đã đi tới những cái kia hộ viện các tu sĩ phía sau. Liêu Hướng tiên tay phải kiếm chỉ liên tục huy động, ba thước kiếm mang tại hắn thao tung dưới trong chớp mắt liền đâm ra mười mấy kiếm. Băng ánh kiếm màu xanh lam đột nhiên bắn ra, hơn 10 đạo kiếm ảnh răng khắp nơi trong đám người bắn trụm, số cái hô hấp thời gian liền đã xem kia mười mấy người toàn bộ trăm giết, để lại đầy mặt đất thi thể. Luyện khí kỳ cảnh giới thực lực, sắp bén đến cực điểm phi kiếm kiến cho liều Hướng tiên chém giết những này luyện thể trung kỳ các tu sĩ, cơ hội không cần tốn nhiều sức. Cái cuối cùng hộ viện tu sĩ cũng đổ dưới về sau, giữa sân lập tức khôi phục lại bình tĩnh, phi kiếm kia mới phút chốc thay đổi phương hướng, bay trở về liều Hướng tiên trước người, bị hắn thu nhập thể nội. Đỗ Phi Vân diện mục biểu lộ nhìn qua liều Hướng Thiên động tác, vẫn chưa nói thêm cái gì, ngược lại là Đỗ thị cùng Đỗ Hoản Thanh biểu lộ hơi trắng bệch, tựa hồ trong lòng rất là khó chịu. Dù sao, hai cái yếu đối nữ lưu thực tế có chút khó mà tiếp nhận Liêu Hướng Thiên loại này gần như đồ sát hành vi. Dường như sợ đố thị cùng Đỗ Hoản Thanh hiểu lầm, liều Hướng Tiên trầm ngâm một lát, về sau lấy tiền bối dặn dò hậu bối giọng điệu đối Đỗ Phi Vân nói: "Phi Vân, chúng ta thân là tu sĩ, hành tẩu vu thế ở giữa, nhớ lấy không thể nhân từ nương tay. Đối với muốn đánh giết mình người, nhất định phải nổ cổ tận gốc, nếu không chính là đối với mình cùng người thân sinh mệnh an nguy không chịu trách nhiệm. Bởi vì, nhất thời lòng dạ đàn bà, giả nhân giả nghĩa thương hại cùng từ bi, rất có thể liền sẽ dẫn đến thảm kịch phát sinh, từ đó ân hận cả đời." Mặc dù Tân Vạn Nghiên cùng Bạch Ngọc Sinh là Đỗ Vân đánh chết Nhưng là liều hướng thiên cũng thuộc về đồng lõa, chuyện đã xảy ra lại vừa lúc bị tấn gia bọn hộ viện nhìn ở trong mắt. Nếu như bỏ qua cái này mời cái hộ viện, để bọn hắn đem tin tức truyền ra lời nói, liều ra liền sẽ phải gánh chịu hai gia tộc khác toàn lực trả thủ. Cho dù liều hướng thiên có năng lực tự vệ, thế nhưng là liều phủ từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu lại an toàn có thể lo. Hắn thân là nhất gia chi chủ, tự nhiên sẽ không vì gia tộc lưu lại hậu hoạn, tâm ngoan thủ lạc chém tận giết tuyệt cũng là không thể tránh được. Ta hiểu Đỗ Phi Vân nhàn nhạt đầu Mặc dù hắn hiện tại chỉ có 14 tuổi, thế nhưng là hắn lại có được hơn 30 năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm, lần này đạo lý hắn tự nhiên minh mạch. Trên thực tế, hắn cũng hưu tâm chém giết những này hộ viện để tránh tiết lộ phong thanh. Nhưng là mới hắn toàn lực thôi động Cự Long đỉnh biến ảo lớn nhỏ, phát ra nguyên lực chân hỏa về sau, nguyên lực trong cơ thể sớm đã giọt nước không còn, lúc này sớm đã là cường nộ chi kết thúc. Các người đi nhanh đi, nơi này liền giao cho ta xử lý. Rất hiển nhiên, liều Hướng Tiên chỉ tự nhiên là thu thập thi thể thanh trừ dấu vết sự tình. Thấy Liêu Hướng Thiên xoay người sang chỗ khác chuẩn bị thanh lý hiện trường, Đỗ Phi Vân ánh mắt lóe ra, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp khó hiểu, trần chờ một lát, bờ môi chứa độc lên, đối Liêu Hướng Thiên bóng lưng nói, cứu cứu, cảm ơn ngươi. Liêu Hướng Thiên bước chân lập tức dừng lại, thân thể hơi run dậy một chút, sau một lát mới quay đầu, nhìn qua Đỗ Phi Vân cười khổ nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đời này cũng sẽ không nhận ta đây. Haha! Đỗ Phi Vân cười xấu hổ cười, không phản bắt được. Quả thật, tại trước hôm nay Đô Phi Vân vẫn luôn đối liêu ra cùng liêu hướng thiên ôm có thành kiến. Chỉ bất quá, mới liêu hướng thiên sợ tác sở vi, toàn bộ bị Đô Phi Vân nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không phải là không người hiểu chuyện, lúc đến hôm nay tự nhiên có thể nhìn ra, liêu hướng thiên chính là loại kia trong nóng ngoài lại người. Cứu cứu, làm phiền người sau khi trở về chuyển cáo bà ngoại, Phi Vân không trách nàng, cũng sẽ không trách các người liêu ra. Nghe được câu này về sau, liêu hướng thiên lộ ra vui mừng ý cười, nhìn qua Đô Phi Vân khẽ vướt cằm gật đầu, biểu thị mình sẽ đem lời nói đưa đến Rốt cục vượt qua lần này nguy nan, bây giờ đã là triệt để an toàn, Bạch Thạch Trấn cũng không còn có thể có uy hiếp được hắn người, Đỗ Phi Vân tâm tình cũng sáng sửa rất nhiều. Nhìn qua Liêu Hướng Thiên, Đỗ Phi Vân đống nhiên cười hỏi, cứu cứu, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, vì cái gì ngươi đối mâu thân của ta có sâu như vậy thành kiến. Liêu Hướng tiên tức giận trận nhìn Đỗ Phi Vân, trong lòng tiểu tử này hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy, mâu thân hắn còn tại trận, hắn sao có thể hỏi ra những lời này. Liêu Sa lúc này đã khôi phục một chút khí lực tại Thanh nâng đỡ đứng lên Đi tới Đỗ Phi Vân bên người, lấy ánh mắt giá hiệu hắn không nên làm khó Liêu Hướng Tiên. Là không phải là bởi vì ta cái kia phụ thân nguyên nhân. Đỗ Phi Vân lại đối Liêu xa ánh mắt làm như không thấy, như cũ ra vẻ tò mò hỏi thăm. Liêu Hướng Tiên sắc mặt có chút không được tự nhiên, quay đầu chỗ khác không nhìn tới Liêu xa cùng Đỗ Phi Vân sắc mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ, người đã từng bị hắn đánh qua? Đỗ Phi Vân con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên liền khỏe miệng mỉm cười mà buốc lên những lời này đến. Nghe nói lời ấy, Liêu Hướng Tiên sắc mặt lập tức trở nên rất không tự nhiên. Tình lình xoay người lại, ánh mắt mang theo hỏi thăm ý vị nhìn qua Liêu Sa. Ý kia rất rõ ràng, rõ ràng chính là chẳng lẽ ngươi nói cho Phi Vân sự kiện kia rồi. Liêu Sa rất là vô tội nhìn qua Liễu Hướng Thiên, nàng cũng rất buồn bực Đỗ Phi Vân liền đoán được những này, nàng nhớ được nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua những thứ này. Mắt thấy Đỗ Phi Vân như cũ mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn mình chằm chằm, khóe miệng thậm chí còn treo rất muốn ăn đòn trêu tức ý cười, ánh mắt càng là 10 điểm nghi ngẫm, Liễu Hướng Thiên mặt có chút không nhịn được. Sau một lát, Liễu Hướng Tiên thật sâu thở dài một hơi đành phải đối Đỗ Phi Vân hiếu kỳ thỏa hiệp. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân thì là trong lòng của hắn cho rằng, sự tình trải qua nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm mở ra tâm kết này. Hắn biết, Đỗ Phi Vân người một nhà cái này rời đi, có lẽ sau đó liền không có cơ hội lại trở lại Bạch Thạch trấn, bọn hắn về sau có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại. Đã như vậy, chẳng bằng thanh chuyện cũ năm xưa cùng tâm kết đều giải khai. Hắn không phải người, hắn thuần túy chính là một cái yêu nghiệt. Liêu Hướng Tiên trong đầu lại toát ra cái kia đạo quần áo như tuyết thân ảnh. Nhớ tới nam nhân kia bộ dáng, sắc mặt còn mang hận sắc Tóm lại, ta phi thường chán ghét hắn Về phần mẫu thân ngươi sự tình Một lời khó nói hết, ta chỉ có thể nói cho ngươi Hết thể đều là vì yêu sinh hận Loại cảm tình này quá mức phức tạp khó hiểu Tạm thời ngươi cũng sẽ không hiểu Chờ ngươi về sau lớn lên sẽ từ từ minh bạch Nói xong, liêu hướng tiên cũng không quay đầu lại quay người rời đi Chuẩn bị thanh lý hiện trường thi thể cùng vết tích Liêu hướng tiên coi là Đỗ Phi Vân chỉ là một cái 14 tuổi hải tử Cũng sẽ không hiểu những này. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Đỗ Phi Vân tâm lý tuổi cùng lịch duyệt nhưng xa không chỉ có những chuyện này. Trong đầu phòng đoán suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân liền không khó lý giải ý tư trong đó, cũng dần dần minh bạch Liêu hướng Thiên lúc trước cảm giác. Liêu Lao Thái gia có nhị tử một nữ, nhỏ nhất Liêu Sa tự nhiên là cực thụ phụ mẫu cùng hai người ca ca xử ái, khẳng định là Liêu ra hòn ngọc quý trên tay. Nhưng mà, mình sùng ái nhất muội muội, lại không hoán vô hồi yêu cái kia làm hắn chán ghét nam tử. Thậm chí tổn hại nhân luân lễ pháp, cùng nam tử kia tư định cả đời châu thai ám kết. Mặc cho Lưu Nôn Phỉ ngữ thoá mạ xem thường cũng si tâm không thay đổi, si ngốc chờ đợi, quật cường đem trong bụng Hải Nhi sinh hạ nuôi dưỡng lúc, liều Hướng Thiên là cỡ nào đau lòng cùng thất vọng. Hắn hận nam tử kia hoang luôn xảo ngự hống lửa gạt mình sủng ái nhất tiểu muội, về sau lại bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi vợ con, như vậy bóng dáng hiểu hiểu. Hắn đau hơn hận cùng thất vọng mình tiểu muội đối nam tử kia si tâm bất hối, vì hắn cơ khổ chờ đợi, một mình tiếp nhận Lưu Nôn Phỉ ngữ quật cường. Chính là loại này phức tạp mâu thuẫn vừa chua chát khó hiểu tình cảm mới có thể dẫn đến nhiều năm như vậy bên trong hắn đều đối Liêu xa trong lòng còn có thành kiến, tâm kết chôn dấu cực sâu. Đỗ Phi Vân ở trong lòng phỏng đoán một lát, liền đạt được đáp án này, tự nhiên cũng liền minh bạch Liêu Hướng Thiên dĩ vãng kia lạnh lùng xa lánh bên ngoài đồng hồ phía dưới, che giấu tâm tình rất phức tạp. Ai? Nghĩ rõ ràng những này, Đỗ Phi Vân cũng là bất đắc dĩ thở dài. Sau một lát, Đỗ Phi Vân đã lấy đô thị, mang theo Đỗ Hoảng thành quay người hướng khiến núi đá miệng đi đến, hướng phía Liêu Hướng Thiên phất phất tay cáo từ nói, "Cứu cứu, chúng ta đi." Ngay tại đại đạo cách đó không xa, vội vàng đảo hố sâu mai táng thi thể Liêu Hướng Thiên xoay người lại, nhìn qua Đỗ Phi Vân, mỉm cười vớt cảm nói: "Phi Vân, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi cùng tỷ tỷ, các ngươi phải thật tốt còn sống." Đỗ Phi Vân nhìn qua Liêu Hướng Thiên, dường như hứa hẹn, nặng nề mà gật đầu, về sau mang theo mẫu thân cùng tỷ tỷ quay người rời đi. Liêu Hướng Thiên trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, nhìn Đỗ Phi Vân người một nhà biến mất trong tầm mắt, theo sau tiếp tục thanh lý hiện trường vết tích. Sau một hồi lâu, Liêu Hướng Thiên bỗng nhiên đình chỉ động tác, trong đầu đột nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức sắc mặt đại biến. Xong, quên nói cho Phi Vân chuyện này. Tần Vạn Niên đại nhi tử Tần Thủ Nam mấy năm trước đó liền đã đạt tới luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới, là bị nào đó cái thế lực cực lớn tu sĩ tông môn thu làm đệ tử, bây giờ khẳng định thực lực càng hơn lúc trước. Nếu như Tần Thủ Nam biết được Tần Vạn Niên tin chết, khẳng định là điên cuồng hơn báo thủ, ta còn có thể tìm lý do lấp liếm cho qua, không sợ Tần Thủ Nam đuối phó ta, thế nhưng là Phi Vân liền nguy hiểm. Trong lòng cực kỳ lo lắng Liêu Hướng Thiên vội vàng chạy về phía khiến núi đá miệng chuẩn bị đem chuyện này nói cho Đỗ Phi Vân. Đi tới trên đỉnh núi, hắn roi mắt trông về phía xa tìm khắp tứ phía, lại nơi nào còn gặp được Đỗ Phi Vân người một nhà bóng dáng. Đặt mua đọc phơ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 33: Thần y tiếp lượng. Thiên Giang thành lệ thuộc vào Bạch Xuyên Linh quần hạt, ở vào Bạch Xuyên lĩnh phía Tây Nam, vực nội dãy núi liên miên, dòng sông đông đạo, có được rất nhiều hiểm trở phong cảnh. Lúc này, tại kia Nguy nga hùng Tráng trước cửa thành, đang có ba người dắt dìu nhau, lập ở trước cửa thành đại đạo bên trên ngửa đầu nhìn qua cao sáu trượng trên cửa thành ba cái kia cổ phát đoan trang chữ lớn. Ba người này tự nhiên là Đỗ Phi Vân một nhà. Một nhà ba người từ Bạch Thạch trấn rời đi, lạt lộ đường xa hai ngày, hôm nay rốt cục đi tới hơn 100 dặm bên ngoài Thiên Giang thành. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản Thanh thở nhỏ liền sinh hoạt tại Bạch Thạch trấn, chưa hề bước ra Bạch Thạch trấn, lúc này hay là đời này đầu một lần nhìn thấy Thiên Giang thành bộ dáng. Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Thị hai người nhiều hứng thú đánh giá tường thành tình hình chung quanh, nhìn qua rộng lớn dưới cửa thành ra vào mảnh liệt biển người mang trên mặt một tia mừng rỡ cùng như trút được gánh nặng. Giờ đi Bạch Thạch trấn, đi tới Thiên Giang thành, Đỗ Phi Vân cũng là ám buông lòng một hơi, trong lòng vui vẻ. Ở đây, không có người biết bọn hắn, cũng không có người sẽ xem thường bọn hắn, không ai sẽ làm nhục bọn hắn. Tân gia cùng Bạch ra, tất cả đối với hắn có uy hiếp luyện khí kỳ tu sĩ đều chết mất. Hiện tại, hắn rốt cục có thể mang theo mẫu thân cùng Tỷ tỷ, tại Thiên Giang thành bên trong vô ưu vô lự sinh hoạt. Nửa tháng thời gian nhoáng một cái liền qua, Đỗ thị một nhà ba người sinh hoạt, như cả tòa Thiên Giang thành như vậy, bình thản yên tĩnh, hào không gợn sóng. Tiến vào thiên giang thành về sau, Đỗ Phi Vân trước dẫn mẫu thân cùng tỷ tỷ tìm một chỗ khách sạn an thân nghỉ ngơi, về sau liền ra ngoài ở trong thành nghe ngóng tìm kiếm chỗ ở. Đối với thuê phòng loại chuyện này, hắn cũng không xa lại chút nào, ngắn ngủi hai ngày liền tại mười mấy nơi ở trong phòng chọn lựa một chỗ thích hợp nhất phòng ốc. Chỗ này phòng ốc ở vào thành Bắc Thanh Tuyền ngõ hẻm, cảnh vật tĩnh mịch tối mát, không đến mức giống trong thành tâm như vậy phồn hoa ồn ào, cũng không đến nỗi giống ngoại thành như vậy tĩnh mịch rẽ nát. Đây là một chỗ nhà đơn nơi ở có cái diện tích không lớn tiểu viện, 4 gian phòng, một tháng chỉ cần giao nạp 4 lượng bạc tiền thuê nhà, cũng là coi như phù hợp. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Đỗ Phi Vân cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, vẫn luôn ngốc trong phòng bế quan tu luyện. Nguyên bản hắn là muốn ra cửa đặt mua củi gạo dầu mối loại hình sinh hoạt cần thiết vật tư, lại làm sao kia Cửu Long đỉnh lại bắt đầu tra tấn với hắn, là lấy thoát thân không ra, những này vụn vặt việc vặt vãnh đành phải từ Đỗ Hoản thanh đi nhọc lòng. Như cũng giống như lần trước đồng dạng, kia cựu Long đỉnh bị hắn hao hết tổn chứa lực. Một khi bị hắn triệu hồi thể nội, liền sẽ như đói như khát điên cuồng hấp thu hắn nguyên lực. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Đỗ Phi Vân vẫn luôn ngốc trong phòng khổ tu góp nhặt nguyên lực, dùng để bổ sung cựu Long đỉnh tổn trí. Lúc trước Đỗ Phi Vân chỉ có luyện thể kỳ thực lực, đem Cửu Long đỉnh tổn trí nguyên lực tràn ngập vẫn cần một tháng thời gian, bây giờ hắn thành công tấn giai làm luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, bổ đầy Cửu Long đỉnh cần thiết nguyên lực, chỉ cần nửa tháng là đủ. Cửu Long đỉnh nó công hiệu cường đại cùng nghịch thiên là không thể nghi ngờ, Đỗ Phi Vân là thấm sâu trong người. Thế nhưng là nó khuyết điểm cùng chỗ bất tiện cũng là rất rõ ràng. Sử dụng qua về sau, Cửu Long đỉnh bộ nhớ chứa nguyên lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, như vậy không cách nào lại dùng, hơn nữa còn cần trí ít nửa tháng thời gian khôi phục, đây là lớn nhất không tiện. Đố Phi Vân Minh Bạch, cái này Cửu Long đỉnh chỉ có thể làm lá bài tẩy của hắn, tại trong lúc nguy cấp dùng để bảo mệnh, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không thể xem như thường dùng pháp khí. Bây giờ hắn đã trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, cũng hẳn nên mặt khắc tìm kiếm một kiện tiện tay pháp khí. Chỉ bất quá Pháp khí chính là tu sĩ sử dụng chi vật, kia là gì cùng quý giá vật phẩm. Lấy Luffy văn trước mắt chỉ là hơn 1000 lượng bạc tài phú, căn bản không dám vọng tưởng mua một kiện pháp khí, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Lúc ấy hắn lấy Cựu Long đỉnh nhất cử đánh giết Bạch Ngọc Sinh cùng Tần Vân Yên, nếu là có thể đem hai người pháp khí phi kiếm cấp tới, cũng là rất lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc là, kia hai thanh phi kiếm ngay cả cùng hai người bọn họ bị tiên tiên chân hỏa cho hóa thành cho tàn. Cựu Long đỉnh không là pháp bảo bình thường, tuyệt đối là so pháp khí càng cao cấp hơn tồn tại. Điểm này Đô Phi Vân là lòng biết rõ. Cửu Long đỉnh với hắn mà nói, chính là phụ tá đắc lực thân gia tính mệnh trọng yếu, chỉ bất qua cái này Cửu Long đỉnh hắn hiện tại còn không thể đắc tâm ứng thủ sử dụng, bộc phát một lần về sau còn cần nửa tháng thời gian khôi phục, quả thực không tiện. Bây giờ xem ra, chỉ có chờ hắn đạt tới Tiên Thiên kỳ cảnh giới, mới có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng Cửu Long đỉnh. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy, Cửu Long đỉnh cường đại hiệu dụng xa xa không chỉ trước mắt những này, khẳng định còn có càng nhiều công hiệu thần kỳ chờ đợi hắn đi khai quật. Chỉ bất quá Đây hết thể đều nhất định phải đợi đến hắn đạt tới Tiên Thiên Kỳ cảnh giới mới có thể. Tăng thực lực lên, nhanh chóng đạt tới Tiên Thiên Kỳ cảnh giới, cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá chuyện này cũng không thể một lần là xong, còn cần chuyên cần khổ luyện, vững vàng mới được, không chút nào nhưng vội vàng dao động. Đương nhiên, trước lúc này, Đỗ Phi Vân còn có một món khác chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là đi bái phòng danh mãn thiên giang thành thần y tiết lượng. Đỗ Phi Vân một mực mơ ước tốn đủ bạc, mang theo mâu thân đến thiên giang thành tìm kiếm tiết thần ý. Bây giờ đã đi tới thiên giang thành bạc cũng có, tự nhiên là muốn đi đi một chuyến. Chứa khỏi mẫu thân bệnh, đây là Đỗ Phi Vân đời này nguyện vọng lớn nhất một trong, nếu là có thể để mẫu thân không còn bị bệnh giữ chỗ trả tấn, hắn tình nguyện trả bất cứ giá nào, cho dù là táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Là người hai đời rất nhiều bi thảm tao ngộ, khiến cho Đỗ Phi Vân thật sâu minh bạch, trăm thiện hiếu làm đầu, thế gian này đáng giá nhất hắn đi quan tâm cùng bà hộ, chỉ có thân nhân của mình. Hôm nay bên trong, Đỗ Phi Vân rốt cục từ trong phòng đi ra. Hắn lúc này thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn. Toàn thân trên giới hỗn hỗn tản ra lăng lệ khí thế, hiển nhiên thực lực lại có chỗ tinh tiến vào. Tu sĩ cùng người bình thường khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ tinh khí thần cùng khí thế. Thực lực đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng trở lên tu sĩ, thể nội khí huyết tràn đầy lao nhanh, tự có khí thế cường đại sinh ra, khí huyết cùng thần khí liền đủ để trấn nhiếp tà ác, xua tan đú ám. Người một nhà dùng qua điểm tâm về sau, Đỗ Phi Vân liền dẫn mẫu thân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài, chuẩn bị bãi phòng thần y tiếp vì mẫu thân trận trị bệnh tình. Không chỉ là toàn bộ thiên thành Liền ngay cả Bạch Thạch trấn kia cùng xa xôi Yên Lặng tiểu trấn, đều thịnh truyền lấy tiết nhượng thần ý chi danh, bởi vậy liền có thể muốn gặp, cái này tiết nhượng thanh danh đến cỡ nào vang dội. Một đường hướng về hồi Xuân đường đi đến, Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng âm thầm suy đoán cái này thần y tiết nhượng tính tình tính cách, căn cứ đủ loại nghe đồn để phán đoán phỏng đoán người này làm người cùng yêu thích. Ở tiền thế hắn từng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng phẩm là danh ý cao nhân chi lưu, tựa hồ phần lớn đều là tính tình cổ quái người. không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, Cái này tiết nhượng phải chăng cũng là loại nhân vật này. Hồi Xuân Đường ở vào trong thành tâm nhất là khu vực phồn hoa, tọa lạc ở Ngàn Sông Đại Đạo bên trên, lân cận láng giềng đều là một chút danh tiếng lâu năm tiểu lâu cửa hàng, còn có một số tiền trang cùng đồ cổ cửa hàng vân vân. Tình thương ẩn hiện tại Ngàn Sông Đại Đạo bên trên, phần lớn đều là thành nội phú thương cự giả, cùng hào môn tử đệ cùng cùng danh lưu, áo vải bách tính ngược lại là hiếm thấy. Theo như cái này thì, cái này hồi Xuân Đường mặc dù tên tuổi cực lớn, lại cũng bất quá là cùng tiểu lâu trà tứ tương tự sinh ý cửa hàng cũng là đầy người hơi tiền dùng tục Chi Lưu. Ở trong lòng, Đỗ Phi vân âm thầm suy đoán, có lẽ tên kia đầy ngạn sông tiết thần ý, ý ấy, cũng là bụng phệ con buồn thương nhân. Hồi Xuân Đường cửa hàng to lớn, bát phiến môn mở ra gấp lại, đại môn trường rộng 2 trượng. Một trượng dư cao cửa nhà phía trên, một khối cổ phát đoan trang bảng hiệu treo trên đó, Thượng thư hồi Xuân Đường ba chữ to. Đỗ Phi vân đỡ lấy mâu thân đi tiến vào Hồi Xuân Đường, rất nhanh liền có tiểu nhị đem ba người dẫn tới chuyên cung cấp bệnh nhân nghỉ ngơi cái bàn trước ngồi xuống, xếp hàng chờ đợi đại phu Trần Trị. Cửa hàng bên trong phía trước là rất nhiều cái bản, vì cầu y người nghỉ ngơi chờ đợi sử dụng, hậu phương là thật dài quầy hàng, 10 cái tính sổ sách cùng bốc thuốc tiểu nhị tại sau quầy bận rộn. Trước quầy, có 3 cái văn sĩ trung niên ăn mặc đại phu tại vì bệnh nhân trần bệnh, hỏi thăm bệnh tỉnh chẩn trị nguyên nhân bệnh, cho toa thuốc hạ dược. Cửa hàng bên trong cầu y người đông đảo, ra ra vào vào nối liền không ngừng, lại chưa từng chút nào lộn xộn ầm ý, rất là ngay ngắn trật tự. Đỗ Phi Vân vốn cho là tiếp nhượng sẽ đích thân tại hồi xuân đường ngồi xem bệnh lại không ngờ tới ở đây xem bệnh là ba vị diện cho Ôn hòa Trung niên đại phu, trong lòng không khỏi suy đoán, ba người này có lẽ chính là tiết nhượng đệ tử. Rất nhanh, liền đến Viên Đô thị, Đỗ phi vân vội vàng đỡ lấy Mâu thân đi tới một vị đại phu trước mặt ngồi xuống. Vị này họ Lý đại phu rất cẩn thận hỏi tham qua Đỗ thị bệnh tình về sau, chính là mặt hiện nghi hoặc gấp mí mày. Lại dùng đi một khắc đồng hồ thời gian vì Đỗ thị xem mạch, cuối cùng vị này đại phu lại là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, công bố mình cũng bất lực, không cách nào chẩn trị phán đoán. Sau đó Vị này đại phu liền nói cho Đỗ Phi Vân, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có mời hắn sư Tôn Tiết thần y xuất thủ, mới có thể trấn trị bệnh này. Đỗ Phi Vân vốn là chạy tiết tiếpượng đến, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Tại trước quầy giao qua 100 lượng tiền đặt cọc về sau, liền có một vị tiểu nhị dẫn đầu Đỗ thị một nhà ba người đi ra ngoài, rời đi hồi Xuân đường hướng về Bắc thành đi đến. Tiết nhượng nếu là danh mã ngàn sông thần y liễu, lại có hồi Xuân đường như vậy một kiện lớn cửa hàng, khẳng định là ra tài phong phú. Nguyên bản Đỗ Phi Vân coi là tiết khẳng định là ở tại thành khu vực trung tâm. Dù sao Thiên Giang thành bên trong tuyệt đại đa số danh môn quyền quý đều ở nơi đó. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tiết nhượng nơi ở vậy mà tại thành Bắc, không hề nghi ngờ, thành Bắc hoàn cảnh so với trong thành tâm đến nói càng thêm yên tĩnh thanh đụ, nhưng là ở đâu chỉ là phổ thông bách tính chỗ ở, bốn phía vẫn chưa có cái gì xa hoa trạch viện. Tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, đỗ thị một nhà cơ hồ là đường cũ trở về, hành cẩu sau nửa canh giờ, vậy mà lại trở lại thanh truyền ngõ hẻm. Đứng tại thanh truyền ngõ hẻm đầu ngõ, đổ thị một nhà đều là có chút không biết nên khóc hay cười hoàn toàn không nghĩ tới kia tiết thần ý vậy mà cũng ở tại Thanh Tuyền ngõ hẻm, cùng bọn hắn còn tính là hàng xóm lắng giềng. Đi tiến vào Thanh Tuyền trong ngõ, tiểu nhị mang theo Đô thị một nhà đi tới một chỗ trạch viện trước cổng chính, tiến lên gõ cửa sau khi thông báo, rất nhanh liền có gia đình đến đây mở cửa. Gia đình kia hỏi rõ tình huống về sau, liền dẫn Đô thị một nhà đi tiến vào trạch viện. Đi tiến vào chỗ này, chiếm diện tích không lớn lại thắng ở thanh nhũ trong trạch viện, Đỗ Phi Vân biểu lộ càng lạ cổ quái, ngược lại là trêu đến gia đình kia có chút ghé mắt. Bởi vì Nhà này dù không tính xa hoa lại thanh u nghi nhân trạch viện, vậy mà liền tại bọn hắn sát vách, cùng chỗ ở của bọn hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới, bọn hắn quấn một vòng lớn, cuối cùng lại cuốn trở về nhà cổng. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm nhất không phải những này, hắn chính ở trong lòng âm thầm sầu lo, vị thân ý kia tiết lượng đến tuột cùng có mấy phân bản lĩnh, lại có hay không có thể trấn trị mẫu thân chứng bệnh. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 34, Huyền âm chi độc. Tước chương 10, Trượng Phương Viên trong tiểu viện. Ở giữa là một gốc cao lớn tươi tốt của mục, chu vi bên tường là từng khối vườn hoa, trồng lấy rất nhiều hoa mục cùng dược thảo. Vừa vừa tiến vào trong viện, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là đầy mắt tươi mát xanh biếc, giữa mũi miệng lưu luyến lấy nhàn nhạt hoa mục dược thảo thanh hương, làm tâm thần người yên tĩnh, tâm thần thanh thản. Xa xa, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy, có một cái thân mặc vải thô quần áo, tay áo cuốn lên trung nhân nhân, chính nắm lấy cây kéo tại trong vườn hoa tu bổ nhánh hoa. Nguyên bản hắn coi là đây là tiết thần y trong nhà mời tới người làm vườn. Bất quá khi gia đình kia mang lấy bọn hắn trực tiếp đi tới trung niên nhân kia bên người lúc, Đỗ Phi Vân mới hiểu được, nam tử trung niên này chính là Tiết Nhượng. Tiết Nượng giá người cao, hơi có vẻ thon gầy, bất quá kia kéo lên tay háo cùng dẹp lên ống quần hạ lưu sướng cơ bắp đường cong, khiến người minh bạch, hắn cũng không phải là tay trói gà không chặt văn nhược hạng người. Đỗ Phi Vân đánh giá kia Tiết Nượng bóng lưng, bén ngại phát giác được người này đó cũng không khôi vị trong thân thể, khí huyết cực kỳ tràn đầy, ẩn dấu kinh người lực bộc phát. Nghĩ như thế, cái này Tiết Nượng cũng không phải tục. Đồng dạng cũng là tinh thông con đường tu luyện. Mơ Hồ, Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy cái này Tiết nhượng thực lực nhất định đã đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, mà lại so thực lực của hắn còn cao thâm hơn hơn nhiều. Chỉ bất quá, có chút khác thường chính là, Tiết Nượng người này quanh thân tán phát nhàn nhạt khí tức, cho người cảm giác chỉ có ôn hòa, tự nhiên không có chút nào nửa điểm lăng lệ cùng bá khí. Liêu Hướng Thiên, Trần Vạn Niên cùng Bạch Ngọc Sinh còn có Đỗ Phi Vân, bốn người bọn họ đều là luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ, vô luận khí thế cùng cảm giác, hoặc bá khí, hoặc lang lệ, Tóm lại đều phi thường dễ thấy. Bọn hắn trong lúc lơ đãng tự nhiên toát ra khí tức cùng khí thế, liền đủ để chấn nhiếp người bình thường, làm cho e ngại. Mà Tiết Nhượng mang cho người ta cảm giác, lại là gió xuân hưu hưu ấm cùng thân cận, cái này thực sự có chút quái dị, cùng luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ khí thế khác biệt quá nhiều. Nghe nói có người đến đây hỏi bệnh cầu y y, Tiết Nhượng thả ra trong tay công việc, xoay người cùng Đô Phi Vân một nhà trào hỏi. Vung xuống trong tay cây kéo về sau, Tiết Nhượng tại áo vải bên trên xoa xoa tay. Mang theo Manteldophi vân người một nhà đi vào trong nhà đi tới trong phòng khách. Coi tướng mạo, tiết nhượng hẳn là tại chừng 40 tuổi, bất quá tu sĩ đặc hưu sung mãn tinh khí sẽ khiến cho người nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều, cho nên hắn tuổi thật khả năng lớn hơn một chút. Hắn có một đôi đen nhánh thâm thúy con người, da mặt trắng nõn, một sợi dài nửa xích sợi dâu treo ở dưới hàm, hai tóc mai còn giữ hai sợi thật dài bối tóc, rất có mấy phân tiên phong đạo cốt. Lấy thanh nguyên quốc lễ pháp tới nói, như tiết lượng như vậy người có thân phận sĩ, tiếp khách thời điểm tất nhiên là muốn thị trang cho dù không thu thập cách tán mặc, cũng là muốn mặc vào trang phục chính thức thu thập chỉnh thể. Chỉ ít, không có khả năng giống tiết nhượng như bây giờ mặc làm việc lúc mới có thể xuyên vải thô quần áo, mà lại liên ý tay áo đều cao cao cuốn lên. Vung thả không bị trói buộc. Tùy tâm sử dụng. Không nhìn thông thường lễ pháp tứ thúc, nhưng bằng tâm tình làm việc, tác Phong tự nhiên không cầu hợp quy tắc, như vậy tính nét ngược lại là rất phù hợp Đỗ Phi Vân trong lòng những cái kia thế ngoại cao nhân phong phạm. Thấy tiết nhượng tựa hồ không thèm để ý chút nào ăn mặc, quần áo chưa đổi liền trực tiếp vì Đỗ thị trấn trị bệnh tình. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, trong lòng liền suy nghĩ ra cái kết luận này tới. Tiết Nượng tại cẩn thận hỏi tham qua Đỗ thị bệnh tình cùng bệnh trạng về sau, khẽ vuốt càng ra đầu, tiếp lấy liền là Đỗ thị xe mạch, lông mày thời gian dần qua ngưng chọc lên. Cái này trái ngược ứng, cùng lúc trước hồi Xuân Đường vị kia Lý đại phu phản ứng đồng dạng, nhìn thấy Tiết Nượng cũng là biểu lộ như vậy, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ, ngay cả Tiết Nượng cũng thúc thủ vô sách sao? Sau một hồi lâu, Tiết Nượng mới kết thúc xem mạch, trầm ngâm sau một lát, Sa mặt nghiêm túc đối Đỗ Phi Vân mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, lệnh đường như vậy bệnh tình tại Lao phu xem ra, rất là cổ quá hiếm lạ, chỉ bằng vào Lao phu điểm này ít đạo y thuật cũng khó có thượng sách. Quả nhiên, ngay cả Tiết nhượng cũng bất lực. Đỗ Phi Vân trong lòng dần dần trầm xuống, không khỏi ám thở dài một hơi. Bất quá, Tiết nhượng lời kế tiếp lại để cho hắn khôi phục một chút lòng tin, chí ít đối bệnh tình của mẫu thân cũng càng có hiểu rõ. Trên thực tế, lệnh đường bệnh trạng cũng không phải là trời sinh thể hàng đưa đến, Lao phu có thể nhìn ra Lệnh Đường tại chưa mắc bệnh này trước đó đã từng là đặt chân con đường tu luyện tu sĩ. Chỉ bất quá, về sau mắc bệnh này dẫn đến kinh mạch bị âm độc tổn hại, cho nên lại khó tu luyện. Lão phu có thể khẳng định là, loại triệu chứng này cũng không phải là tật bệnh bố trí, mà là chúng độc. Lệnh Đường là bị người hạ độc về sau, mới có thể kinh mạch hủy hết, thể chất truyền hàn, từ đây từ từ suy yếu. Lấy lệnh Đường thể chất, loại độc này có thể dáng chống đỡ mười mấy năm, bất quá lệnh Đường hiện tại thân thể đã là rầu hết đến tắt, chỉ sợ lại khó chống nổi 3 năm. Cái gì Đỗ Phi Vân thần linh biến sắc, nghe tới tiết nhượng lần giải thích này, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt tàn khốc chớp động. Cho tới nay, hắn đều lấy vì mâu thân là trời sinh thể hàn, lại bởi vì một ít nguyên nhân mới có thể mắc bệnh này. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai like đây hết thể đều là có người hạ độc đưa đến. Đỗ Phi Vân trong lòng tuần ra vô hạn sát cơ cùng phẫn nộ, nếu để cho hắn biết được là ai như thế ác độc, đối đô thị hạ độc, hắn nhất định sẽ không tha thứ người kia. Đỗ Hoản Thanh cũng là cực kỳ phẫn nộ, một đôi mắt nước trong hai con người chớp động lên ngọn lửa tức giận. Nhìn về phía đố thị lúc tràn ngập thương tiếc, Tiết Nhượng cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng có thể cảm nhận được đố Phi Vân tâm tình lúc này. Dù sao, đổi lại là ai biết được mẫu thân mình bị người hạ độc, từ đó gặp mười mấy năm thống khổ tra tấn, sắp không còn sống lâu trên đời tin tức, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nếu như lão phu đoán không sai, lệnh đường thể nội ẩn nút loại độc này chính là kia trong truyền thuyết cực kỳ tàn nhẫn Huyền Âm chi độc. Dù sao, lệnh đường chứng bệnh cùng bên trong Huyền Âm chi độc về sau miêu tả cơ bản nhất trí. Đỗ Vân sắc mặt tâm trầm trầm, Ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chầm chầm mu bàn chân, trong miệng chầm rãi phun ra một câu, tiết thân ý, ý loại độc này có thể trị không? Giờ khắc này, huyền âm chi độc bốn chữ này đã khắc thật sâu tiến vào trong đầu của hắn. Khó, rất khó. Loại độc này tuyệt không phải người bình thường có thể sử dụng, nhất định là tu vi cao tuyệt tu sĩ gây nên. Mà lại hạ độc cũng không phải là muốn giết người, càng mục đích chủ yếu thì là tra tấn người, để người tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng nhìn xem mình chầm dại chết đi. Tiết nhượng một lời nói Lập tức khiến cho đôphi Vân ánh mắt cùng sắc mặt càng thêm băng ánh vào trong tay áo song quyền cũng nắm thật chặt, đốt ngón tay bóp các rung động kia có cái gì dược vật có thể trước kéo dài một đoạn thời gian chí ít cũng có thể nhiều chống đơ mấy năm tiết thần y ngài là danh mãn thiênang thành thần y cho dù không thể trị liệu loại bệnh này ngài cũng nhất định có biện pháp để mẹ ta lại sống thêm mấy năm đúng không tiết nhượng mới đã kết luận lấy đô thị thể chất sợ khó lại chống nổi 3 năm nói cách khác như quả không ngoài hiện kỳ tích lời nói 3 năm về sơ đô thị khẳng định là muốn một bệnh ô hô Thời gian 3 năm, thực tế là quá ngắn quá ngắn, chỉ ít ngắn đến để Đỗ Phi Vân thúc thủ vô sách. Hắn căn bản không biết, mình tại trong 3 năm có thể hay không tìm tới trị liệu loại bệnh này giải dược. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở tiết dược có biện pháp gì, có thể làm Đỗ thị lại sống thêm mấy năm. Biện pháp, ngược lại cũng không phải là không có. Chỉ bất quá kia cũng là trị ngọn không trị gốc căn dưỡng, cụ thể có thể hay không thấy hiệu quả cũng rất khó nói. Tiết nhượng cau mày, vút vút dưới hàm sợi dâu, trầm ngâm một lát, chợt lên bản bên trên bút lông. Mua bút viết xuống một cái toa thuốc. Chỉ cần ngươi có thể góp đủ phương thuốc bên trên dược liệu, lão phu liền có thể vì ngươi mẫu thân chế rửa căn dưỡng. Đỗ Phi Vân tiếp nhận tiết nhượng viết cái này tờ phương thuốc, nâng trong lòng bàn tay tinh tế nhìn xem, trên mặt thần sắc có chút cổ quái, trong miệng nhịn không được đọc lên âm thanh đến, cựu Diệp Tử Liên, Thất Tinh Thảo, Tử Dương Mẫu." Tiết nhượng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Đỗ Phi Vân, cảm thán trước mặt thiếu niên này hiếu tâm đáng khen đồng thời, cũng không khỏi đến nỗi thở dài trong lòng. Từ thị một nhà ba người quần áo cách tân mặc, hắn có thể nhìn ra Đỗ Phi Vân ra cảnh rất là hàn vi, mà hắn mới mở ra cái này tờ phương thuốc bên trên 26 loại dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Kể từ đó, cho dù cái này hiếu thuận thiếu niên muốn góp đủ phương thuốc bên trên vật liệu vì mâu thân chữa bệnh, cũng biến thành cơ hội chuyện không thể nào. Lấy tiết nhuận hiện nay tích lũy phong phú vương liếng, đều chưa hẳn có thể đem những thiên tài địa bảo này đều góp đủ, càng không nói đến cái này nghèo khó thiếu niên. Cho nên, tiết nhuận vô ý thức coi là Đỗ Phi Vân sở dĩ sắc mặt trở nên cổ quái là bởi vì hắn bị những này quá mức chân quý thiên tài địa bảo cho làm khó. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân tiếp xuống một câu lại là để Tiết Nhượng đột nhiên biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. "Tiết thân y y, ngài cái này tờ phương thuốc tựa hồ cũng không đầy đủ a." Người, Tiết Nượng trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ, vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi thăm Đỗ Phi Vân tại sao lại biết chuyện này. Bất quá, thực lực đạt tới hắn cảnh giới này, tâm cảnh từ lâu cực kỳ cứng cỏi, giếng cổ không bận sóng. Trong lòng nháy mắt lại yên tĩnh, Tiết Nượng ý thức được Nếu là mình mở miệng thừa nhận cái này, tờ phương thuốc đích sắc không đầy đủ, như vậy thế tất sẽ để cho trước mặt thiếu niên này lầm cho là mình là một tên lang băng." Tiết Nhượng chầm rãi mà túi thấp đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng suy nghĩ một lát, quyết định hay là trước xác minh thiếu niên này nội tình, sau đó mới quyết định. "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi vì sao có câu hỏi này? Ngươi có cái gì kiến giải, cứ nói đừng ngại." Tiết Nhượng khỏe miệng có chút câu lên một vòng cười ôn hòa ý, nhìn chăm chú lên Đỗ Phi Vân. "Đổi lại là bất luận cái gì danh ý cao nhân?" Bị người ở trước mặt chất vấn ý thuật không tinh, chỉ sợ đều là muốn nổi giận, cho dù không hiện ra nhan sắc, cũng khẳng định là muốn phản bác, mà tiết nhượng phản ứng lại không giống bình thường. Đỗ Phi Vân Nguyên bản đã từng toát ra qua suy nghĩ, coi là tiết nhượng có thể là thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó lang băm, bất quá nhớ tới hắn kia cao thâm mặt chắc thực lực cùng khí tức, trong lòng luôn cảm thấy thực lực của hắn cùng ý thuật nhất định đều là cao tuyệt. Về phần vì sao tiết nhượng mở ra cái này tờ phương thuốc là không đầy đủ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Cái này tờ phương thuốc rõ ràng chính là xích Vân Đan đan phương một bộ phân. Lúc trước Đỗ Phi vân tại liệt củ khoai điện bên trong tìm tới xích Vân Đan đan phương, liền đem nhớ cho kỹ, vẫn luôn nghĩ đến mau chóng góc đủ phía trên đan dược vì mâu thân luyện đan chữa bệnh. Sích Vân Đan trên phương thuốc, hết thể ghi lại 36 loại dược liệu, mà tiết nhượng mở ra cái này tờ phương thuốc bên trong, chỉ có 36 loại dược liệu bên trong 26 loại. Tương đối Sích Vân Đan đến nói, phương thuốc này tự nhiên là tàn khuyết không đầy đủ. Ta từng có may mắn nhìn qua một bản phế phẩm cổ tịch, Ở trong đó nhìn thấy qua cái này tờ phương thuốc, phía trên ghi lại rõ ràng là 36 loại dược liệu mà không phải 26 loại, cho nên mới ta mới kết luận ngươi cái này tờ phương thuốc là tàn khuyết không đầy đủ. Đỗ Phi Vân Lời vừa nói ra miệng, tiết nhượng thình lình ngầng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn, tay phải ngón út đều đang khe khẽ run rời. Hiển nhiên, đồng nhiên biết được tin tức này tiết nhượng nỗi lòng có chút kích động. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không nói cho ta, cụ thể đều là cái kia 36 loại dược liệu. Đặt mua đọc áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 35, lấy lễ rưới dao. Ra ngoài từ ta bảo vệ ý thức, Đỗ Phi Vân bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt, dù sao, ở sâu trong nội tâm hắn không muốn trước bất kỳ ai lộ ra liên quan tới Cựu Long đỉnh cùng liệt củ khoai điện sự tình. Cứ việc tiết nhượng khí chất, còn có cái này ngắn phút chốc tiếp xúc, đều ẩn ẩn để Đỗ Phi Vân cảm thấy tiết nhượng không phải loại kia tham lam hàng người. Thế nhưng là, cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, Đỗ Phi Vân nhưng cho tới bây giờ không dám dễ tin bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá Qua trong giây lát hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chuyện này liên quan đến mâu thân tính mệnh an nguy, huống hồ Tiết nhượng cũng biết phương thuốc hơn phân nửa nội dung. Nếu là báo cho tại Tiết Nượng, có lẽ hắn sẽ có biện pháp, rất có thể đối trị liệu đố thị bệnh tình có chỗ trợ giúp. Lại thêm, hắn đã mượn cỡ tại một bản phế phẩm cổ tịch, chắc hẳn cũng sẽ không khiến cho Tiết Nượng ngấp ngé. Trong lòng đã làm ý tưởng này, Đỗ Phi Vân làm bộ hồi ức một hồi lâu, cuối cùng mới đưa kêu 36 loại dược liệu nói ra. Tiết Nượng rất là mong đợi nghiêm túc lắng nghe Đỗ Phi Vân lời nói. Đem đưa 36 loại dược liệu toàn bộ viết trên giấy, về sau liền nhìn qua trang giấy lâm vào trầm tư. Thất bên trong khôi phục tỉnh mịch, ba người đều là tò mò nhìn qua tiết nhượng, chỉ gặp hắn cực nhập thần mà nhìn chầm chằm vào kia trang giấy, miệng bên trong một mực thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy dược liệu danh tự, thần sắc biến ảo không ngừng, lông mày nhíu chặt. Dần dần, tiết lượng thần sắc càng ngày càng cổ quái, một hồi ngưng thần trầm tư, một hồi nghi hoặc không hiểu, thoáng qua lại biến thành kinh hỷ, về sau lại hiện ra thần sắc khâm phục. Đủ loại biểu lộ tại tiết lượng trên mặt không ngừng biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm Khi thị mua bút thành văn, khi thì thoải mái cười to lên, khiến cho lúc này tiết nhượng nhìn qua rất có mấy phân điên dại dấu hiệu. Đỗ thị cùng đỗ hoảng thanh hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng, không biết cái này tiết nhượng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có Đỗ Phi Vân Minh Bạch, hắn đang nghiên cứu cùng xác nhận xích vân đàn phương đội chuẩn xác. Nguyên bản tiết nhượng phương thuốc bên trong chỉ có 26 loại dữ liệu, mà Đỗ Phi Vân cho ra đàn phương bên trong lại có 36 loại dữ liệu, là lấy tiết nhượng mới lại không ngừng nghi hoặc, chẩm tư Mỗi lần nhìn thấy một loại tựa hồ vô dụng tựa hồ có hại dược liệu xuất hiện tại đan phương bên trong, Tiết Nượng liền rất là không hiểu cùng nghi hoặc, đợi ngày khác trái lo phải nghĩ cuối cùng minh bạch công hiệu dùng về sau, lại sẽ thoải mái cười to, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng khâm phục. Nhìn qua Tiết Nượng bộ dáng như vậy, Đỗ Phi vân khẽ miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cho dù Tiết Nượng là danh mạng thiên giang thành thần Y Lie, cuối cùng chỉ là tầm thường trong thế tục một cái đại phu thôi, kia liệt củ khoai điển chính là vô danh cao nhân chỗ sáng tác, tương đối Tiết Nượng thuật không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Là lấy, Tiết Nhượng sẽ nghi hoặc, không hiểu, chấn kinh, khâm phục, đây đều là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Tiết Nhượng đối nghiên cứu phương thuốc như thế si mê, cũng đủ để thấy người này là một cái trí tình trí nghĩa dược si, đối với ý thuật một đạo cực kỳ si mê. Sau một hồi lâu, giống như điên cuồng Tiết Nhượng mới bình phục lại, trên mặt mừng dỡ buông xuống trang giấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt cực kỳ cực nóng. Đối với một cái say mê tại y đạo danh y đến nói, có thể thu hoạch được như thế tinh diệu thậm chí cả thần kỳ Vương Kia là một kiện hạnh phúc dường nào cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình. Càng quan trọng chính là, cái này phương thuốc chính là tiết lượng chỗ tinh thông trong y thuật thâm ảo nhất mấy loại một trong, bây giờ có thể làm cho hắn kiến thức đến chân chính hoàn chỉnh đàn vương, từ đó lĩnh ngộ rất nhiều ý đạo tinh túy. Hắn đối Đô Phi Vân lòng cảm kích có thể nghĩ. Tiểu huynh đệ, phi thường cảm tạng ngươi, bởi vì ngươi lại ta một cái tâm nguyện. Cái này tờ phương thuốc Lao phu nghiên cứu mười mấy năm, tự cho là đã đầy đủ hoàn mỹ, hôm nay ngươi mở ra phần này phương thuốc, mới khiến cho lão phu biết thế gian chi diệu thần kỳ. Ý đạo tri bác đại tinh thâm. Lão phu thường lấy thần y danh dự khe khẽ tự đắc, tự cho là rất được ý đạo thần tuỷ, lúc này mới biết được, nguyên lai ta chỉ là hết ngồi đáy giếng mò giếng khuy thiên thôi. Tiểu huynh đệ, mạo muội xin hỏi một chút tục danh của ngươi, lão phu nguyện cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu, không biết ý của ngươi như nào. Đổi lại bất luận kẻ nào ở đây, chỉ sợ đều là muốn quá sợ hại âm thầm lữu lữa. Dù sao, tiết nhận danh mãn thiên giang thành không chỉ có riêng là hắn cao tuyệt ý thuật, còn có hắn thành cao thoát tục. Thiên giang thành bên trong thế lực lớn nhất mấy cái tu sĩ gia tộc Mấy cái ra tải bạc triệu cự giả đều từng hướng tiết nhượng rôi ra cành ô hữu, không tiếc tốn hao trọng kim tặng lễ chỉ vì cùng hắn kết thành bằng hữu mà không được. Bây giờ, tiết nhượng vậy mà đối một cái chưa đủ 20 hẳn vi thiếu niên lấy lễ rơi dao, chuyện này nếu là chuyện đi, chỉ sợ bao nhiêu người trong mắt đều muốn rơi ra đến. Đối với tiết nhượng nói thẳng kết dao, Đỗ Phi Vân cũng có chút xấu hổ, đương nhiên, thủ sủng nhược kinh ngược lại không đến nỗi. Đã không muốn bác đối phương mặt mũi lại tương đối thưởng thức tiết nhượng tính tình cùng khí chất ủng hộ cùng dạng này, một vị danh ý làm bằng hữu tựa hồ rất nhiều chỗ tốt, Đỗ Phi Vân tìm không thấy lý do cự tuyệt, tự nhiên là cười gật đầu đáp ứng. Giới thiệu xong tên của mình cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ về sau, Đỗ Phi Vân lại vội vàng cùng Tiết nượng khách sáo vài câu, cũng công bố mình chỉ là trùng hợp nhìn thấy qua mẫu bản cổ thì tôi, có thể đến giúp Tiết nượng hắn cũng rất vinh hạnh. Tiết nượng gọi qua người hầu đến đây vì Đỗ thị một nhà dọn chỗ chấm trà, lại bưng lên rất nhiều hoa quả bánh ngọn, lúc này mới cùng Đỗ Phi Vân tràn đầy phấn khởi bắt chuyện. Một già một trẻ hai người trò chuyện vui vẻ. Một bên đô thị lại là âm thầm nghi hoặc nhíu mày. Tiết nhượng không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, trong nhà ép căn bản không hề cái gọi là cổ tịch, duy nhất tồn tại đều là giáo thuật Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản Thanh viết chữ sách. Cho nên nàng biết Đỗ Phi Vân khẳng định là nói láo, trong lòng liền đem Đỗ Phi Vân sở dĩ hiểu những này phương thuốc nguyên nhân quy về hắn vị kia thần bí sư phụ. Phi Vân tiểu huynh đệ, vừa rồi lao phu tinh tế nghiên cứu qua cái này phương thuốc, trong lòng rất là chấn kinh cùng khâm phục sáng tác thuốc này phương cao nhân. Dù sao, phương thuốc này mặc dù nhìn như cổ quái, Cẩn thận nghiên cứu về sau ta mới hiểu được chỉ có như vậy mới có thể khiến dược hiệu đạt tới trí dương trí cương hiệu quả trị liệu thể nội hàn độc hữu hiệu nhất mà lại gia nhập mấy loại dược liệu về sau lại sẽ khiến cho dược lực trí dương trí cương đồng thời không đến mức quá mức dữ dàn thuốc tình cũng sẽ mềm mại trung sức sẽ không với thân thể người có hại liên phần này Phương thuốc đến nói, nóião phu không thể không bội phục nó thật sự là hoàn mỹ nhất phương thuốc một trong sáng tác thuốc này Phương cao nhân cũng nhất định là học cứu thiên nhân ý thuật thông tin thế nhưng là Lao Phu mới lại nghĩ lại một lát, nếu quả thật phải dựa theo phương thuốc thuật, dùng những dược liệu này đến sắc thuốc, dược hiệu từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới hoàn mỹ, thậm chí có khả năng lại biến thành trí độc chi dược. Không biết, tiểu huynh đệ phải chăng nhìn thấy phương thuốc kia bên trong còn có cái khác nói rõ. Đỗ Phi Vân nhìn ra được, Tiết Nhượng hiện tại đã tất cả tâm thần đều lâm vào đan phương này bên trong, nếu không thể giải khai trong lòng nghi vấn, chỉ sợ hắn là muốn ăn ngủ không yên. Nghe tới Tiết Nhượng có câu hỏi này, Đỗ Phi Vân chính là hé miệng cười một tiếng. Sát thuốc Tự nhiên là có khả năng giống như lời người nói như thế. Nhưng là, tiết thần y ngài có chỗ không biết, đó cũng không phải một cái toa thuốc, mà là một trường đàn Vương. Người ta đều là người tu đạo, ngài nên không phải không biết luyện đan một đạo a. Nha. Tiết Nượng lập tức hiểu rõ, thật dài ồ một tiếng, vô đùi, bừng tỉnh đại ngộ. Tiết Nượng cười một cái tự giễu, về sau liền cười khổ nói, lão phu quả nhiên là tư duy nhỏ hẹp, bình thường hốt thuốc mở nhiều, luôn cho là cứu người chữa bệnh đều là sát thuốc, lại đem luyện đan đều cấp quên. Hai người đều là cười khẽ. Về sau lại tâm tình. Khi Tiết Nhượng biết được Đỗ Thị một nhà liền ở tại sát Lách, mà lại hôm nay tìm ý lúc còn cuốn một vòng lướn lúc, lập tức thoải mái cười to lên, sau đó liên xương đây là duyên phân. Ba người tại Tiết gia ngốc nửa ngày, tới gần giữa trưa lúc cáo từ rời đi, Tiết Nhượng tự nhiên là liên tục giữ lại, cũng thịnh tình mời trung tiến vào cơm trưa, chỉ bất quá bị Đỗ Phi Vân nguyện cự. Về đến trong nhà, dùng qua sau cơm trưa, Đỗ Phi Vân liền trở lại trong phòng tiếp tục khổ tu Những năm gần đây... Hắn vẫn luôn hy vọng một ngày kia có thể đến Thiên Giang Thành bên trong tìm kiếm Tiết thần Y, vì mẫu thân trận trị bệnh tình. Hôm nay biết được Tiết nhuận cũng đối với mẫu thân bệnh thuốc thủ vô sách, không chỉ không cách nào trị liệu, liền ngay cả mở ra An dưỡng phương thuốc cũng kém xa liệt củ khoai điển bên trong xích Vân Đan, trong lòng cũng là có chút thất vọng cùng tiết mới Bây giờ xem ra, cũng chỉ có mau trong góp đủ 36 loại dược liệu, đem xích Vân Đan cho luyện chế ra đến, mới có thể để cho mẫu thân lại sống thêm mấy năm. Cũng chỉ có dạng này. Hắn mới có cơ hội đi tìm có thể triệt để trị liệu mâu thân bệnh tình linh đan dược. 36 loại dược liệu, trước mắt chỉ tìm được một loại, đó chính là Cửu Diệp từ Liên. Cái khác 35 loại dược liệu, hắn còn cần một một tìm kiếm. Những dược liệu này không có chỗ nào mà không phải là chân quý quý giá thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì đồng dạng lấy ra đều là giá trị mấy ngàn lượng thậm chí mấy chục ngàn lượng bạch ngân giá trên trời, mà lại rất nhiều dược liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù là cầm bạc cũng mua không được. Kể từ đó, góp đủ dược liệu, luyện chế Xích Vân đan trở nên cực kỳ gian nan cứ nghĩ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trước tiên ở Thiên Giang Thành an định lại, sau đó lại tìm cách kiếm tiền mua dược liệu, về phần những cái kia căn bản mua không được dược liệu, cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác nghe nóng. Bữa chiều lúc, Đỗ Phi Vân đang ở nhà bên trong tu luyện, không ngờ Tiết Nhượng vậy mà tự thân tới cửa bái phòng, đến đây tìm Đỗ Phi Vân nói chuyện thiếm. Tiết Nhượng đến nhà bái phòng, Đỗ Phi Vân tự nhiên là muốn cầm lễ chiêu đãi, ngồi tiếp Tiết Nhượng trò chuyện hồi lâu. Trừ chỗ ở cùng gia đình cùng cùng vụn vặt chủ đề bên ngoài, hai người nói chuyện nội dung nhiều nhất chính là y thuật cùng dược lý. Về phần thuật luyện đan, mặc dù chợt có đề cập, nhưng lại chưa xâm nhập giao lưu. Dù sao, thuật luyện đan kia là tiên thiên kỳ cảnh giới mạnh đại tu sĩ mới có thể nắm giữ. huống hồ, Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng đem mình có thể luyện đan tin tức tiết lộ ra ngoài. Đỗ Phi Vân biết, tiếp nượng dạng này một cái thân phận tôn quý thần y, vậy mà lấy lệ giới giao, đồng thời nhiệt tình chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm, càng nhiều nguyên nhân chính là tại kia bản cũng không tồn tại cổ tịch trên thân. Tiếp chính là Hạnh Lâm Thánh thủ, nói đến y dược chi đạo tự nhiên chậm rãi mà nói. Đủ loại lý luận cùng sự tích hạ bút thành văn, nói lên y lý, lý thuyết y học cùng dùng thuốc cũng đạo lý rõ ràng, để Đỗ Phi Vân trong lòng rất là khâm phục. Đỗ Phi Vân mặc dù chưa từng tu tập y đạo, lại đối liệt cổ khoai điện rất là quen thuộc, từng lần xem qua vô số lần, cho nên đối y dược chi đạo cũng không xa lạ gì, thậm chí thường thường đều sẽ có huyền ảo rượu ngựa thuốc ra. Hai người cho chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý, càng trò chuyện, Đỗ Phi Vân liền càng khâm phục tiết lượng y thuật, trong lòng càng thêm xác định người này thật là một đời thần y. Mà Tiết Nhượng cũng từ lúc đầu hiếu kỷ, thời gian dần qua biến thành chấn kinh, đến cuối cùng đã là đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 36, Cố nhân tới thăm. Nguyên bản Tiết Nhượng chỉ là nghĩ từ Đỗ Phi Vân nơi này biết được càng nhiều liên quan tới kia cổ tịch tin tức, để cho mình kiến thức càng thêm khoáng đạt đồng thời, có lẽ còn có thể làm sâu sắc đối ý đạo kiến giải cùng thể ngộ. Nhưng mà, tiếp xúc lâu, nói chuyện thời gian dài, Tiết Nhượng liền thời gian dần qua phát hiện Đỗ Phi Vân người này tựa hồ cũng hiểu được ý đạo. Không những như thế, Đỗ Phi Vân thậm chí thường thường đều sẽ nói ra một ít cổ quái kỳ lạ chưa từng nghe thấy lý luận đến, thường xuyên trêu đến Tiết nhượng trầm tư nghiệm chứng. Kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ, trong lòng hiếu kỳ cùng nghi ngờ Tiết Nượng, tại khác sâu nghiên cứu cùng phỏng đoán về sau, cuối cùng rốt cuộc minh bạch tới những cái kia nhìn như quái dị ngôn luận, tất dấu trong đó như thế nào cao thâm ý thuật tu vi cùng ý đạo kiến đến giải. Kể từ đó, Tiết Nượng càng ngày càng chấn kinh, đối Đỗ Vân cũng càng thêm leo mắt mà nhìn thậm chí một trận hoài nghi tiểu tử này chính là thâm tàng bất lộ hành lâm cao thủ. Chỉ bất quá, nghĩ đến đây tử ra cảnh là khó, cùng nào đó chút thời gian đối một chút ý lý, lý thuyết y học mù tịt không biết, hắn lại không thể không thừa nhận, tiểu tử này tựa hồ cũng không phải là cái gì ý đạo thánh thủ. Chanday lòng hiếu kỳ chiếm cứ tại tiết ngưỡng trong lòng, rất nhiều để hắn hưởng thụ vô tận thâm ảo lý luận quanh quẩn ở bên tai, tiết nhượng đối Đô Phi Vân càng thêm nhìn chúng, cũng càng ngày càng thích cùng thiếu niên này nói chuyện hơn nửa tháng bên trong, Tiết Nượng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng Đô Gia chạy, thường xuyên ở tại Đỗ Gia một trò chuyện chính là cả ngày. Thậm chí, vị này danh mãn ngàn sông thần y, rất là thẳng thắn ở tại Đỗ Gia ăn trực, cho dù là bưng thô bát xứ nắm lấy cơm rau dừa cũng say sương lành, vẫn không quên cùng Đô Phi Vân nghiên cứu thảo luận ý đạo. Về sau, Tiết Nượng cũng cảm thấy mình mỗi ngày đi Đỗ Gia ngốc cả ngày, giữa trưa còn muốn cọ một bữa cơm có chút không ổn, là để mỗi ngày tự mình mời Đỗ Phi Vân đi nhà hắn nói chuyện thiếm, tiện thể ngay cả cơm canh nước trà bánh ngọt đều chuẩn bị đầy đủ. Ở chung một chỗ thời gian lâu dài, cho chuyện chủ đề nhiều, lẫn nhau hiểu rõ cũng liền dần dần làm sâu sắc. Đỗ Phi Vân thời gian dần qua xác định, cái này tiết nhượng tính tình tính cách thật đúng là như là chính mình lúc trước phỏng đoán như vậy, không giảng cứu thế tục lễ pháp, không quan tâm lễ nghi phiền phước, thuần túy chính là thẳng thắn mà vì, tính tình thật bộc lộ. Loại này tính tình người, mặc dù chưa chắc sẽ làm người ta yêu thích, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm người ta sinh chẳng ghét. Chí ít, Đỗ Phi Vân là rất thích loại này bản tính người, là lấy cùng tiết nhượng cũng là lui tới rất thân, rất sắp biến thành bạn vong niên. Thời gian trôi qua bình thản mà phong phú, thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền yên tĩnh một tháng thời gian trôi qua. Cái này một láo một bàn nhỏ hồ mỗi ngày đều sẽ ở chung một châu nghiên cứu nghiên cứu thảo luận ý đạo, đố ra trong tiểu viện cái kia đám ải, tiết ra trong đại viện cây kia cổ thụ dưới chân, đều biến thành hai người mỗi ngày nói chuyện phiếm nghiên cứu thảo luận chỗ. Một tháng, quan hệ của hai người đã là vô cùng tốt, dù không đến mức thành thật với nhau, nhưng cũng là bạn vong nhiên. Tiết nhuận vốn là y thuật tinh xảo. Từ Đỗ Phi Vân cái này lấy được rất nhiều thâm ảo y đạo lý luận kiến giải về sau, đối y thuật cùng dược lý nhận biết thể ngộ nâng cao một bước, có thể nói được lợi rất nhiều. Đỗ Phi Vân vốn là thông minh, lại chỉ nhớ cực dai, một tháng này bên trong một mực tại cùng tiết nhượng học tập y thuật, tiết nhượng lại là hỏi gì đáp nấy lại rất là kiên nhẫn rằng giải. Là lấy, ngắn ngủi một tháng, Đỗ Phi Vân liền đã học được quá nhiều y thuật, chính là lớn nhất người được lợi. Bây giờ Đỗ Phi Vân, có liệt củ khoai điện cơ sở, lại từ tiết nhượng nơi đó học được rất nhiều y thuật Tại y thuật phương diện cùng một ít kinh nghiệm lao đạo làng chùng cũng là tương xứng. Ngay tại hôm qua, Tiết Nượng vậy mà đưa ra để Đỗ Phi Vân tiến đến hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh, bắt đầu thực tiễn y thuật. Đối đây, Đỗ Phi Vân có chút ngoài ý muốn, nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó về sau, tự nhiên cũng là trong lòng còn có cảm kích. Cho dù hắn có 1000 dư lượng bạc tiền tiết kiệm, lại rất nhanh liền sẽ dùng hết, mà hắn cũng không thể đi hái thuốc kiếm tiền, lại không có làm việc cùng thu nhập, tiền tiết kiệm tự nhiên là từ từ giảm bất mà vô tiền thu. Tiết Nượng đưa ra để hắn đi hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh. Một mặt là giúp hắn tăng lên ý thuật, một phương diện khác cũng là vì hắn giải quyết thu nhập vấn đề. Dù sao, tiếp nượng cho hắn mở ra tiền lương chính là hắn ba vị đồ đệ gấp đôi, một tháng chừng 80 lượng bạc. Mà lại, nếu là bệnh nhân có lễ vật ngân lượng quả tặng, toàn bộ đều tặng cho Đỗ Phi Vân. Đãi ngộ như vậy, thế nhưng là tiết nhượng ba người đệ tử đều chưa từng có. Trong lòng ghi lại tiết nượng ân tình, Đỗ Phi Vân cũng không phải già một người, là để sẵn khoái đáp ứng. Từ hôm qua lên, Đỗ Phi Vân liền bắt đầu mỗi ngày tiến về hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh. Vị Cầu Ý người trấn trị bệnh tình, bỗng nhiên toát ra như thế một cái chưa kịp như quan mao đầu tiểu tử đến khám bệnh, rất nhiều bệnh nhân tự nhiên là tâm còn lo nghĩ, cho nên đều không muốn tiếp nhận Đỗ Phi Vân vì bọn họ xem bệnh. Bất quá, khi Cầu Ý người từ hồi Xuân Đường tiểu nhị cùng đại phu miệng bên trong biết được thiếu niên này chính là Tiết Thần y quan môn đệ tử về sau, lo âu trong lòng cùng lo nghĩ mới dần dần tiêu trừ. Đối với những này, Đỗ Phi Vân không đi giải thích đành phải ngầm thừa nhận, trong lòng cũng minh bạch, đây là tiết nhượng ý hồi Xuân Đường tiểu nhị cùng đại phu nói như vậy, Mục đích tự nhiên là giữ gìn nguồn hộ hán. Trong lòng cảm niệm tiết nhượng trợ rút, Đỗ Phi Vân cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu tập ý đạo, nhiều trị bệnh cứu người. Đương nhiên, chủ yếu hơn mục tiêu chính là nhiều kiếm chút năng lượng, mau chóng góp đủ kia 35 phần dư liệu, luyện chế ra xích vân đan vị mẫu thân chữa bệnh. Nếu là sự thật liền như vậy phát triển tiếp, có lẽ một năm nửa năm về sau, Thiên Giang Thành lại sẽ thêm ra một đời danh ý điệ, thiên tài thiếu niên, thiên tài danh ý loại hình cố sự. Mà Đỗ cũng rất có thể sẽ tại Thiên Giang Thành bên trong làm một năm danh ý điệ chẳng đến kiếm đủ năng lượng, tích lũy đủ dư liệu, luyện chế xích vân đan. Nhưng mà, đáng tiếc là thế sự nhiều thăng trầm, dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai. Tối nay, Đỗ Phi Vân dùng qua điểm tâm về sau liền sớm trở về phòng, hoàn toàn như trước đây bắt đầu tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối chưa từng lơ biếng, mỗi ngày đều chuyên cần không ngừng. Khi hắn vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, tại 12 đại chủ mạch chi bên trong du tẩu hai cái tuần ngày sau, đã là canh hai trời. Lúc này, toàn bộ thiên giang thành đã là yên lặng như tờ, trăng lên giữa trời, Cơ hồ tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp, nhưng mà, có người nhưng lại không ngủ đi. Tương phản, có bóng đêm bảo hộ, lúc này đúng là bọn họ hành động thời cơ tốt nhất. Trượng dư cao độ ra tiểu viện bên ngoài tường rào, ba đạo toàn thân áo đen thân ảnh từ bóng tối bên trong hiện hiện ra, thừa dịp mông lung ánh trăng sở đến tường vây căn hạ. Ba người đều là dáng người tráng kiện người trẻ tuổi, hành động ở giữa nhanh nhẹn dị thường, không mang theo mảy may vang động cùng phong thanh, hiển nhiên đều là bước vào con đường tu luyện tu sĩ. Ba người tới chân tường dưới, tập hợp một chỗ châu đầu ghế thai. Ngay tại chế định kế hoạch. Tứ đệ, người xác định cái kia tạp trùng liền phải ở nơi này không? Trong ba người, một cái vóc người cao lớn nhất khôi vĩ nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là người đầu lĩnh, lúc này trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Đại ca, tuyệt đối không sai. Hôm qua ta tại Ngàn sông đại đạo bên trên nhìn thấy cái kia tạp trùng xuất hiện, một lộ viễn xa theo hắn lại tới đây, cái kia tạp trùng cho dù là hóa thành cho ta cũng sẽ không nhớ lầm, cho nên ta dám khẳng định, hắn liền ở lại đây. Nói chuyện là nam ở dẫn đầu nam tử bên trái một người trẻ tuổi. Nó thanh âm còn hiển nó nớt, tựa hồ tuổi tác so sánh tiểu. Kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, về sau lại thấp giọng hướng bên cạnh hai người dặn dò. "Tứ đệ, ngươi gần nhất vừa mới tấn giai luyện khí kỳ, thực lực yếu nhất, đợi chút nữa chú ý bảo vệ mình. Mục tiêu của ngươi chính là lập trận, đừng để cái kia tạp chủng cùng nhà hắn người chạy trốn. Cựu sư đệ, ngươi đợi chút nữa hiệp đồng ta toàn lực kích giết cái kia tạp chủng, phải tất yếu làm được nhất kích tất sát. Cái này thiên giang thành bên trong ngọa hổ tàng long, lại chúng ta lại là tự mình ra ngoài." Tuyệt đối không thể kéo dài thời gian lưu lại xung dưới, nếu là gây xảy ra chuyện đến, trở lại sư môn khẳng định sẽ thụ trách phạt. Biết, đại ca, bên trái dáng người gầy tiểu nam tử trẻ tuổi gật đầu xác nhận, ánh mắt chuyển mà nhìn phía tường viện bên trong, trong ánh mắt sát khí doanh sôi Minh Bạch, lục sư huynh, ở vào phía bên phải bên trong cùng cái đầu nam tử cũng là liền vội vàng gật đầu xác nhận. Bất quá, người này tựa hồ đối với tối nay hành động cũng không quá coi trọng, trong lời nói rất là thoải mái mà vừa cười vừa nói, lục sư hình. Cái kia tạm chủng bất quá là luyện khí một tầng thức lực, một mình ngươi diệt sát hắn hoàn toàn dễ như trở bàn tay, không cần đến như thế thận trọng a. Hữu hộ, coi như gây xảy ra chuyện đến, chẳng lẽ thiên gia thành còn có ai dám làm khó chúng ta a? Phụ thân ta thế, nhưng là trong môn trường lão, cho nên lục sư huynh ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng môn quy trách phạt, coi như xảy ra chuyện ta cũng sẽ giúp ngươi nói rút. Mắt thấy vị này cựu sư đệ tựa hồ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, bị gọi là lục sư huynh dẫn đầu nam tử cũng là thoải mái mà cười sưng đa tạ sư đệ trưởng nghĩa tương trợ. Về sau tất có thâm tạ vân vân. Chỉ bất quá, người này nhìn hướng na tường viện bên trong ánh mắt, lại có vẻ hơn nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết, tối nay hắn muốn giết người, tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ba người rất nhanh thương nghị hoàn tất, chật liền đồng thời nhảy lên một cái, giống như quỷ mị vượt qua một trượng dư cao tử viện, về sau nhẹ nhàng rơi vào trong tiểu viện. Ba người động tác rất là nhẹ nhàng, chưa từng phát ra cái gì văng động. Kia người đầu lĩnh lập tại nguyên chỗ, thôi động nguyên lực lấy tăng phúc nhí lực, nghiêng hai lắng nghe lên trước mặt mấy gian phòng bên trong động tĩnh. Không bao lâu liền phân biệt mục tiêu chỗ gian phòng, lấy ánh mắt giá hiệu cửu sư đệ đi theo mình tiến lên giữa người. Về phần kia nhỏ nhất tứ đệ, thì là lưu tại nguyên chỗ bất động, làm phối hợp tác chiến cùng lực trận. Hai người hai chân hơi cong, lòng bàn chân tại mặt đất đạp một cái, về sau thân hình như mũi tên biểu bắn đi ra, trong chốc mắt liền xẹt qua ba trượng khoảng cách, rơi ở trong đó một gian nhà trước cửa. Mũi chân khó khăn lắm rơi xuống đất, hai người vừa vừa mới chuẩn bị triệu ra bản thân pháp khí phi kiểm đến, liền đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xích hồng. Một luồng nóng bỏng mà lăng lệ khí tức đập vào mặt, vang một tiếng vang trầm. Hai người vừa mới ngầm đầu, liền nhìn thấy mặt trước cửa gỗ từ bên trong vỡ vụ ra, một đôi ngọn lửa màu đỏ thắm trâu ngưng tụ cực đại quyền ảnh đối diện đập tới. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 37, Thanh Sơn kiếm tông. Đột nhiên sáng lên xích hồng sắc quyền ảnh, lập tức chiếu sáng tiểu viện. Cửa gỗ bị đánh nát tiếng vang, cũng bừng tỉnh chính đang say ngủ đỗ thị mẫu nữ. Hai cái nam tử áo đen vừa mới rơi ở trước cửa, triệu hồi ra pháp khí phi kiếm liền bị xích hồng sắc quyền ảnh vào đầu đánh tới, lập tức bị đánh trở tay không kịp, thân hình lẽ lên liền lui nhanh xa ba trượng, rơi ở trong viện. Cửa gỗ răng rắc một tiếng phá vỡ, một thân ảnh từ trong phòng sung ra, hai tay ở giữa đỏ nguyên lực màu đỏ quang hoa thu lại, vươn người đứng ở dưới mái hiên, chính là một thân trưởng bảo màu xanh đô phi vân. Nguyên bản hắn chính trong phòng tĩnh tâm tu luyện, không ngờ bỗng nhiên bắt được một kia văn động, nghe tới trong tiểu viện thanh âm khác thường, liền đình chỉ tu luyện chuẩn bị đứng dậy điều tra. Ai ngờ, hắn vừa đứng dậy, liền nghe tới tiếng bước chân, phát giác được nguyên lực khí tức Là lấy hắn liền không chút do dự bỗng nhiên bộc phát nguyên lực lao ra. Cũng may mắn hắn đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới, nhĩ lực so sánh với thưởng nhân cao hơn gấp 10, mới có thể nghe tới phương viên trong vòng 10 trượng cực kỳ nhỏ vận động, cảm ứng được nguyên lực ba động, nếu không lại trễ một hồi liền phải bị tập kích. Trong tiểu viện, ba cái nam tử áo đen thành thế đối chọi đứng nghiêm, nhìn qua dưới mái hiên Đỗ Phi Vân, trong mắt sát khí bốn phía. Đã đánh lén không thành, vậy cũng chỉ có ba người liên thủ cưỡng ép đem đối phương đánh giết, tóm lại tối nay bọn hắn thế tất yếu chém giết Đỗ Vân một nhà. Tập trung Nạp mạng đi. Cầm đầu nam tử áo đen xuất trước phát động thế công, quát lạnh một tiếng lối ra, dưới chân nháy mắt đưa ra băng lam sắc quang hòa, thân hình như mũi tên hướng phía Đô Phi Vân vào tới. Ở trong tay của hắn, một thanh dài hơn ba thước phi kiếm chính phun ra nuốt vào lấy băng kiếm mang màu xanh lam, mang theo lạnh thấu xương kiếm quang hướng Đô Phi Vân ngay ngực đâm tới. Được Xưng là cựu sư đệ nam tử áo đen cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng quát lạnh một tiếng, hai tay cầm kim sắc trường kiếm, quét qua một đạo sắc bén đến cực điểm đường vòng cung hướng Đô phi Vân chỗ cổ gặp tới. Nghe hai người khẩu âm tựa hồ rất là lạ lẫm, mà lại phương thức chiến đấu cũng không phải là thao túng phi kiếm công kích, mà là cầm kiếm cận chiến, Đỗ Phi Vân nhíu mày lại, hơi cảm giác nghi hoặc. Bất quá, lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này, mắt thấy hai người tả hữu giáp công mà đến, hắn nháy mắt gọi ra Cửu Long đỉnh cản ở trước ngực, không lùi phản tiến vào hướng trong nội viện phong đi. Hai trôi dài kiếm nhất trước một sau bổ vào Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức tuôn ra một trận kiếm quang sáng chói, hai thanh trường kiếm bị phản chấn cao cao dơ lên. Cửu Long đỉnh bản thân lông tóc không thương, lại vẫn là bị kiếm bên trên chuyển đến cự lực đánh chúng bay rất ra ngoài, lão đảo rút lui xa mấy thước mới ổn định lại. Lần đầu giao phong, hai cái người áo đen kiếm quang bị lực phản chấn đánh tan, nguyên lực vận chuyển hơi có không thông suốt. Cựu Long đỉnh bị chấn động đến bay rất ra ngoài, Đỗ Phi Vân tâm thần nhận chấn động, có chút khí muộn khó chịu. Hai so sánh với, ngược lại là lực lượng ngang nhau. Đỗ Phi Vân vừa mới thối lui đến dưới mái hiên bình phục tâm thần, viện bên trong kiếm quang lần nữa sáng lên, hai cái nam tử đen nắm lấy kiếm mang lấp lóe kiếm hướng Đỗ Phi Vân giáp công mà tới. Về phần cái kia ở một bên lược trận gầy tiểu thiếu niên, lúc này cũng không nhịn được xuất thủ, triệu hồi ra một thanh phi kiếm màu xanh hướng Đỗ Phi Vân đâm tới. Kể từ đó, lập tức biến thành 3 người liên thủ giáp công Đỗ Phi Vân một người. Hắn vốn cũng không có một kiện tiện tay phát khí, cự Long đỉnh lực sát thương so với phi kiếm đến chênh lệch quá xa, vận dụng át chủ bài lời nói lại quá mức nguy hiểm, một khi không cách nào dùng tiền Thiên Chân Hỏa đem ba người đều diện giết, tự thân liền đưa vào chỗ chết. Là Lấy, lúc này Đỗ Phi Vân lập tức tình huống nguy cấp, đành phải lách mình tránh né. Dưới chân hắn thi triển hành vân bộ, Cửu Long đỉnh ở xung quanh người lơ lửng bảo vệ, giống như giống như cá bơi trong chửợn, thân hình mấy cái chuyển hướng liền nẽ tránh ba người giáp công, đi tới trong viện. Tay cầm trường kiếm hai cái người áo đen lập tức lộn vòng thân hình, hai tay ở giữa trường kiếm quang mang bùng cháy mạnh, hắt vấy ra tầng tầng kiếm ảnh, như cuồng phong mưa rào hướng Đô Phi vân vào đầu chụp xuống. Dáng người gầy tiểu nhân nam tử áo đen cũng không cam chịu yếu thế, trong hai mắt buốc lên lấy phấn lửa, một lượi phi kiếm tại hắn thao tung phía dưới liên tục đâm rà, chuyên chọn Cửu Long đỉnh bảo vệ đứng không tập kích. Ép Đỗ Phi Vân ngay cả liên tục né tránh. Tầng tầng kiếm ảnh mang theo lăng lệ kiếm khí đem 4 phía bao phủ, Đỗ Phi Vân lập tức gáp lực đại tăng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm quang đánh chúng, rất có thể liền sẽ tại chỗ mất mạng. Kia hai cái cầm kiếm công kích nam tử áo đen thực lực đều không thua kém hắn, bên trong cùng vóc dáng nam tử thực lực đại khái là luyện khí sơ kỳ cảnh giới, về phần là luyện khí tầng 2 hay là 3 tầng liền không được biết. Cái kia dẫn đầu bộ dáng nam tử áo đen, kiếm thế sắc bén nhất, nguyên lực cũng càng thêm hùng hồn. Kiếm quang trải vung ra đến mang cho Đỗ Phi Vân áp lực cũng là lớn nhất. Mơ hồ, Đỗ bay Vũ có thể cảm giác được, người này thực lực tuyệt đối cao hơn hắn hai cái cảnh giới, chí ít cũng là luyện khí hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Nếu không phải là hắn ỷ vào hành vân bộ phiêu giật quỷ mị, còn có Cửu Long đỉnh món bảo vật này bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm bị nam tử áo đen kia kiếm mang cho đâm thành cái dạng. Cho nên, Đỗ Phi Vân hơn vân nửa tâm lực đều dùng để ứng phó ngăn cản sự công kích của người đàn ông này, nguyên lực tiêu hao phi thường nhanh. Dần dần Đỗ Phi Vân cái trán cùng phía sau lưng đều thấm xuất mồ hôi trâu, chuyến chuyển xe dịch cũng càng ngày càng không hài lòng bệnh nguyện, mấy lần đều cơ hồ gặp nạn, kém chút bị người cao nam tử áo đen chạm dưới kiếm. Nguyên lực trong cơ thể càng là tiêu hao quá lớn, nhiều nhất lại kiên trì một khắc đồng hồ liền sẽ khô kiệt. Khu nhà nhỏ này dù sao quá nhỏ, chỉ vài trượng phương viên, căn bản không thi chuyển được. Tương đối hai vị kia cầm kiếm nam tử áo đen đến nói, cái này cùng chặt chẽ địa hình ngược lại là cực là thích hợp, bọn hắn cận thân kiếm thuật cũng là uy lực đại tăng. Cửu Long đỉnh tại Đỗ Phi Vân thao tung dưới, không ngừng tại quanh tân phòng hộ xoay tròn, vạch ra từng đạo màu đen đường vàng cung, ngăn cản tứ phía đánh tới kiếm ảnh cùng phi kiếm, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy thanh vang. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một vòng huyết quang đột nhiên tóe hiện, tại ngân sắc dưới ánh trăng hết sức dễ thấy. Đỗ Phi Vân dốc hết toàn lực ngăn cản hai cái nam tử áo đen công kích, lại là lực bất tòng tâm. Lực có không thua thời điểm, người cao nam tử xem thời cơ phải nhanh, một sợi màu băng lam kiếm ảnh từ trong khe hở đột phá Cựu Long đỉnh bảo vệ, như tiệm điện xẹt qua Đỗ Phi Vân phía sau lưng, lập tức lưu lại một đạo dài một vết thương. Mao đôi bắn tung tóe ra. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân phát giác được không ổn, kịp thời bước về phía trước một bước, cái này mới tránh thoát đây cơ hồ khiến cho hắn trọng thương một kiếm, chỉ là ở sau lưng lưu lại một đạo rộng chừng một ngón tay vết thương thôi. Nếu không, nếu là Đỗ Phi Vân không tránh kịp lời nói, chỉ sợ cái này sắc bén đến cực điểm một kiếm, tại chỗ liền muốn chém đứt cuộc sống của hắn, thậm chí đem hắn chém năng lưng. Nam tử áo đen kia trường kiếm trong tay chính là một kiện thượng phẩm phát khí, sắc bén đến cực điểm, nguyên lực lại là cực kỳ hùng hồn, tu luyện lại là kiếm đạo. Công kích tự nhiên lăng lệ vô song. Đỗ Phi Vân mồ hôi lạnh trên trán soát soát thấm ra, chỗ sau lưng kịch liệt đau đớn khiến cho hắn cắn chặt hàm răng, cơ hồ kêu rên lên tiếng. Thân thụ một kiếm tổn thương, khiến cho hắn tránh chuyển xê dịch ở giữa càng thêm không trôi chạy, ngăn cản công kích cũng càng lúc càng lực bất tòng tâm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chuyển đổi chiến trường, bằng không mà nói, tiếp tục tại cái này chật hẹp trong tiểu viện chiến đấu, tình huống tất nhiên sẽ càng lúc càng hỏng bét. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Phi Vân trong lòng hạ quyết tâm, thân hình chốc xẹt qua một đạo thanh sắc tàn ảnh. Mấy cái chuyển hướng liền tránh thoát từ phía đánh tới kiếm mang cùng phi kiếm, thân hình nhảy lên một cái, nhảy đến viện trên tường. Hắn vốn là dự định nhảy ra tường viện, đem kia ba hắc y nhân dẫn đi ra bên ngoài gò đất bên trên chiến đấu, lợi dụng mình cao siêu thân pháp đến tới du đấu. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn nhảy lên tường vây về sau, ba cái kia nam tử áo đen nhưng lại chưa đuổi theo, vậy mà cùng nhau quay người hướng trong phòng phóng đi. Trong phòng, Đỗ Thị Mâu nữ đã sớm bị trong viện tiếng đánh nhau bừng tỉnh, hai người tự biết tay trói gà không chặt. Vì không liên lụy Đỗ Phi Vân liền chưa từng hiện thân, vẫn luôn ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh chú ý trong viện tình hình. Ba cái nam tử áo đen cái này quay người lại, Đỗ Phi Vân lập tức ám đạo hảng bét, mẫu thân cùng tỷ tỷ hoàn toàn chưa từng tu luyện, căn bản là không có cách ngăn cản cái này ba cái luyện khí kỳ tu sĩ đồ sát. Đỗ Phi Vân hai đầu lông mày lập tức lửa giận bạo khởi, trong mắt sát cơ càng là lạnh thấu xương. Hắn vốn cho là ba người kia mục tiêu là mình, giờ phút này xem ra, đối phương là muốn đổi tận giết tuyệt, tính cả mẹ của hắn cùng tỷ tỷ cũng không có ý định bỏ qua. Bọn hắn đô ra luôn luôn cùng bất luận kẻ nào đều không oán không kỷ, duy nhất có cừu hận cũng chỉ có tần ra cùng Bạch gia, lại thêm mới nam tử áo đen kia tiếng mắng, cho nên trong chấp nhoáng này Đỗ Phi Vân liền kết luận, cái này ba cái nam tử áo đen khẳng định là tần ra hoặc là Bạch ra đến trả thù tử đệ. Kia hai cái nam tử áo đen nắm lấy trường kiếm như mánh hổ phóng tới trong phòng, trường kiếm kiếm mang đem cửa khung cùng cửa gỗ nháy mắt xõn nát, thế như mãnh hổ hướng đô thị mẫu nữ chỗ phòng ốc phóng đi. Kia gầy tiểu nhân nam tử áo đen cũng điều khiển phi kiếm, mang theo một dài kiếm mang màu xanh phía cửa sổ đâm tới. Mắt thấy tình cảnh như thế, Đỗ Phi Vân trong lòng không rảnh nghĩ lại, thân hình lóe lên một cái liền trở lại trong tiểu viện. Hai tay của hắn toát ra lập lòe màu đỏ quang hoa, ngưng kết thành to lớn xích hồng quyền ảnh hướng cái kia người cao nam tử đập tới. Cựu Long đỉnh cũng bị hắn phóng đại đến 3 thước phương viên, như là cối say hướng phía kia bên trong cùng cái đầu người áo đen đệ xuống. Sáng trong minh viện phía dưới, một đạo bị kéo dài thân ảnh chiếu vào trong tiểu viện. Một bên viện trên tường, một cái thân mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên đứng chắp tay. Tao mày nhìn qua người cao nam tử áo đen bóng lưng, dường như nghi hoặc tự lầm bẩm, núi xanh ngưng kiếm thuật. Xem ra là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử không thể nghi ngờ. Vậy mà đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng rồi. Lần này Phi Vân tiểu tử nguy hiểm. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 38: Hung hiểm chiến giết. Bạch bào nam tử trung niên đứng ở viện trên tường, lông mày cao lại, phân biệt đầu lĩnh kia nam tử áo đen thân phận về sau, không chút do dự phóng tới trong viện. Hắn tựa như đại điểu rơi xuống mang theo một đạo phiêu giật đường vàng cùng, trong chớp mắt rơi vào trong tiểu viện. Hắn xoay tay phải lại, liền có một nói ánh sáng màu xanh sáng lên, một thanh ba thước thanh phong nháy mắt xuất hiện, mang theo một dải thanh quang, bọc lấy dài ba thước kiếm mang hướng đầu lĩnh kia nam tử áo đen biểu bản đi. Hai cái tay cầm trường kiếm nam tử áo đen khó khăn lắm phá cửa mà vào, hướng vào trong phòng, trường kiếm trong tay lập tức quang mang đại tác, mang theo ba thước kiếm mang liền muốn hướng tiểu thiết bộ tới. Tại phòng bên bên trong, Đỗ Mâu nữ phát không ổn, chính cuốn quýt từ bên cửa sổ y muốn chống tránh. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân công kích đến. Một đôi như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân xích hồng sắc quyền ảnh, mang theo nóng bỏng tình khí hướng phía dẫn đầu nam tử phía sau lưng bộ ra, Cửu Long đỉnh cũng mang theo một vòng ô quang giống như cối say, hướng kia cự sư đệ đỉnh đầu hung hăng đệm xuống. Nếu như hai cái này nam tử áo đen liều mạng sau Đỗ Phi Vân, một lòng chém giết Đỗ thị mẫu nữ lời nói, như vậy tự thân cũng thế tất thụ trọng thương. Là lấy, trong phút chốc, hai người gần như đồng thời lộn vòng thân hình, trường kiếm trong tay phút chốc vạch hướng sau lưng Đỗ Phi Vân. Về phần cái kia dáng người gầy tiểu nhân thiếu niên mặc áo đen, lúc này chính ở trong viện thao túng phi kiếm hướng đô thị mạo nữ phát động công kích. Bất quá, nam tử áo trắng rơi vào trong nhà, đem phi kiếm hướng dẫn đầu nam tử áo đen bắn ra về sau, chính là bước chân liên động, nháy mắt đi tới Hắc Y thiếu niên hướng kêu bên cạnh thần, một cái thế đại lực chấm bổ chân hung hăng đệm xuống. 3 Hắc Y nhân bên trong, lấy gầy tiểu thiếu niên mặc áo đen thực lực yếu nhất, là lấy Bạch Bảo nam tử một chân đánh tới, hắn lập tức lách mình né ra, triệu hồi phi kiếm tất cả tâm thần ứng đối Bạch Bảo nam tử công kích. Trong phòng không gian càng nhỏ, có thể cung cấp Đỗ Phi Vân né tránh không gian cơ hồ không có. Khi hai cái nam tử áo đen bỗng nhiên lộn vòng thân hình, tay cầm trường kiếm hướng hắn đánh tới lúc, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thân hình lui nhanh. Hành Vân Bộ Thi chỉ ra, thân hình nháy mắt lui lại xa một trượng, phóng tới dưới mái hiên. Hai thanh dài hơn ba thước kiếm mang mang theo bén nhọn tiếng rít, dây dưa không bỏ đuổi sát Đỗ Phi Vân mà đến, trong chớp mắt liền đột phá xa một trượng khoảng cách, chạy ra đến Đỗ Phi Vân trước ngực. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân thối lui tốc độ xa kém xa trường kiếm tốc độ. Sau một khắc liền muốn bị hai thanh trường kiếm xé nát lồng ngực. Kia hai cái nam tử áo đen trong hai mắt lộ ra một tia được như ý, ý cười, lạnh tấu xương sát cơ sôi trào, trên mặt đều là khát máu khoái ý phàm phất, bọn hắn đã thấy Đỗ Phi Vân bị lợi kiếm phân thây hạ chẳng. Đây là một cái âm mưu. Hai cái nam tử áo đen giả ý đánh nghi binh đô thị mẫu nữ, tại Đỗ Phi Vân tâm thần lo lắng viện trợ phía dưới, lại đột nhiên giết cái hồi ma súng, khiến cho hắn trở tay không kịp, lâm vào hiểm cảnh. Cái này không thể bảo là không âm hiểm. Đỗ Phi Vân ở trong viện còn có thể bằng vào cao siêu thân pháp tránh né, lấy hành vân bộ đến cùng hai người du đấu. Thế nhưng là tại cái này hẹp tiểu nhân phòng ốc bên trong, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, lui lại lời nói chỉ có bị hai thanh trường kiếm đâm đâm thủng ngực. "Tập trùng, người đi chết đi." Cơ hội là đồng thời bộc phát hai tiếng gầm thét ở trong viện văng lên. Trước mặt, hai cái nam tử áo đen phát ra kiếm quang đột nhiên kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền vạch ra 90-981 đạo kiếm ảnh, từng tầng từng tầng kiếm quang bén nhọn tựa như quả xếp đồng dạng trải chồng lên nhau đem đô phi vần quanh thân bảo phủ trong đó. Sau lưng, kia ngay tại nhảy vọt né tránh gậy tiểu thiếu niên mặc áo đen cũng xem thời cơ rảnh rỗi, cầm lên phi kiếm nháy mắt vạch phá bầu trời đem hướng đô phi vân phía sau lưng đánh tới. Cửu cửu quy 1. Bạch Bảo nam tử hốc mắt bỗng nhiên mở rộng, trong mắt tinh quang bạ phát. Chỉ là nháy mắt, hắn liền nhận ra, kia hai cái nam tử áo đen sử xuất kiếm chiều, chính là núi xanh ngưng kiếm thuật bên trong uy lực một chiêu lớn nhất. Một chiêu này, chính là bộ kiếm thuật này bên trong lợi hại nhất sát chiêu. Phù thiên cái địa bóng ánh kiếm quang tràn ngập tại quanh thân mê loạn hai mắt, Đỗ Phi Vân cũng vô pháp trong nháy mắt phân rõ đến tụt cùng cái kia một thanh kiếm mới là sát triều, những cái nào kiếm quang mới là hư ảnh. Hắn chỉ có nghỉ đem hết toàn lực bộc phát ra thể nội tất cả nguyên lực, nháy mắt lấy tâm thần thao túng Cửu Long đỉnh thoáng hiện đến trước người, để có thể tránh thoát cái này mạng thiên kiếm ánh sáng tuyệt sát. Nhưng mà, cho dù hắn có thể ngăn trở trước người hai người này liên thủ truy sát, thế nhưng là sau lưng chuyển đến lăng lệ kiếm khí khiến cho hắn biết, phía sau cũng có phi kiếm tập kích. Lúc này, quanh người hắn bị kiếm quang bao phủ, chỉ có hướng về phía trước hoặc là tránh về phía sau, căn bản là không có cách lách mình hướng bên cạnh tránh đi. Hướng về phía trước, thế tất sẽ bị bóng ánh kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Hướng về sau, thế tất sẽ bị đánh tới phi kiếm đâm thủng ngực. Vô luận như thế nào, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu Long đỉnh cho dù có thể ngăn cản bộ phân kiếm ảnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đem tất cả công kích ngăn trở, càng không thể cứu tính mạng hắn. Làm sao bây giờ? Rơi vào tình cảnh này, đã là sinh tử một cái chớp mắt trong lúc nguy cấp, dung không được may, may do dự. Vận dụng áp chủ bài, liều. Trong mấy mắt, Đỗ Phi Vân quyết định thật nhanh, liền làm này quyết định. Dù sao, lúc này nếu là khỏi phải cửu long đỉnh át chủ bài, chỉ sợ liền muốn nuốt hận tại chỗ. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể cùng đối phương lưỡng bại câu thương, tiếp xuống giao cho phía sau nam tử áo trắng. Giờ khắc này, hắn lựa chọn tin tưởng phía sau cái kia bạch bảo nam tử, bởi vì cái này hơn một tháng hiểu rõ, hắn biết, cái này bạch bảo nam tử chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Bởi vì, hắn là tiết lượng. Đỗ Phi Vân biết Hắn không chỉ chỉ là một cái thần ý đơn giản như vậy. Cửu Long đỉnh trong chớp mắt vạch phá bầu trời đêm, mang theo bén nhọn tiếng giết, phút chốc đi tới Đỗ Phi Vân trước ngực. Nguyên bản chỉ có ba thước vuông Cửu Long đỉnh, trong chớp mắt biến thành một trượng vuông viên lớn nhỏ, giống như một tảng đá lớn, vắt ngang tại Đỗ Phi Vân cùng hai cái nam tử áo đen ở giữa. Cửu Long đỉnh dưới đáy đối Đỗ Phi Vân, hướng phía hai cái nam tử áo đen lộ ra một trượng phương viên cực đại miệng đỉnh, đen nhánh, không có chút nào cong tránh, nhiếp nhân tâm khách. Hai cái nam tử áo đen nguyên vốn đã xông đến Đỗ Vân trước người 6 thước chỗ. Ngay lúc sắp đem Đô Phi vân chém giết tại giới kiếm, nhưng không ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù hai người cũng không hiểu biết cái này đen nhánh trong động khẩu đến tột cùng có gì đó cổ quái, lại có cái gì hung hiểm. Thế nhưng là, ra trong lòng nhạy cảm trực giác, hai người biết, cái này đen nhánh cửa hàng tuyệt đối là dị thường hung hiểm. Hơi không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ táng thân tại kia trong lô đen. Chỉ là, hai người vọt tới trước tình thế quá mạnh, tốc độ quá nhanh, tại cái này ngắn ngủi vài khoảng cách bên trong Căn bản là không có cách phanh lại thân hình. Cho dù biết rõ trước người lỗ đen kia dị thường hung hiểm đáng sợ, lại vẫn là không cách nào ngăn cản mình vọt tới trước tình thế. Càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh, cái kia đen ngỏm trong cửa hàng, vậy mà phút chốc buộc phát ra không cùng luân xo so hấp lực, trong chớp mắt liền đem chung quanh trong vòng 3 trượng không khí hấp thụ trong không. Tính cả lấy hai vị nam tử áo đen thân thể, cũng bị kia to lớn hấp lực lôi kéo hướng trong lỗ đen phóng đi. Giữa sân tình huống chuyển tiếp đột ngột, tình thế bỗng nhiên đổi lần này đến phiên hai vị nam tử áo đen sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không chút do dự bột phát ra nguyên lực trong cơ thể, quanh thân lập tức đưa ra hừng hực quang hoa, ý muốn lui về phía sau. Được xưng là cựu sư đệ bên trong cùng cái đầu nam tử, trường kiếm trong tay trong chớp mắt trước người vạch ra trên trăm đạo kiếm ảnh, trải thành nóng ánh khắp nơi chói lọi kiếm quang, muốn ngăn cản kia khủng bố hấp lực một lát. Dẫn đầu gầy người nam tử cao thực lực cường hấp nhất, nhãn lực cũng là cực kỳ cao minh, cái này ngắn ngủi một mấy mắt, hắn liền thấy rõ rất nhiều thứ. Động nhiên xuất hiện cái lỗ đen này, kiên quyết không thể độ trạm, nếu bị hút vào trong đó nhất định hữu tử vô sinh. Cái kia nửa đường đỗng nhiên xuất hiện, không có chút nào nguyên do gia nhập chiến đấu Bạch Bảo Nam tử, khẳng định là Đô Phi Vân bằng hữu. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn ra, cái kia Bạch Bảo Nam tử thực lực không thua kém một chút nào hắn. Thậm chí, tại nguyên lực tinh thuần cùng hùng hậu trình độ bên trên, cái kia Bạch Bảo Nam tử so hắn thâm hậu hơn. Thế yếu. Tối nay xem ra là không cách nào được đền bù tâm nguyện, không có cách nào vì phụ thân báo thủ. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, dẫn đầu nam tử áo đen liền nghĩ rõ ràng những này, trong mắt một tia hung ác nham hiểm hiện lên. Trong lòng nháy mắt có quyết đoán, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên trải tung ra lập lệ kiếm quang, cựu cựu quy một uy lực bị phát huy đến cực hạ, sau đó chân phải của hắn trong chấp mắt điểm ở bên cạnh vị kia cựu sư đệ phía sau. Cựu sư đệ phía sau lưng bỗng nhiên bị này tập kích, lập tức khí thế lao tới trước tăng tốc, cũng không còn cách nào chống cự cựu Long đỉnh hấp lực, một đầu đâm tiến vào đen nhánh trong động hầu. Thằng đến thân hình hắn biến mất ở trong lỗ đen một này, hắn kia sắc mặt tái nhợt bên trên còn mang theo một vòng kinh ngạc, bên miệng một tiếng nghi ngờ hô to còn ở trong viện quân quận. Lục Sư huynh, ngươi! Chỉ tiếng, thanh âm im bặt mà rừng, vị kia cửu sư đệ liền bị Cửu Long đỉnh hút vào trong đó, về sau không tiếng thở nữa. Về phần vị kia dẫn đầu Lục Sư huynh, thì là mượn nhờ lực phản chấn, thân hình nháy mắt lui nhanh, hướng một bên lóe ra xa mấy thước, cuối cùng tránh thoát Cửu Long đỉnh hấp lực. Đỗ Phi vân sắc mặt trắng bệnh lập tại nguyên chỗ, hai tay dán chặt lấy Cửu Long đỉnh dưới đáy, trong chớp mắt đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tuôn trào ra. Cùng lúc đó, Cửu Long đỉnh kia đen nhánh trong cửa hàng, đột nhiên sáng lên màu đỏ ngọn lửa trong suốt. Tựa như lửa như biển vô biên vô hạn, nhiệt độ nóng bỏng tiêu tán ra một tia, khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ nháy mắt lên cao mấy chục độ. Vị kia bị hút vào cửu long đỉnh bên trong cửu sư đệ, như vậy liền bị trong suốt màu đỏ hỏa diễm cho đốt thành cho bụi, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền hóa thành một chùm đèn xám. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân mặc dù thành công động dụng áp chủ bài, đem cựu sư đệ cho đánh chết, thế nhưng là kia lục sư huynh lại là bình yên đào thoát. Càng quan trọng chính là, lúc này, sau lưng chuôi này phi kiếm màu xanh đã lâm thế. Lăng lệ đến cực điểm kiếm khí đã xé nát Đỗ Phi Vân phía sau lưng quần áo. Chẳng lẽ, cái này liền muốn bị phải bay kiếm xuyên qua lồng ngực rồi sao? Đỗ Phi Vân trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, ánh mắt có chút thảm đạm. Bất quá, chỉ nghe đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia kiếm khí bén nhọn liền im bặt mà rừng, cũng không còn cách nào tức tiến vào. Đã đâm rách Đỗ Phi Vân phía sau lưng làn ra kiếm mang, cũng không còn phun ra nuốt vào lấp loé, không còn lăng lệ bước người, thời gian dần qua tiêu tán. Có chút chố mắt một lát, Đỗ Vân liền minh bạch Tất nhượng cuối cùng không có để hắn thất vọng. Vận dụng át chủ bài sử dụng qua cửu long đỉnh về sau, Đỗ Phi vân nguyên lực trong cơ thể đã bị rút sạch, lúc này toàn thân lại không một tia khí lực. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, liền nhìn thấy một thân bạch bảo tiết nhượng đang lặng lặng đứng ở phía sau hắn, tay phải vươn ra hòa đầu trước người, trong tay quang hoa lấp loé. Tay phải của hắn là một con nguyên lực quang hoa ngưng tụ mà thành cực đại màu xanh tay ảnh, màu xanh tay ảnh bên trong, chính cầm một thanh phi kiếm màu xanh, còn đang không ngừng chấn động vụ Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên app Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 39: Đến chết không lướt. Nguyên Lai, like, tại trong lúc nguy cấp hay là tiết nhượng xuất thủ, trực tiếp bắt lấy kia gầy tiểu nam tử áo đen phi kiếm. Nếu không, Đỗ Phi Vân tất nhiên khó thoát bị bay kiếm đâm xuyên lồng ngực hạ trạng. Phi kiếm bị Tiết Nhượng vững vàng nắm trong tay, kia gầy tiểu thiếu niên lập tức kinh hãi, mấy lần lấy tâm thần thao túng vi kiếm, ý muốn thoát ly trường khống, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện, ngược lại bị chấn động tâm thần chập chờn. Bây giờ, Đỗ phi Vân lấy Cửu Long đỉnh nhất cử đánh giết Cửu Sư Đệ. Đem vị kia dẫn đầu lục sư huynh ép tránh ra, gây tiểu nam tử áo đen cũng bị tiết nhượng bắt được pháp khí phi kiếm không nhúc nít được, Đô Phi Vân cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, có tiết nhượng vị cao thủ này ở đây, hai vị kia nam tử áo đen cũng không còn cách nào đạt được, Đô Phi Vân một nhà cũng an toàn. Nghĩ tới đây, Đô Phi Vân trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Tối nay nếu không phải có tiết nhượng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn liền muốn làm trận mất mạng, liên đối mâu thân cùng tỷ tỷ cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng mà... Tiên nệ e tránh đến một bên, dẫn đầu nam tử áo đen lại là chưa từng đào tẩu, ngược lại hai tay cầm trường kiếm, mang theo dài hơn ba thước bóng ánh kiếm mang nhảy lên mà đến, hướng phía Đỗ Phi Vân chém bổ xuống đầu. "Đỗ Phi Vân, nạp mạng đi." Nam tử áo đen kia giận dữ, tiếng hét phẫn nộ bên trong ngậm lấy căm giận ngút trời, hai mắt gần như một mảnh xích hồng. Nguyên bản hắn y muốn đánh lén đánh giết Đỗ Phi Vân một nhà, nhưng không ngờ có người hành thò một chân vào, hỏng hắn báo thù đại sự, liền ngay cả hắn cựu sư đệ cũng bị Đỗ Vân hạ chết. Kể từ đó, Bảo thủ không được ngược lại tổn thất nặng nghề, hắn có thể nào không tức giận sôi sụ, lửa giận ngập trời. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Kia nam tử gầy nhỏ mắt thấy đại ca phát động công kích, vậy mà bỏ qua phi kiếm, hai tay ở giữa lóe ra ánh sáng màu xanh, ngưng tụ thành một đôi màu xanh quyền ảnh, hướng phía Đỗ Phi Vân phía sau lưng đệm xuống. Đỗ Phi Vân, đi chết đi. Mặc kệ là Đỗ Phi Vân hay là tiết ngượng, đều không hề nghĩ tới, hai cái này nam tử áo đen lâm vào thế yếu lúc, vậy mà không nghĩ đào tẩu, phản mà xoay người lại phản công. Nhìn tư thế kia, Trợ hồ là ôm lưỡng bại câu thương tâm thái, cho dù là bản thân bị trọng thương cũng muốn đem Đỗ Phi Vân chém giết tại đây. Đối với hai cái này nam tử áo đen tàn nhẫn, Tiết Nhượng cũng là trong lòng hơi cảm giác chấn kinh, không khỏi thầm than, giữa song phương tất nhiên ẩn giấu đi huyết hải thâm kỷ. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lúc này quan tâm lại không phải vấn đề này. Tại kia gầy tiểu thiếu niên hô quát lối ra lúc, hắn liền cảm giác khẩu âm hết sức quen thuộc, trong lòng hơi một lần nữa, nháy mắt liền nhớ tới đến, cái này thon gầy thiếu niên chính là tần gia thiên tài thiếu niên tần thủ chính. Như thế đến nay, cái kia dẫn đầu nam tử áo đen tự nhiên là Tần Thủ Chính đại ca Tần Thủ Nam. Hắn không nghĩ tới, Tần Thủ Chính lúc trước bị hắn trên lôi đải tích thương, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc tấn dài đến luyện khí kỳ. Hắn càng không có nghĩ tới chính là Tần Vạn Niên đại nhi tử Tần Thủ Nam vậy mà cũng xuất hiện ở đây, mà lại thực lực đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Trong lòng nháy mắt xác nhận thân phận đối phương, Đỗ Phi Vân liền không khó nghĩ đến vì sao hai người tàn nhẫn như vậy lấy mạng đổi mạng chém giết hắn. Chỉ là, hắn hiện tại toàn thân nguyên lực hao hết, cũng không còn cách nào thi triển, đối với tần thủ nam cùng tần thủ chính giáp công cũng là không thể nào né tránh. Tần thủ nam hai tay cầm dài vài thước gõ ánh kiếm mang, tựa như phách sơn đoạn nhạc đối Đỗ Phi Vân chém bổ xuống đầu, kiếm khí lăng lệ, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, đem không khí cũng vỡ ra tới. Tần thủ chính xong quyền quang hoa bùng cháy mạnh, mang theo gào thét tiếng xé gió, thế như mánh hổ hướng Đỗ Phi Vân ngực đánh tới. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân bản năng lui về phía sau, nhưng lại xa xa không kịp kiếm quang cùng quyền ảnh tốc độ, sau một khắc liền muốn phơi thay tại chỗ. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân vô cùng suy yếu, căn bản không thể nào ngăn cản hai người giáp công, Tiết Nhượng con mắt có chút mèo lại. Dưới chân hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, tay phải xoay chuyển, điều khiển phi kiếm màu xanh tuân ra trói lọi màu xanh tím ánh, hướng phía Tần Thủ Nam công tới, trong chốc mắt liền đâm ra mấy chục kiếm. Cùng lúc đó, tay trái của hắn huyện hóa ra một con to lớn bàn tay, nhanh như thiểm điện hướng Tần Thủ chính cánh tay chụp tới. Tiết Nhượng nhìn ra Đỗ Phi Vân đã thoát lực, cho nên giờ khắc này hắn dứt khoát động song trọng công kích, thay Đỗ Vân ngăn lại Tần gia hai huynh đệ thế công ẩn thủ nam trong hai tay kim sắc cử kiếm hung hăng bổ vào một tầng màu xanh kiếm ảnh bên trên, lập tức phát ra đinh đương bạo hưởng, kia tầng tầng lớp lớp màu xanh kiếm quang lập tức bị đánh nát, tựa như như hạt mưa bắn tung tóe ra. Chỉ bất quá, kiếm thế của hắn lực đạo cũng bị tan mất hơn phân nửa, cuối cùng bổ chúng tiết nhượng phi kiếm màu xanh lúc, cũng bị kia to lớn lực phản chấn cho chấn bay rất ra ngoài. Cứ việc đem tần thủ nam công kích lập tức, đồng thời đem đánh lui, thế nhưng là tiết nhượn phi kiếm màu xanh cũng vô lực đạn bay ra ngoài, rơi xuống tại tường viện bên cạnh. Tinh thần của hắn cũng nhận chấn động. Tiêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng liền tràn ra một tia máu tươi tới. Tiên nhượng tay trái chưa từng ngừng, trong chớp mắt liền đột phá vài thước khoảng cách, rang rắc một tiếng bắt lấy tần thủ chính cổ tay phải, sau đó đem hắn hướng bên cạnh mình lôi kéo, chân phải như thiểm điện đá ra. Đúng lúc này, một mực lui về phía sơ Đỗ Phi Vân bỗng nhiên động, chỉ gặp hắn hai mắt trừng mắt tần thủ chính vai phải, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Cửu Long đỉnh, đi. Một mực dừng lại trên mặt đất Cửu Long đỉnh, trong nháy mắt này biến thành ba vông, phút chốc bay lên, mang theo một màn màu đen u quang. Trong chốc mắt liền vọt tới tần thủ chính trước người. Lúc này, tần thủ chính cổ tay phải bị tiết nhượng lôi kéo, thân bất do kỳ sông về phía trước, kia như to bằng cái thất tiểu nhân Cửu Long đỉnh lại là trực tiếp hướng phía vai phải của hắn đánh tới. Nếu như hắn trốn tránh không ra, như vậy thế tất sẽ bị nặng nề vô so Cửu Long đỉnh đụng thành bánh thịt. Giờ khắc này, thân thể còn ở giữa không trung hướng về sau bay ngược tần thủ nam hai mắt trừng lớn, trên mặt đều là nổi giận, hắn vô so thương tiếc trơ mắt nhìn tần thủ chính bị Cửu Long đỉnh đánh trúng, lại bất lực. Giang giác Một trận giòn vang tại trong tiểu viện vang lên, rõ ràng có thể nghe. Cứ việc tần thủ chính phát giác được không ổn, tâm thần hoảng hốt phía dưới hắn buộc phát ra tất cả nguyên lực để tránh thoát tiết nhượng đại thủ, thế nhưng là, Cửu Long đỉnh hay là trực tiếp đâm vào cánh tay phải của hắn bên trên. Vạn Hành chính là, tại cái này ngắn ngủi nháy mắt hắn hướng một bên bước ra nửa bước khoảng cách, nếu không liền sẽ bị Cửu Long đỉnh đụng chúng ngực, đụng thành bánh thịt. Không may, Cửu Long đỉnh thế đại lực trầm bay tới, mang theo gào thét tiếng xé gió, trực tiếp đụng vào cánh tay phải của hắn bên trên. Vai phải của hắn gặp cự lực lôi kéo, Lập tức nước tóe ra, xương gãy khớp nối thoát ly tiếng vang lập tức vang lên, huyết thủy nháy mắt phun trào ra. A! Tần thủ chính lập tức thoát ly tiết nhượng cấm nã, toàn bộ cánh tay phải bị tiết nượng kéo xuống. Hắn thân thể lão đạo hướng một bên đổ xuống, tay trái che lấy máu tươi rông trào vãi phải, há miệng đau kêu thành tiếng, thanh âm tê tâm liệt phế cực kỳ thống khổ, nghe được tần thủ nam nháy mắt hai mắt xích hồng. Cựu Long đỉnh vô lực ngã vào trong tiểu viện, Đỗ Phi Vân làm ra bên trong thân thể ép cuối cùng một tia sức lực, cũng là thân thể nghiêng một cái liền mềm mềm đổ xuống. Duy chỉ có tiết nhượng trái tay mang theo một đầu còn đang phun trào máu tươi cánh tay đứng tại đô phi vân bên người sắc mặt hơi có vẻ quá dị. Tân thủ chính mặt mày méo mó cái cáiránn phía sau lưng thấm ra mảng lớn mồ hôi lạnh bắp thịt cả người kịch liệt có gắp đầu vai kịch liệt đau nhức chuyển đến như muốn khiến cho hắn hôn mê hắn thân thể bổ nhào vào trên mặt đất la lột trong cổ còn đang phát ra mơ hổ không rõ kêu đau Tần thủ Nam rốt cục ngừng lại lui lại thân hình hai chân tại tưởng viện bên trên một điểm vội vàng rơi xuống tần thủ chính bên người chỉ thấy tay phải hắn hai chỉ khác lại đưa ra một đạo quang hòa đến, tại tần thủ chính đầu vai cùng trước ngực liền chút mấy cái, về sau một thanh ôm lấy tần thủ chính, nhảy lên một cái rơi vào tường viện bên trên. Nhảy lên tường viện về sau, tần thủ nam ôm trọng thương tần thủ chính, quay đầu, hai mắt sắc hồng trứng mắt trong viện Đỗ Phi Vân, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, "Đỗ Phi Vân, ta tần thủ nam đời này thế tất yếu đưa ngươi thiên đạo và quả, đến chết không nớt." Nhu hỏa gió đêm phất qua, mang theo nồng đậm gây mũi mùi máu tươi tiến vào mọi người trong những ngối. Kia tần thủ nam trên mặt màu đen khăn che mặt sớm đã chốc ra Lúc này sắc mặt nhăn nhó, đều là vô biên nổi giận cùng sắc cơ. Hắn hai mắt hung hăng trừng mắt liếc Đỗ Phi Vân cùng Tiết Nhượng, đem hai người khuôn mặt thân hình nhớ kỹ ở trong lòng, về sau cũng không quay đầu lại hướng ngoại chạy đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tiết Nhượng nhìn qua Tần Thủ Nam biến mất phương hướng, trong mắt ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh hắn, Đỗ Phi Vân vô lực sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía Tần Thủ Nam đạo tàu phương hướng, trên mặt hiện ra một vòng tiếc nuối biểu lộ. Quả thật, thật sự là hắn có chút tiếc nuối. Tiếp nối đêm nay không thể thành tần thủ nam cùng tần thủ chính cũng giết chết. Tần ra cùng hắn ở giữa huyết hải thâm cửu không đội trời chung, tần thủ nam thực lực lại mạnh qua hắn quá nhiều, địch nhân như vậy tổn sống một ngày, liền đối với hắn và người nhà có uy hiếp tính mạng, hắn có thể nào yên tâm? Chỉ bất quá, hắn hiện tại toàn thân thoát lực, căn bản không có cách nào lưu lại tần ra hai huynh đệ. Mà Tiết Nguyện xuất thủ, có lẽ có cơ hội đem hai huynh đệ lưu lại. Chỉ là, Tiết Nguyện có thể trợng nghĩa xuất thủ cứu hắn người một nhà tính mệnh, hắn đã là vô cùng cảm kích lại có thể nào hy vọng xa với tiết lượng giúp hắn truy sát cựu địch. Tiết đại ca, ngươi còn muốn dẫn theo cánh tay kia tới khi nào? Một lát sau, khôi phục một chút khí lực, Đỗ Phi Vân trên mặt vui vẻ nhìn qua đang suy nghĩ tâm sự Tiết lượng, trêu trọc chêu ghẹo. Phi Vân tiểu tử, ngươi nên đổi chỗ. Tiết nhượng lại là không để ý tới Đỗ Phi Vân trêu trọc, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn. Đương nhiên, một bên nói lời này lúc, hắn cũng thanh cánh tay kia để qua gấp tượng. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 40, rời đi ngàn sông. Nếu như không có tiết nhượng trợ rút Đỗ Phi vân cùng mẫu thân còn có tỷ tỷ có lẽ tối nay liền muốn tá thân đương nhiên càng quan trọng chính là nếu như không có tiết nhượng đô ra tiểu viện cũng không thể nào mấy canh giờ liền khôi phục lại bình tĩnh tiết nhuượng phái tới hai cái trẻ tuổi gia đình rất là tài giỏi hành động bí mật lưu loát ngắn ngủi một canh giờ liền đem đô ra trong tiểu viện một mảnh hốnộn cho thanh lý hoàn tất ngay cả một kia mùi máu tươi cũng không có lưu lại về phần những cái kia sụp đổ vỡ vụn cửa sổ cùng máyiên loại hình sự vật ban đêm cũng không có cách nào tu bổ Chỉ có thể đợi được sau này hay nói. Tiết Nhượng đơn giản kiểm tra một hồi Đỗ Phi Vân tương thế, biết được hắn chỉ là nguyên lực hao hết, tâm thần nhận chấn động, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ, lúc này mới yên tâm rời đi. Động tới Cửu Long đỉnh về sau, Đỗ Phi Vân lần nữa nguyên lực hao hết tê liệt ở nhà, dòng giá tu dưỡng 3 ngày mới khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, cựu Long đỉnh bên trong nguyên lực tổn chứa ý nguyên không thể tồn đậy, còn phải chí ít 10 ngày qua cố gắng tu luyện mới được. Nguyên bản Đỗ Phi Vân coi là mang theo tỷ tỷ cùng Ngô Thân đi tới Thiên Giang thành bên trong liền có thể sống yên phận, như vậy bình thản sinh hoạt. Hắn có thể đi hồi Xuân Đường bên trong làm lớn phù, kiếm bạc tích lũy tích dược liệu, luyện chế xích vân đan đến vì mẫu thân chữa bệnh. Nào có thể đoán được, Tần gia đại thiếu ra Tần Thủ Nam vậy mà biết được trong nhà biến cố, mang theo Tần Thủ chính đến đây báo thủ. Lần này may mắn có tiết nhượng xuất thủ tương trợ, là lấy Đồ Phi Vân mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Như vậy, lần sau đâu? Lần tiếp theo Tần Thủ Nam ngóc đầu trở lại thời điểm, Đồ Vân nên làm như thế nào? Người một nhà của sống yên tĩnh như vậy bị đánh vỡ Này tháng bình an sắp không còn tồn tại, nếu như tiếp tục sinh hoạt tại thiên giang thành bên trong, về sau tùy thời tùy chỗ đều đem đứng trước tần thủ nam phản công cùng tập sát. Đỗ Phi Vân cũng không có quá lớn ra tâm, chí ít liền trước mắt mà nói, chỉ muốn để người một nhà vượt qua an ổn giàu có thời gian. Mặt khác chính là, hắn có thể tu luyện con đường trường sinh, một ngày kia bước vào cảnh giới cao thâm, như vậy trường sinh bất lão, phi thiên độn địa không gì làm không được. Thế nhưng là, hiện tại đừng nói là đạt thành hai cái này tâm nguyện, liền ngay cả tính mạng an nguy đều nhận uy hiếp. Vậy hắn cũng không thể không nghĩ biện pháp cải biến cái này vừa hiện hình. Rời đi Thiên Giang Thành cái này mới vừa từ lạ lâm đến quen thuộc thành thị, đã thành tất nhiên, bọn hắn không cách nào tiếp tục tại Thiên Giang Thành sinh hoạt, dù sao tần thủ nam bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là, rời đi Thiên Giang Thành, bọn hắn lại có thể đi đâu? Hắn thân nhân duy nhất cũng chỉ có đỗ hoàn thành cùng đỗ thị, hắn còn có thể tìm nơi nương tựa ai để cầu che chở. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong lòng thậm chí sinh ra một tia thiên hạ lớn biết bao, nơi nào là nhà ta thê lương cảm tới Hắn với cái thế giới này còn rất lạ lẫm chỉ ít hắn chưa hề bước ra thiên giang thành lĩnh vực, chưa từng tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Cho dù là thoát đi lúc nào cũng có thể đến truy sát, hắn cũng không biết nên đi nơi nào bỏ chạy. Trong 3 ngày, Đỗ Phi Vân một mực tại suy nghĩ vấn đề này, hắn một mực đang nghĩ có phải là muốn rời khỏi thiên giang thành, tiến về khắc thành chỉ tạm thời tránh nẽ. Dạng này mặc dù tạm thời có thể trốn qua tần thủ nam tập sát, nhưng cuối cùng không phải ổn thỏa nhất biện pháp khả thi. Dù sao, tần thủ nam vây cánh đông đảo khẳng định sẽ tụ tập nhân thủ điều tra bọn hắn một nhà hạ lạc, cho dù bọn hắn lại thế nào trốn, cũng vô pháp trốn qua đối phương đội bắt. Hết thể nói đến, vẫn là phải tăng thực lực lên. Nếu như hắn có được tiên tiên kỳ cảnh giới thực lực, như vậy thì sợ gì tần thủ nam tập sát. Tăng thực lực lên, vẫn là lửa xém lông mày, dung không được mảy may lửa biếng. Bởi vì, không có thực lực, liền lại biểu cho lần sau liền có thể táng thân tại cừu địch dưới kiếm. Tối nay bên trong, Tiết Nượm từng tới tìm hắn, cùng hắn đàm hồi lâu, cũng nói cho hắn rất nhiều trước kia chưa từng nghe thấy tin tức. Tiên nhượng nói cho hắn, kia Tần Thủ Nam cùng đã chết đi nam tử áo đen, sử dụng đều là Thanh Sơn kiếm tông núi xanh ngưng kiếm thuật, cho nên bọn hắn tất nhiên là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Trước kia Đỗ Phi Vân tại Bạch Thạch trấn bên trong đã từng thỉnh thoảng nghe từng tới Tần Thủ Nam tiên tuổi, biết được tần vạn niên đại nhi tử gọi là Tần Thủ Nam. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kia Tần Thủ Nam sợ dĩ không tại Bạch Thạch trấn bên trong, vậy mà là gia nhập Thanh Sơn kiếm tông, trở thành tông môn đệ tử, một mực tại bên ngoài khổ tu. Thanh Sơn kiếm tông tiên tuổi, Đỗ Phi Vân cái này còn là lần đầu tiên nghe nói cũng là trải qua tiết nhượng giới thiệu về sau, mới hiểu rõ cái này Thanh Sơn kiếm tông thực lực cùng thế lực. Vô luận là tại Thanh Nguyên quốc hay là trên vùng đất này bất kỳ một cái nào quốc gia, tông môn thế lực đều là vượt xa gia tộc hàng môn. Đương nhiên, nắm giữ một nước hoàng tộc ngoại trừ. Cho nên, vẹn vẹn từ tên tuổi nhìn lại, liền đủ để muốn gặp, kia Thanh Sơn kiếm tông thế lực tự nhiên là vô cùng to lớn. Lấy Bạch Thạch trấn Tam đại gia tộc thực lực, so với Thanh Sơn kiếm tông đến, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thiên Giang Thành cùng mặt khác 37 tòa thành trì đều lệ thuộc vào Bạch Xuyên Linh quần hạt. Tại Bạch Xuyên Lĩnh cảnh nội, có đại đại tiểu tiểu mấy chục cái tu sĩ tông môn. Mà Thanh Sơn Kiếm Tông chính là Bạch Xuyên Lĩnh bên trong có ít 4 đại tông môn một trong, thế lực rất lớn, tại Thanh Nguyên quốc bên trong đều rất có danh vọng. Môn hạ đệ tử đến hàng vạn mà tính, trong môn cao thủ cường giả vô số, có thể nói nhân tài đông đúc. Thanh Sơn Kiếm Tông chính là một cái tương đối đặc biệt tông môn, bình thường tông môn đều nhất định không dám tùy tiện trêu chọc nó, nguyên nhân chủ yếu chính là Cái này Thành Sơn Kiếm Tông chính là một cái kiếm tu môn phái. Cái gọi là kiếm tu, Tiết Nhượng đã từng vì Đô Phi Vân giải thích qua. Tu sĩ bình thường đều là sử dụng các loại pháp bảo, phổ thông có phi kiếm, các loại có roi, cây châm, cái bình vân vân. Các tu sĩ đều là lấy tâm thần cùng nguyên lực thao túng pháp bảo, viện trình tiến hành pháp thuật đối hoành, chém giết tranh đấu chủ yếu thủ đoạn chính là so đấu pháp bảo cùng đạo thuật. Mà kiếm tu môn phái hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chủ yếu tế luyện ôn dưỡng pháp bảo chỉ có phi kiếm. Mà lại, bọn hắn tất cả đều là cầm kiếm cận chiến lấy tinh diệu kiếm thuật chém giết trong đấu, kiếm tu con đường gian khổ nhất chắc tuyệt, cũng nhất tôi luyện tâm tính. Đương nhiên, tại ngang cấp tu sĩ bên trong sức chiến đấu, kiếm tu cũng là đỉnh tiêm. Cường hãn thể chất cùng lực phòng ngự, tinh diệu kiếm thuật cùng lăng lệ công kích, đều khiến cho tu sĩ tầm thường không dám trêu chọc. Kiếm tu chỗ lợi hại, Đỗ Phi Vân đã thấm sâu trong người, kia tần thủ nam kiếm thuật đã để hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là lăng lệ cùng sắc bén. Một cái tần thủ nam đã để Đỗ Phi sức đầu mẹ trán, nếu như là ủng có hàng vạn loại này kiếm tu, kia Thanh Sơn kiếm tông thực lực Đỗ Phi Vân không có cách nào nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Vô luận là Thanh Sơn Kiếm Tông hay là tu sĩ khác tông môn, trong môn tập tục đều là cực kỳ đoàn kết, mà lại tông môn chú trọng nhất bồi dưỡng đệ tử lực năng tụ. Cho nên, trong môn có đệ tử bị người làm nhục hoặc là kích thương lúc, trong tông môn trưởng bối cùng cao thủ đều rất có thể ra mặt vì tiểu bối cùng đệ tử lấy lại công đạo. Thanh Sơn Kiếm Tông loại tu sĩ này tông môn, trong môn đệ tử đều là tu luyện kiếm đạo, sát khí tự nhiên cực rất. Nếu là biết được Đỗ Phi Vân đánh giết một tên Thanh Sơn kiếm tông đệ tử Như vậy, thế tất sẽ tụ tập cao thủ đến đây hướng Đỗ Phi Vân báo thủ Nếu như Thanh Sơn kiếm tông tận lực đối phó Đỗ Đố Phi Vân lời nói Như vậy hắn vô luận trốn nơi nào đều rất khó tránh thoát đối phương điều tra cùng đội bắt Dù sao kia Thanh Sơn kiếm tông thực lực đã bao trùm toàn bộ bách suy lĩnh Diễn sát Đỗ Phi Vân dạng này con tông nhỏ, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức Tiếp tục tại Thiên Giang Thành ở lại, như vậy thế tất sẽ đưa tới tần thủ Nam điên báo thủ thậm chí hắn rất có thể sẽ tụ tập một đám thanh sơn kiếm tông đệ tử đến đây. Đến lúc đó, Đỗ Phi Vân cho dù có thủ đoạn gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Giở đi Thiên Giang Thành, tìm được một chỗ có thể sống yên phận chỗ, đã trở thành dưới mắt lửa xém lông mày sự tỉnh. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân đứng dậy từ đi xuống, đi tới phía trước cửa sổ, ngắm nhìn một mực bị hắn nắm trong tay một viên ngọc bài, trong lòng suy nghĩ quần quật. Cái này Mai Ngọc bài là tiết nhượng tối nay trước tới bái phòng lúc, trước khi đi đưa cho hắn, đồng thời nhắc nhở hắn, nếu như Hạ Quế Tâm liền dẫn người nhà rời đi Thiên Giang thành, cầm khối ngọc bài này đi Lưu Vân Tông tìm kiếm một vị gọi là Tiết Băng nữ tử. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân khẽ miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười, trong lòng đối Tiết Nhượng cũng cực kỳ cảm kích. Bởi vì, đây là Tiết Nhượng giúp hắn nghĩ tới một con đường sống, tình huống trước mắt duy nhất có thể được sinh lộ. Chỉ có rời đi Thiên Giang thành, tiến đến Lưu Vân thành tìm nơi nương tựa Lưu Vân Tông, tìm tới Tiết Băng, tại nàng dẫn tiến hạ bái nhập Lưu Vân Tông môn hạ, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Cùng Thanh Sơn Kiếm Tông thực lực cùng địa vị cơ hồ tương tự, Lưu Vân Tông cũng là Bạch Xuyên lính bên trong bốn đại tông môn một trong, môn hạ đệ tử đến hàng vạn mà tính, tinh anh hội tụ, thiên tài tụ thập, cao thủ đông đảo. Nếu như có thể may mắn bái nhập Lưu Vân Tông môn hạ, trở thành Lưu Vân Tông đệ tử, như vậy tự nhiên có thể có được Lưu Vân Tông che chở, không sợ Thanh Sơn Kiếm Tông trả thủ. Càng quan trọng chính là, tại trong tông môn tu luyện, mới có tu hành đại đạo bên trên cao thủ cùng danh sư chỉ điểm, mới có thể đối con đường tu luyện thể ngộ càng sâu, thực lực tăng lên càng nhanh. Mà lại, trong tông môn vô luận là vật tư cung ứng, hay là công pháp học tập, hay là lịch luyện cơ hội đều rất xúc tốt có được tông môn che chở tu luyện một đạo đem càng thêm mau lẹ phi tốc Đỗ Phi Vân rất cảm kích tiết nhượng tại hắn Lâm vào như vậy khốn cảnh lúc vì hắn vạch ra đầu này đã có thể sống yên phận lại nhưng tu luyện nhanh hơn tăng thực lực lên đường sáng quay đầu nghĩ đến hắn cùng tiết nhượng nhận biết không đủ 2 tháng thời gian trừ cùng tiết nhượng nghiên cứu thảo luận ý đạo giáo hội hắn mấy loại hiếm thấy phương thuốc cùng đàn phương bên ngoài tựa hồ vẫn chưa đến giúp đối phương quá nhiều mà tiếtượng lại vì hắn giải quyết thu nhập vấn đề xuất thủ cứu hắn người một nhà tính mình Bây giờ lại vì hắn hắnưu đồ đường lui cùng đừng ra, không thể bảo là không trượng nghĩa. Đối Đỗ Phi Vân đến nói, tiết ngưỡng liền là hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất quý nhân. Hắn tin tưởng, nếu như một ngày kia hắn bái nhập tu sĩ tông môn phía dưới, đi đến trường sinh đại đạo, như vậy tiết ngưỡng nhất định là người dẫn đường của hắn. Đỗ Phi Vân là cái người ân oán phân minh, cũng đồng dạng là có ơn tất báo người, tiết Nhượng này ân này đức, hắn khác trong tâm cảm. Chỉ bất quá, lúc này hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, trong lòng nghi ngờ là, kia Lưu Vân tông chiêu đệ tử lại có yêu cầu gì? giá trị bằng, cùng tiết nhượng lại là quan hệ như thế nào? Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 41, nhập lưu Vân Thành. Không có người thích lang bạn kỳ hổ, Đỗ Phi Vân cũng thế. Thậm chí, hắn cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, cũng kỳ vọng có thể bình yên trải qua ngày thư thích. Chỉ là, ân oán gút mắc như là đã phát sinh, cừu hận đã kết xuống, như vậy giải quyết đường tắt duy nhất cũng chỉ có trong đó một phương triệt để tử vong. Cứ việc lúc này hắn thực lực thấp, thực lực đối phương cao cường lại người đông thế mạnh, nhưng là Hán tử không cho rằng đầu tiên ngã xuống người kia là chính mình cái này không quan hệ tự tin càng không phải là tự đại mà là cầu sinh tín nghiệm bác Xuyên lính bên trong địa thế tuyệt đại đa số đều là cực kỳ gặprnh long đong dãy núi vây quanh trăm sông lửa lở ngàn sông tranh lưu danh Sơn đại Trạch vô số là lấy B Xuyên lính bên trong mỗi một thành lãnh địa đều cực kỳ rộng lớn thành chi ở giữa cách xa nhau rất xa lại cần trèo đèo lội suối trèo non lội suối cao vút trong ngây Sơn phong đứng sừng sương bố phía tầng tầng màu trắng đám mây ở trong núi thổi qua Ngẫu nhiên sẽ còn hàng đợt tiếp theo mưa phùn, đem chân núi vốn lượn quanh co con đường cho chiếu ướt. Không đủ rộng một trượng tiểu đạo liên tiếp chân núi, một bên là vách núi, một bên là quần quần dòng sông. Mặt đường cái hô khá nhiều, còn hơi có vẻ vũ bùn, là lấy xe ngựa hành tàu trong đó, có dung sóc. Mặc dù tùy thời phòng bị tần thủ nam báo thủ tập sát, nhưng là Đỗ Phi vẫn lại không đến mức e ngại đến đi đường cũng muốn trèo đèo lội suối chuyên chọn ít hai lui tới địa phương hành động. Một mặt là vì tăng tốc đi đường tốc độ, một phương diện khác cũng là vì chiếu cố người yếu mâu thân cùng tỉ tỉ. Cho nên hắn lựa chọn tại Thiên Giang thành bên trong xa mã hành bên trong thuê một chiếc xe ngựa thay đi bộ. Trong đêm qua, hắn cẩn thận châm trước hồi lâu, cuối cùng quyết định chú ý, quyết định dựa theo tiết lượng ý tứ, cầm Ngọc bài tiến về Lưu Vân thành, đi Lưu Vân tông tìm kiếm Tiết Băng. Nếu quả thật phải có thể bái nhập Lưu Vân tông muôn hạ, mẫu thân cùng tỷ tỷ liền có sinh mệnh bảo hộ, không cần lại cùng hắn lang bạt kỳ hồ, có một chỗ sống yên phận chỗ. Mà lại, hắn cũng có thể hiểu thêm một bậc cùng tiếp xúc con đường tu luyện, đối tu luyện rất có ích lợi. Hắn không có lý do cự tuyệt tiết lượng đề nghị này nhất là đề nghị này có thể thiết thực giải quyết dưới mắt vấn đề, hơn nữa còn nhất cử lưỡng tiện. Trong xe ngựa, phủ lên một tầng thật dày nệm thảm. Đỗ Hoạn Thanh ôm Đỗ thị dựa vào toa xe ngồi xuống, hai người đang thấp giọng nói chuyện hiếm, thanh âm nhỏ đến hoàn toàn bị vết bánh xe chuyển động kết âm thanh đè xuống, xem ra là sợ quấy giày Đỗ Phi Vân tu luyện. Trên thực tế, lúc này Đỗ Phi Vân mặc dù khoanh chân ngồi ngay ngắn trong xe, hai mắt nhắm, lại căn bản không có tu luyện, mà là tại trong lòng trải duyệt những ngày qua đến nay đủ loại. Hắn ngày thường kiệm lời nói, hơi có vẻ lụt lạn. Cũng không phải là hắn ngốc hoặc là chất phác, mà là có được làm người hai đời lịch duyệt cùng tâm trí, hắn đã nhìn tấu quá nhiều đồ vật, không muốn không duyên cơ tốn nhiều miệng lươi thôi. Nhiều khi, hành động mới là nhất có sức thuyết phục ngôn ngữ. Cho nên, càng nhiều thời điểm, hắn lựa chọn là làm, mà không phải nói. Nhân sinh luôn luôn sẽ tại khác biệt giai đoạn, kinh lịch khác biệt sự tỉnh sau đó làm ra khác biệt tổng kết cùng kết luận, sinh ra khác biệt càng nộ. Đỗ Phi Vân cũng thế, lúc này hắn chính ở trong lòng tổng kết trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện. Đỗ thị tại ngoài thai 10 tháng thời điểm, liền bị người hạ huyền âm chi độc ý muốn đem nó dần vặt đến chết. Chuyện này, từ tiết nhượng miệng bên trong biết được một khắc này, Đỗ Phi Vân liền nhớ kỹ dưới đáy lòng. Nguyên lai like cái kia Đỗ Phi Vân tại 4 tuổi thời điểm chết yểu, sau đó mới khiến cho hắn từ một thế giới khác lại tới đây, có được này tấm thân thể, bắt đầu một cuộc sống khác. Đỗ Phi Vân chết yểu, trời sinh tư chất bình thường, thể nội kinh mạch một đoàn loạn bị, những này đều cùng Đỗ thị thân chúng huyền âm chi độc có quan hệ. Nếu không phải có hung thủ cố ý hạ độc, Đỗ thị không sẽ thê thảm như thế thể chất suy yếu, kinh mạch tân phế, tuổi thọ không nhiều. Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng chất yếu, càng không khả năng biến thành tư chất bình thường người bình thường. Đây hết thảy đều là bái vị kia âm thầm hạ độc người ban tạo. Cho nên, Đỗ Phi Vân trong lòng sớm đã thầm hạ quyết tâm, đời này tất nhiên sẽ tìm ra cái kia hung thủ sau màn. Mặc dù hắn nguyên vốn không thuộc về thế giới này, lúc đầu đối Đỗ thị cùng Đỗ Hoàn Thành cũng không quá mức thân cận cảm giác. Thế nhưng là, người đều là có tình cảm. Hắn từng tận mắt nhìn đến Đỗ thị vì mình tại đêm khuya lúc quỳ gối băng thiên tuyết địa bên trong, chỉ là vì cho hắn cầu được tu luyện công pháp. Bao nhiêu lần cảm mạo ốm yếu thời điểm, Đỗ thị kéo lấy bệnh thể đêm khuya vì hắn nấu thuốc nấu cháo, cho hắn đắp chăn dịch bị rác. Bao nhiêu lần, Đỗ Hoản Thanh còn ghim bím tóc xừ dê, liền công hắn tại lãng trong núi đá hái thuốc. Ngẫu nhiên một lần rơi vào trong sông, Đỗ Hoản Thanh không để ý chút nào nước sông băng lánh, nhảy xuống sông đem hắn cứu lên, mình lại cảm mạo hôn mê mấy ngày. Rất rất nhiều chuyện cũ, rất rất nhiều tố nói không rõ nồng đậm thân tình. Thời gian 10 năm, có quá nhiều chua xót chuyện cũ, quá nhiều gian khó tân hồi ức. Đương nhiên, cũng có cảm động cùng một nào. Đỗ Phi Vân cũng là có tình cảm, thời gian 10 năm đã khiến cho hắn dung nhập trong thế giới này, dung nhập cái gia đình này bên trong, trở thành không thể thiếu một phần tử. Hắn chính là Đỗ Phi Vân, Đỗ thị nhi tử, Đỗ Hoản Thanh đệ đệ. Hắn chỉ có hai cái này thân nhân, hắn đời này phân đấu, tất cả cố gắng cũng đều sẽ là vì để các nàng vượt qua bình yên thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cho dù không vì trường sinh bất tử, không vì vũ hóa thành tiên loại này xa không thể chạm mục tiêu, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện tăng thực lực lên. Trở thành tu sĩ cửng giả, mới có thể bảo vệ thân nhân an toàn không bị thương tổn, mới có thể cho các nàng an ổn thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đương nhiên, Viên Kiên một mực bị mâu Thân cất giấu trong người Tử Sắc Hoàn bội hắn cũng cất kỹ, hắn có thể nghĩ đến, cái này Mai Tử Sắc Hoàn bội nhất định cùng hắn vị kia chưa từng gặp mặt tiện nghi phụ thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ đi tìm cái kia bỏ rơi vợ con nam nhân, không vì nhận nhau, không vì trách cứ hoặc là trả thủ, chỉ vì lại Mộ Thân đố thị tâm nguyện thôi. Bởi vì Hắn biết mẫu thân có một cái rất sâu tâm kết, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng lúc, y nguyên sẽ nhắc tới danh tự của người nam nhân kia. Tóm lại, có quá nhiều chuyện chờ lấy Đỗ Phi Vân đi làm, có quá nhiều mục tiêu trở lấy hắn đi đạt thành. Hắn cần muốn tăng thực lực lên, trở nên càng thêm cường đại, đây hết thể mới có thể. Lại là một trận mưa to từ tầng mây bên trong rơi xuống, hát vây tại xe ngựa đỉnh, phát ra trận trận 3 ba tiếng vang. Đỗ Phi Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt suy nghĩ trầm trước thần sắc dần dần nhạt đi, đổi lại một mảnh kiên định. Chưa từng ngồi qua xe ngựa người Đại khái là vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến ngồi xe ngựa là một kiện sao mà chuyện đau khổ, nhất là trường kỳ cưới. Sau một tháng, xe ngựa rốt cục chậm rãi chạy đến một cái nguy nga thành trì trước đó, đi tới một cái cao lớn cổ phát trước cửa thành lúc, Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được nhảy xuống xe ngựa xoay xoay eo, hoạt động tay chân. Trước mặt cách đó không xa, chính là Lưu Vân thành cửa thành, cao 3 trượng rưỡi tường thành, là rộng lớn sông hộ thành, trên mặt sông mang lấy cầu treo, thông hướng cao lớn trong cửa thành. So sánh với Thiên thành, Lưu Vân thành nhìn qua càng thêm nguy nga hùng tráng. Tường thành kéo dài hơn 30 dặm, đều là lấy cự tảng đá xanh lũy thế, che kín pha tạp mưa gió khắc vết tích, tản ra khí tức cổ lao tang thương. Trước cửa thành, biển người rào rạt, trên vai thích cánh những người đi đường, hoặc là top 5 top 3, hoặc đẩy xe bà gác, ngay ngắn trật tự đi đến dưới cửa thành, tiếp nhận cửa thành vệ sĩ kiểm tra. Lưu Vân thành danh tự tồn tại, tự nhiên là bắt nguồn từ Lưu Vân tông cái này chuyển thừa ngàn năm tu sĩ tông môn. Trong thành cư dân, vô luận là thương cổ Lưu danh hay là tuần thành vệ sĩ, phần lớn đều cùng Lưu Vân tông có quan hệ mật thiết. Theo manh liệt biển người đi tới dưới cửa thành, lập tức liền có hai tên thân mang áo đen áo khoác yến giáp vệ sĩ ngăn lại đường đi, đối mã xe tiến hành kiểm tra. Đỗ Phi vân ánh mắt rơi vào hai cái này áo đen vệ sĩ trên thân, tinh tế dò xét một phen, lại hơi liếc nhìn dưới cửa thành cái khác 20 dư cái vệ sĩ, phát hiện bọn hắn đều là tu luyện có thành tiểu tu sĩ. Những này áo đen vệ sĩ bên trong, thực lực thấp nhất cũng có luyện thể 7 tầng thực lực, người đầu linh thậm chí đạt tới luyện khí kỳ cảnh giới. Mà lại, bọn hắn ngực áo đen bên trên đều thêu lên một khối hình tròn đồ án Miêu tả là trắng xóa hoàn toàn đám mây cùng một bộ tâm thuần. Nhìn thấy tình hình như thế, Đỗ Phi Vân trong lòng hơi suy nghĩ, liền không khó đoán ra, những này áo đen vệ sĩ chỉ sợ đều là Lưu Vân tông môn hạ đệ tử. Tiến vào Lưu Vân thành, cần giao nạp lệ phí vào thành, một viên hạ phẩm linh thạch. Ngay tại Đỗ Phi Vân suy nghĩ thời khắc, hai vị kia áo đen vệ sĩ đã kiểm tra hoàn tất, hướng Đỗ Phi Vân nói: "Một viên hạ phẩm linh thạch." Đỗ Phi Vân ngạc nhiên một lát, linh thạch thứ này hắn nhưng không có, cho tới nay hắn đều là lấy Bạch Ngân làm lưu thông tiền tệ. Hắn không nghĩ tới Tại cái này lưu vân thành bên trong, vậy mà là lấy linh thạch làm tiền tệ. Như thế xem ra, cái này lưu vân thành quả nhiên là tu sĩ nơi tụ tập, so với thiên giang thành loại kia thành nhỏ, tự nhiên là cao cấp rất nhiều. Ta không có linh thạch, có thể dùng bạch ngân quy ra sao? 100 lượng bạch ngân. Nghe tới Đỗ Phi Vân lời nói, kia áo đen vệ sĩ lông mày cau lại, nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, không chút do dự mở miệng nói ra. Có thể sử dụng bạc quy ra liền tốt, Đỗ Phi Vân lúc này mới yên tâm lại. Nếu là đối phương nhất định phải cầu hắn giao nạp linh thạch lời nói, cái này nhất thời nửa khắc ở giữa hắn thật đúng là không có cách nào. Giao nạp 100 lượng bạch ngân về sau, rốt cục thu hoạch được tiến vào Lưu Vân Thành tư cách, Đỗ Phi Vân lúc này mới ngồi lên xe ngựa, một đường hướng thành nội bước đi. Trải qua chuyện này, hắn cũng dần dần minh bạch, cái này Lưu Vân Thành chính là Lưu Vân Tông quản hạt, trong thành tu sĩ tụ tập, về sau hắn liền sẽ tiếp xúc đến càng nhiều tu sĩ, hiểu rõ các tu sĩ tình huống. Một viên hạ phẩm linh thạch, giá trị trên cơ bản tương đương 100 lượng bạch ngân mà trăm lượng bạch ngân đầy đủ mua được 1 phần 100 năm nhân sâm, bởi vậy có thể thấy được, linh thạch này tự nhiên rất là trân quý, đối với tu sĩ tầm quan trọng cũng là rõ ràng. Trên thế giới này, nghèo hèn người đại khái là cả một đời cũng vô duyên con đường tu luyện. Dù sao, tu sĩ thế giới bên trong, bất kỳ cái gì đồng dạng sự vật đều là cực kỳ trân quý. Người nghèo mua không nổi bất luận cái gì dược liệu hoặc là thiên tài địa bảo, công pháp hoặc là linh thạch, tự nhiên cũng liền vô duyên con đường tu luyện. Cũng chỉ có những cái kia hảo môn đại phiệt, tu sĩ trong tông môn người mới có đầy đủ tài lực trèo chống tu sĩ tu luyện. Nắm bắt trong vi không đủ ngàn lượng tiền tiết kiệm, Đỗ Phi Vân trong lòng ám lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, về sau đem phải đối mặt vấn đề càng thêm nghiêm trọng, đó chính là tài lực. Bước vào con đường tu luyện, hắn liền cần nhiều tư nguyên hơn đến trèo chống tu luyện, nếu không thực lực không thể nào tình tiến Bảo, chỉ có thể chẳng khác người thường. Tiến vào Lưu Vân Thành về sau, Đỗ Phi Vân liền tìm một gian khách sạn giản xếp lại, để mỗ thân cùng tỷ tỷ ngốc trong khách sạn nghỉ ngơi, mình đi ra cửa nghe ngóng tin tức đi. Đỗ Phi Vân sớm đã tự tiết lượng nơi đó biết được, Lưu Vân Tông mỗi 10 năm sẽ mở ra sơn môn tuyển nhận môn đồ đệ tử, trong vòng một tháng thời gian. Mà bây giờ, đã tiếp cận tuyển nhận môn đồ cuối cùng, lại có mấy ngày liền phải kết thúc. Cho nên, Đỗ Phi Vân mới phải nhanh đi nghe ngóng Lưu Vân Tông tuyển nhận môn đồ đệ tử công việc, cũng tốt tận chuẩn bị sớm. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 42, báo danh xung đột. Lưu Vân rất lớn, Nam Bắc đi hướng gần như hơn 30 dặm, trong thành cư dân nói ít cũng có 1 triệu dư. Đố Phi Vân ở trong thành đi dạo đường này, cũng không thể toàn bộ du lãm một lần, đối trong thành cách cục cùng lộ tuyến càng chưa nói tới quen thuộc. Cũng may, Lưu Vân Tông 10 năm một lần tuyển nhận môn đồ chuyện này, tại Lưu Vân Thành chính là đại sự hàng đầu, tự nhiên là làm người khác chú ý đồng thời. Gần nhất 1-2 tháng bên trong, Lưu Vân Thành vãng lai nhân số bạo tăng mấy lần, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Về phần kia Lưu Vân Tông trong thành thiết trí mấy cái chiêu thu đệ từ địa điểm, hơi sau khi nghe ngóng liền có thể tìm tới. Đỗ Phi Vân tại mấy cái chiêu thu đệ từ địa điểm bên trong sảng chọn một cái hơi gần, về sau liền một đường bước đi. Chỗ kia địa điểm ở vào Khâm Lan đại đạo cuối cùng, sát vách chính là danh mãn lưu vân thành ngàn hương lâu, tự nhiên là cực kỳ náo nhiệt nơi phồn hoa, rộn rộn ràng ràng, người đi đường đông đảo. Tước trừng rộng ba trượng Khâm Lan đại đạo bên trên, lúc này chợt ních người đi đường, đại đa số đều là ở trong thành đi dạo, sen lẫn số ít phân luyện thể kỳ cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi, tựa hồ cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng, đều là vì đi báo danh. Mặc dù Lưu Vân Tông mỗi 10 năm sẽ mở ra sơn môn thu môn đồ khắp nơi, lại cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào. Đầu tiên yêu cầu báo danh người tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, tiếp theo thực lực muốn đạt tới luyện thể hậu kỳ cảnh giới, phù hợp trở lên hai điều kiện mới có tư cách tham gia Lưu Vân Tông nhập môn khảo thí. Khảo thí sau khi thông qua, mới có thể chính thức bái nhập Lưu Vân Tông môn hạ, trở thành Lưu Vân Tông đệ tử. Đỗ Phi Vân theo biển người, đi tới đại đạo cuối cùng, ngẩng đầu liền trông thấy cao mấy chục trượng ngàn hương lâu kia nguy nga thân ảnh. Ngay nơi tòa này Lưu Vân thành thứ nhất cao lầu, trong đó mỹ thực rượu ngon đông đảo, chân tu ngọc nhưỡng cái gì cần có đều có. Liền ngay cả trong truyền thuyết phàm nhân không thể gặp một lần Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tại cái này ngàn hương trong lâu cũng từng xuất hiện. Cho nên, ngàn hương lâu cũng trở thành Lưu Vân thành bên trong cực kỳ nổi tiếng một chỗ tửu lâu, đông đảo tu sĩ đều mộ danh mà tới. Chỉ bất quá, lúc này Đỗ Phi Vân lực chú ý lại không ở nơi này, hắn một chút liền trông thấy kia thiết lập tại ngàn hương lâu bên cạnh, bên đường lớn một chỗ đài cao. Kia đài cao cách mặt đất ba thước. Từ vô số bạch ngọc sắc phiến đá dựng mà thành. Tại trên đài cao, trưng bày hai khối đá xanh cối xẻ, tựa hồ là để mà khảo thí tu sĩ khí lực. Hai tấm dài mảnh trên mặt bàn, trưng bày một chút cổ quái kỳ lạ hóa đá, không biết là làm làm gì dùng chỗ. Sau bàn, 5 cái thân mang trường bào màu xanh lưu vân tông tu sĩ, ngay tại vì báo danh các tu sĩ làm khảo nghiệm thực lực cùng đăng ký. Đỗ Phi Vân cất bước đi tới gần, trông thấy đài cao một bên đang có hơn 10 cái tu sĩ trẻ tuổi tại xếp hàng chờ đợi, lập tức trong lòng hiểu rõ trận cùng xếp tại kia 10 cái tu sĩ sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Nguyên bản Đỗ Phi Vân là dự định dựa theo tiết nhượng chỉ dẫn, cầm ngọc bài trực tiếp đi Lưu Vân Tông bên trong tìm cái kia gọi là Tiết Băng nữ tử, chỉ bất quá hắn ngay cả Lưu Vân Tông sơn môn ở nơi nào cũng không biết, tự nhiên không thể nào tìm kiếm. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có làm từng bước báo danh, tham gia khảo thí, đợi cho tiến vào Lưu Vân Tông về sau, lại đi tìm cái kia Tiết Băng. Từ tiết nhượng nơi đó hiểu rõ một chút liên quan tới Lưu Vân Tông chiêu thu đệ tử điều kiện, Đỗ Phi Vân biết chỉ cần thực lực đạt tới luyện thể hậu kỳ cảnh giới, tư chất bên trong cùng trở lên, trên cơ bản liền có thể thuận lợi thông qua. Hắn mặc dù tư chất phổ thông bình thường, bất quá có thoát thai hoán cốt đan cải tạo, chắc hẳn cũng có thể được cho bên trong cùng tư chất. Lại thêm, hắn đã là luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ, cho nên thông qua khảo thí, tiến vào Lưu Vân tông là dễ như trở bàn tay. Biết những này, Đỗ Phi Vân tự nhiên trong lòng bình tĩnh rất nhiều, không giống trước người kia tầm 10 vị chờ đợi báo danh khảo nghiệm các tu sĩ như vậy thấp thỏm khó có thể bình an. Kế tiếp tiếp Trên đài cao vừa mới hoàn tất thi kiểm tra tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên không thể thông qua khảo thí, ủ rũ cuối đầu đi xuống đài cao, kia chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ một tay cầm ngọc giản, mà không thay đổi hướng bên này hô. Đỗ Phi Vân trước người còn có 11 cái tuổi trẻ tu sĩ, hàng trước nhất một vị, đang nghe tiếng la về sau, sắc mặt thấp thỏm đi lên đài cao tiếp nhận khảo thí. Đỗ Phi Vân lặng lặng nhìn qua trên đài cao tình hình, trong lòng ghi lại khảo nghiệm chương trình. Tính danh, tuổi tác, phương nào nhân sĩ, thực lực cảnh giới Chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ biểu lộ tương đối nghiêm túc ánh mắt bình tĩnh nhìn trầm chầm, chầm kia tu sĩ trẻ tuổi không mặn không nhạt chầmrái nói vì nhân con trâu lớn năm nay 18 tuổi Lưu Vân Thành thiên Hà cho người bây giờ thực lực là luyện thể 7 tầng cảnh giới gọi là làm con trâu lớn tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ bị trung niên tu sĩ chầm chầm có chút khẩn trương túi đầu có chút lắp bắp nói ra tự thân tình huống trung niên tu sĩ mặt không thay đổi khẽ bước cằm, về sau so, hướng kia hai khối đá xanh tối say một chỉ đối con trâu lớn nóiơ lên buông xuống 20 lần Con trâu lớn nghiêng đầu lại, nhìn qua kia ba thước vuông lớn nhỏ nặng nghề cối xay, ánh mắt có chút né tránh, biểu hiện trên mặt có chút khó xử. Kia đá xanh cối xay chính là phổ biến chi vật, gia đình bình thường đều có, ai cũng biết, kia cối xay mỗi một khối đều khoảng chừng 500 cân. Nhìn kia cối xay hai mắt, con trâu lớn rơi vào đường cùng đành phải tiến lên, xoay người rũa ra hai tay nắm ở hai khối cối xay bên trên tay cầm, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể chuẩn bị nhấc lên. Nếu là thực lực khá mạnh luyện thể kỳ 7 tầng tu sĩ, hai tay lên cái này 500 cân cối xay 20 lần Mặc dù phí sức, lại độ khó không lớn. Kia con trâu lớn nhiều lần trầm giọng quá khẽ, khí vận đang điền phát lực, nhưng thủy chung không cách nào đem tối say dơ lên. Xem ra, hắn kia luyện thể 7 tầng thực lực cũng là báo cáo sai. Chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ thấy thế, mà không thay đổi phất phất tay nói, "Kế tiếp." Đỗ Phi Vân trước người tu sĩ bên trong, hàng trước nhất một cái vội vàng đi lên đài. Rất đáng tiếc, vị này tu sĩ si trẻ tuổi lập tức cũng tao ngộ cùng con trâu lớn giống nhau tình cảnh, nếm thử số lần về sau còn là bị đạo thải. Hỗn đản Đám hỗn đản này thực lực nát như vậy, còn muốn chạy tới thật giả lẫn lột, quả thực là lãng phí ta thời gian, quá đáng ghét. Liên tiếp số cái tu sĩ đều là như vậy giống nhau tao ngộ, lúc này, Đỗ Phi Vân bên thai bỗng nhiên vang lên một tiếng này chửi mắng. Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc tự sắc cầm bảo khôi vi thiếu niên đứng trước tại phía sau hắn, sắc mặt vẫn mang theo phẫn muộn căm tức nhìn trên đài cao tu sĩ trẻ tuổi. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng cười một tiếng, ám đạo cái này tu tập con đường trường sinh tu sĩ, cũng vẫn là người bình thường vẫn sẽ có tham dận si giận. Thí dụ như cái này áo bảo tím thiếu niên, cũng cùng những cái kia ăn chơi thiếu ra cũng không quá mức khác nhau, đơn giản chính là thực lực cao cường một chút thôi. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lại không nghĩ rằng, mình trở lại cái này nhìn một cái, liền tự dưng đưa tới cái áo bảo tím thiếu niên trừng mắt nhìn hầm hậm, ngữ khí khinh thường khiêu khích nói, nhìn cái gì vậy? Đỗ Phi Vân hai mắt có chút méo lại, nghệ xem áo bảo tím thiếu niên một chút, về sau xoay người sang chỗ khác, không còn đi để ý tới hắn. Bất luận kẻ nào đều có tính tỉnh, Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ. Bị người như vậy khiêu khích, trong lòng của hắn tự nhiên có sinh ra một tia tức giận. Bất quá, chút chuyện nhỏ này, đến không đến mức để hắn canh cánh trong lòng, càng không đáng xuất thủ giao hơn hắn. Dù sao, Lưu Vân Thành bên trong cấm chỉ chém giết trong đấu, làm trái phản cái này quy định, đều lại nhận tuần thành vệ sĩ trừng phạt. Thấy Đỗ Phi Vân nghiêng đầu đi một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, kia áo bào tím thiếu niên nhếch miệng lên một tia khinh miệt ý vị, khinh thường hư lạnh một tiếng, người sau tiếp tục biểu lộ bực bội chờ đợi. Cái cuối cùng. Sau một hồi lâu, Khi Đỗ Phi Vân trước người mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đều khảo nghiệm qua về sau, rốt cục đến phiên hắn. Chỉ bất quá, lần này chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ trong miệng hô lên lời nói lại có chút không giống. Nghe tới tiếng la, Đỗ Phi Vân vội vàng đi lên đài cao, đi tới cái kia trung niên tu sĩ trước mặt ngồi xuống. Nhớ tới mới vị này trung niên tu sĩ lời nói, Đỗ Phi Vân liền nghi hoặc mà hỏi thăm, tiền bối, không biết ngươi vừa mới nói, cái cuối cùng, là có ý gì? Có lẽ là rốt cục phải kết thúc trong vòng một tháng nhàm chán làm việc. Cái kia trung niên tu sĩ tâm tình trở nên nhẹ nhóm rất nhiều, nghe tới Đô Phi Vân lời nói về sau, khẽ mỉm cười nói, chúng ta lưu vân tông, mỗi 10 năm mở ra sơn môn tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần đều hạn định nhân số vì 6.000. Mà ngươi, rất may mắn chính là lần này 6.000 cái danh ngạch bên trong cái cuối cùng. a thì ra là thế. Đô Phi Vân lập tức thoải mái gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đống nhiên phát giác sau lưng phong thanh đánh tới, một cố đại lực đột nhiên từ đầu vai chuyển đến ra ngoài bản năng. Đỗ Phi Vân liền vội vàng đứng lên hướng một bên né tránh, cùng lúc đó nghiêng đầu đi, giữa song trưởng quang hoa lấp loé, vận sức trở phát động. Quay đầu, Đỗ Phi Vân liền trông thấy, nguyên bản xếp tại phía sau hắn cái kia áo bào tím thiếu niên, chính rối ra quang hoa lấp loé song trưởng, hướng phía bộ ngực hắn đánh tới. Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một đạo hà quang, sắc mặt đỗng nhiên trở nên lạnh, hai tay vận khởi nước chạy trưởng nháy mắt liền muốn đánh ra. Hắn không nghĩ tới, cái này áo bào tím thiếu niên như thế cả gan làm loạn, cũng dám tại Lưu Vân Tông đệ tử trước mặt công nhiên vi phạm thành quy trước mặt mọi người xuất thủ chém giết chiến đấu. Đã đối phương xuất thủ trước, vậy hắn cũng không cần do dự, nhất định phải cho đối phương một bài học. Nhưng mà, sau một khắc, để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy kia áo bảo tím thiếu niên song trưởng đột nhiên thu hồi, trong lòng bàn tay ánh sáng màu xanh tú liễm, chật thân eo vặn một cái, đặt ngông ngồi trên đế, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đối phương bỗng nhiên đình chỉ công kích, một bộ hoàn toàn không để phòng bộ dáng, Vân nhất thời cũng có chút do dự, hai tay thu hồi bên hông, Hắn ngược lại muốn xem xem cái này áo bào tím thiếu niên đến cùng muốn thế nào. Tiên bối, chúng ta có hay không có thể bắt đầu khảo thí rồi? Kia áo bào tím thiếu năm căn bản không nhìn tới Đỗ Phi Vân biểu lộ, thần sắc tự nhiên nhìn qua trung niên tu sĩ, một độ người vật vô hại biểu lộ. Cái này, trung niên tu sĩ nguyên bản còn đang kinh ngạc tại áo bào tím thiếu niên lại dám trước mặt mọi người xuất thủ, lúc này bị áo bào tím thiếu niên thanh âm bừng tỉnh, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trở nên ông trầm. Đỗ Phi Vân hốc mắt cũng là bỗng nhiên trở to, trong mắt buốc lên ra ngọn lửa tức giận. Tâm tức nhìn kia áo bảo tím thiếu niên, song quyền không khỏi nắm chặt, đốt ngón tay cách rung động. Rất hiển nhiên, cái này áo bảo tím thiếu niên biết được báo danh danh ngạch đã đủ, liền dụng kế đem Đỗ Phi Vân ép ra, về sau chiếm trước nguyên vốn thuộc về Đỗ Phi Vân danh nghịch. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân tự nhiên là không cách nào báo danh, không cách nào tiến vào Lưu Vân Tông. Giữa sân tất cả mọi người là người biết chuyện, nháy mắt liền minh bạch kia áo bảo tím ý của thiếu niên, lập tức sắc mặt đều có chút cổ quái. Chủ trì khảo nghiệm năm cái trung niên tu sĩ, đều là Lưu Vân Tông chính quy đệ tử. Trong đó bốn vị là ngoại môn đệ tử, người đầu lính chính là nội môn đệ tử. Tại trước mặt bọn hắn, cái này áo bào tím thiếu niên lại còn dám đùa bỡn tiểu Hoa Chiêu, quả nhiên là không biết sống chết. Mọi người lập tức rời đi, cái này danh ngạch là ta. Bị áo bào tím thiếu niên đoạt danh ngạch, Đỗ Phi Vân tự nhiên trong lòng cực kỳ tức giận, lúc này sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hướng kia áo bào tím thiếu niên nói: "Nào có thể đoán được." Kia áo bào tím thiếu niên lại là thần thái ngạo ngớn hai chân chéo ấy, quay đầu liếc mắt liếc nhìn Đỗ Phi Vân, một bộ khinh thường bộ dáng. Ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Tiểu ra ta còn phải tiếp nhận khảo thí đâu, tiểu tử ngươi cút ngay cho ta đi một bên, thiếu tới qué rời ta. Ngươi muốn chết? Áo bào tím thiếu niên ngôn ngữ như thế ác độc, Đỗ Phi Vân có thể nào không tức giận sôi sục, ánh mắt nháy mắt âm lánh như băng, hai tay ở giữa đưa ra xích hồng băng hoa, liền muốn thi triển nước chạy trưởng để giáo hấn kia áo bào tím thiếu niên. Mắt thấy giữa sân sắc buộc phát tranh đấu, kia chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ cũng vô pháp ngồi yên không lý đến, lập tức sắc mặt nghiêm túc quát lạnh nói, dừng tay. Cái này âm thanh quát lạnh lọt vào tai, Đỗ Phi Vân cái này mới dừng lại động tác trên tay, hai tay quang hoa thu lại, xôi ở bên người, hai mắt như dao trừng mắt áo bảo tím thiếu niên. Chợt, hắn hít sâu hai lần, đem trong lòng phẫn nộ đè xuống, lúc này mới ngẩn đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái kia trung niên tu sĩ. "Tiền bối, người này dám can đảm ở trước mặt ngài trêu đùa tiểu Hoa Chiêu, tiền bối ngài thân là Lưu Vân tông đệ tử, ở đây nhất là đức cao vọng trọng, còn xin ngài vì ta làm chủ." Đỗ Phi Vân nhãn lực tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn có thể nhìn ra Cái này nằm cái chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ bên trong, lấy trước mặt vị này thon gửi nam tử trung niên địa vị cao nhất. Cho nên, hắn trong ngôn ngữ liền thêm chút khen ngợi cùng lịnh nọ, để để người trung niên này tu sĩ ra mặt giải quyết việc này. Lời vừa nói ra, cái kia trung niên tu sĩ quả nhiên hưởng thụ, thưởng độ phi vân lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dãi ánh mắt, về sau đổi lại một bộ nghiêm khắc biểu lộ, nghiêm túc nhìn qua kia áo bào tím thiếu niên nói, người thiếu niên, ta Lưu Vân tông chiêu thu đệ tử thế, nhưng là quan hệ trọng đại, không phải do ngươi như thế làm màu. Ngươi bây giờ cho ta nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói, ta liền muốn gọi qua tuần thành vệ sĩ đến oanh ngươi ra ngoài." Trung niên tu sĩ lời nói này thanh sắc câu lệ, không thể bảo là không uy nghiêm, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ khiếp sợ Lưu Vân tông cùng tuần thành vệ sĩ uy danh mà tâm thấy sợ hãi. "Nào có thể đoán được, kia áo bào tím thiếu niên lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, không gặp mảy may e ngại. Cái kia trung niên tu sĩ đang chờ nổi giận, liền nhìn thấy áo bào tím thiếu niên chậm rãi từ bảo trong tay áo lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh mà bài. Đưa tới cái kia trung niên tu sĩ trong tay. Đây là biểu ca ta đưa cho ta ngọc bài, tiền bối ngươi xem trước một chút đi. Trung niên tu sĩ ngây người một lát, nghi hoặc tiếp nhận khối kia ngọc bài, trong tay sáng lên một tia kim quang rót vào ngọc bài bên trong, điều tra nội dung trong đó. Dần dần, cái kia trung niên tu sĩ sắc mặt thay đổi, từ nghi hoặc biến thành chấn kinh, thậm chí còn nghi hoặc vụ trộm liếc một cái áo bào tím thiếu niên. Khi hắn xem hết kia ngọc bài bên trong nội dung bên trong, chính là đổi lại một bộ mỉm cười ấm áp biểu lộ, hai tay đem ngọc bài đưa đến áo bào tím trước mặt thiếu niên. Mang theo một chút cung kính cùng lấy lòng nói, vị này vương thành tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu khảo thí đi. Vừa thấy được trung niên tu sĩ bộ biểu tình này, đối kia áo bào tím thiếu niên trước ngạo mạn sau cung kính, Đô Phi Vân lập tức hiểu được, kia ngọc bài bên trong nhất định có mở ám Thật xin lỗi tiểu huynh đệ, ta vừa mới nói cái cuối cùng, trên thực tế là nói vị này vương thành tiểu huynh đệ. Hiện tại, chúng ta lưu vân tông chiêu thu đệ tử danh ngạch đã đủ, người hay là trở về cùng 10 năm sau lại đến đi. Cái kia trung niên tu sĩ đầu lên Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, trong lời nói khu trục ý vị rõ ràng. Đỗ Phi Vân song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp két rung động. Hắn cắn chặt hàm răng, ức chế lấy lửa giận trong lòng, đem cái kia trung niên tu sĩ bộ dáng, còn có Vương Thành cái tên này đều nhớ ở trong lòng, về sau cũng không quay đầu lại nhảy xuống đại cao rời đi. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 43: Kim quan linh điêu. Đỗ Phi Vân sắc mặt âm trầm hành tẩu tại Khâm Lan đại đạo bên trên, ánh mắt xâm hàn. Trong đầu vẫn còn nhớ lấy mới cái kia trung niên tu sĩ cùng Vương Thành sắc mặt, lửa giận trong lòng bốc lên. Vốn cho là có thể thuận lợi tham gia khảo thí, sau đó bằng thực lực bản thân thông qua khảo thí, tiếp xuống liền có thể thuận lợi gia nhập Lưu Vân Tông, từ đây có một chỗ sống yên và chỗ, có thể tĩnh tâm tu luyện. Nào có thể đoán được vậy mà xảy ra chuyện như vậy, trực tiếp liền cắt đứt hắn bái nhập Lưu Vân Tông hy vọng, hắn có thể nào không sinh lòng tức giận. Phẫn nộ, thế nhưng là Đỗ Phi Vân Y nguyên tỉnh cáo, vẫn chưa bị lửa giận choáng váng đầu óc. Hắn sẽ không lâu mang đến tại chỗ nổi giận. Cùng đối phương tranh đấu chém giết, như thế cùng muốn chết không khác. Dù sao, cái này Lưu Vân Thành chính là Lưu Vân Tông địa bàn, tu sĩ cường giả vô số. Hiện nay, Lưu Vân Tông chiêu thu đệ tử đã kết thúc, Đỗ Phi Vân đành phải mặt khác lại nghĩ biện pháp. Tối thiểu nhất, cũng phải tìm đến Lưu Vân Tông sân môn, nghĩ biện pháp hôn đi vào, tìm tới vị kia Tiết Băng, nhìn nàng một cái có biện pháp hay không. Khi Vương Thành xuất ra ngọc bài lúc, Đỗ Phi Vân đã từng nghĩ đến tiết nhượng đưa cho hắn khối kia ngọc bài. Một khắc này, hắn cũng muốn xuất ra ngọc bài đến Nhìn, nhìn trung niên tu sĩ thái độ sẽ sẽ không phát sinh chuyển biến chỉ bất quá rất đáng tiếc hắn biết kêu hoàn toàn không có khả năng bởi vì tiết tiếtượng cho hắn khối Ngọc bài này chỉ là một khối phổ thông Ngọc tựa hồ là một loại thân phận chứng minh mà Vương thành khối kiêng Ngọc bài lại có khác diệu dụng Ngọc bài tại tu sĩ bên trong sử dụng rất rộng đại đa số đều bị tiên tiên kỳ tu sĩ khắc họa thượng chuyển tin tức phát trận chế thành đưa tin ngọc bài mà Vương thành viên kiê Ngọc bài liền làm một cái đưa tin vào bài bị tiên thiên kỳ tu sĩ lấy linh thức khắc họa đi vào rất nhiều tin tức Cầm tới ngọc bài người, có thể nguyên lực thấm vào trong đó, liền sẽ thấy ngọc bài bên trong tin tức. Mà tiết nhượng cho Đỗ Phi Vân khối ngọc bài này, cũng không phải là đưa tin ngọc bài, cho nên cho dù đưa cho cái kia trung niên tu sĩ cũng là vô dụng. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân đành phải rời đi, tìm Vương phát khác. Trở lại khách sạn về sau, đem trên thân ngân lượng lưu cho Mộ Thân cùng tỷ tỷ một bộ phần, lại lấy 300 lượng bạch ngân đổi lấy đến 3 viên hạ phẩm linh thạch, Đỗ Phi Vân liền rời đi khách sạn, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Liên tục 3 ngày, Đỗ Phi Vân đều tại mật thiết chú ý thành nội từng cái báo danh địa điểm tình huống, còn có những cái kia thông qua khảo nghiệm các tu sĩ. Từ khi ba ngày trước Đỗ Phi Vân rời đi Khâm Lan Đại Đạo báo danh điểm về sau, thành nội cơ hồ tất cả báo danh điểm đều hủy bỏ, thông qua khảo nghiệm các tu sĩ cũng tại 3 ngày này thời gian bên trong tiến hành tập hợp, sau đó phân được chuẩn tiến vào Lưu Vân Tông sân môn. Đỗ Phi Vân tốn hao một viên hạ phẩm linh thạch đại giới, còn nói tận lời hữu ích, cuối cùng cuối cùng từ một vị nào đó Lưu Vân Tông đệ tử miệng bên trong biết được một chút đại khái tình huống. Lưu Vân Tông Sơn môn ở vào Lưu Vân thành phía chính Bắc ước chừng 2000 dặm chỗ, dấu ở núi Non Trùng Điệp cao phong bên trong, bình thường sơn môn vẫn luôn là quan bế, chỉ có mỗi 10 năm một lần chiêu thu đệ từ lúc mới sẽ mở ra sơn môn. Lưu Vân Tông vị trí quá mức bí ẩn, thông qua khảo thí tiến vào Lưu Vân Tông các tu sĩ đều là từ Lưu Vân Tông phái ra phi thiên thuyền đưa đón, cho nên người bình thường phân vốn không pháp tìm được Lưu Vân Tông sơn môn. Phi thiên thuyền chính là một loại phi hành linh khí, tại tu sĩ giới cực kỳ chân quý hi hữu, nhiều nhất có thể vận tải hơn 1000 người. Cho dù tài đại khí thôn nội Tình Tâm Hậu Lưu Vân Thông, có phi thiên thuyền cũng bất quá 20 số lượng. Biết được tin tức này, Đỗ Phi Vân tự biết tìm kiếm Lưu Vân Tông Sơn môn cực kỳ gian nan, tâm tình có chút nặng nghề. Bất quá, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tôi muốn từ bỏ, cho dù lại thế nào gian khổ, hắn đều thế tất yếu tiến vào Lưu Vân Tông. Trải qua nửa ngày chuẩn bị, chuẩn bị đủ lương khô cùng uống nước, Đỗ Phi Vân liền cáo biệt mẫu thân cùng tỷ tỷ, rời đi Lưu Vân Thành, một đường hướng về phía chính bắc bước đi. Hắn đã hạ quyết tâm, một mình đi tìm Lưu Vân Thông sơn môn. Đợi đến tiến vào tông môn về sau, lại đem mâu thân cùng tỷ tỷ tiếp vào Lưu Vân tông bên trong. Toàn bộ Bạch Xuyên lĩnh hoàn cảnh bên trong đều là dãy núi liên miên, gập ghềnh long đong, là lấy Đỗ Phi Vân đi đường cực kỳ gian nan. Hắn quyết định phương hướng, một đường chẻo non lội suối, treo đeo lội suối, kiên định mà chấp nhất hướng lấy phía chính bắc bước đi. Một đường này, khắp nơi đều là núi cao thâm cốc, vách núi treo leo, rất là long đong khó đi. Cũng may mắn hắn có được luyện khí kỳ thực lực, đi đường tốc độ so với thường nhân mau ra mười mấy lần bằng không mà nói không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra hai ngàn dặm lộ trình. Ban ngày, hắn vẫn đi đường, ban đêm liền sẽ tìm kiếm địa phương ngủ ngoài trời. Khắc, liền xuất ra cựu Long đỉnh bên trong cất giữ uống nước, đói, liền ăn chút lương khô khỏa bụng, khốn liền dựng lên lều vải ở trong núi nghỉ ngơi. Đêm nằm ba ngày ra, ăn gió uống sương, ngắn ngủi một tháng, Đỗ Phi Vân gương mặt bên trên liền thêm ra một tia tang thương khí tức, cả người cũng có chút mỏi mệt. Một đường đi tới, đều là ít hay lui tới khu vực, cũng khiến cho hắn nhìn thấy rất nhiều kỳ dị cảnh tượng cùng tĩnh mịch túi ôm nguyên thủy phong mạo. Đương nhiên, hắn đã từng tao ngộ qua mấy lần nguy hiểm, mấy lần suýt nữa mất mạng. Thí dụ như, có lần hắn đang dâng trào không thôi sông lớn bên cạnh giữa mặt, sông kia bên trong đỗng nhiên toát ra một đầu dài ba trượng màu đen quái ngư, phun ra như mưa rơi dày đặc màu đen thủy tiễn liền hướng hắn phóng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn lập tức bị màu đen thủy tiễn bắn trúng, mặc dù kịp thời lách mình tranh né, còn triệu hồi ra Cửu Long đỉnh ngăn cản thủy tiễn, lại vẫn là bị một chi thủy tiễn bắn thủng cánh tay trái. Còn có một lần Hắn tại rậm rạp vu sơn trong rừng ngủ ngoài trời, đêm khuya lúc phân lại có một đầu cỡ thùng nước ngũ thải cự mãng bỏ lên trên hắn nghỉ lại đại thụ, phun ra nọc độc kém chút đem hắn hạ độc chết. Hôm qua tao nộ tình hình nguy hiểm, càng làm cho hắn lòng còn sợ hãi, giữa ban ngày hắn trong rừng bị một đám trên trăm con màu xanh cự lang vây công. Mặc dù hắn ra sức đánh giết, bỏ mạng chạy vội tránh né, cuối cùng vẫn là bị sắc bén đến cực điểm đuốt sói tử ở phía sau cắm lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một tháng bên trong, hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm, toàn thân càng là vết thương chồng chất tâm thần từ lâu mỏi mệt Bất quá, đáng được an mừng chính là, hắn cũng rốt cục đi ra gần 1.300 bên trong lộ trình, khoảng cách Lưu Vân Tông Sơn môn càng ngày càng gần. May mắn hắn đi theo tiết nhượng học tập thật lâu ý đạo, tại dãy núi bên trong sưu tập rất nhiều dược liệu, chế tác thành dược cao cùng đan dược vì chính mình trị thương, cái này mới không có nguy hiểm đến tính mạng. Cựu Long đỉnh theo hắn thời gian dài như vậy, ra bao nhiêu thần kỳ diệu dụng bị hắn dần dần khai quật ra, cũng vì hắn cung cấp tuyệt đại trợ lực. Có Cựu Long đỉnh, hắn liền tương đương với tùy thân mang theo một cái không gian chứa vật. Vụ vật tạp vật đều có thể cất giữ trong đó nếu không mang theo một đống lớn uống nước cùng lương khô những vật này sự tỉnh hắn đi đường tốc độ chỉ sợ còn phải chậm hơn mấy phân lúc này Đỗ Phi vân một tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh mở đường ngay tại khó khăn vượt qua dưới chân tòa này hơn 1.000ượng núi cao thần xác hắn tiểu tụy quần áo phê phẩm toàn thân trên dưới vô một vật dư thừa Duy chỉ có hai loại bảo vật đại khái chính là cựu long đỉnh cùng trong tay thanh Phi kiếm này trôi này phi kiếm màu xanh vốn là tần thủ chính Đêm hôm đó bị hắn đụng gãy cánh tay phải về sau, phi kiếm liền còn sót lại, bị Tiết nhượng đưa cho hắn. Mặc dù cái này lưới phi kiếm chỉ là hạ phẩm phát khí, lại là hắn hiện tại nhất là cậy vào lợi khí, trong một tháng này cũng đích xác lập xuống không ít công lao, mấy lần trợ hắn thoát hiểm. Chân xuống núi sườn núi rất là gập ghềnh, hắn một bên lay lấy trước người bùi gai dây leo, một bên đạp trên đá lợm chầm loạn thạch, hướng về trên núi bước đi. Đang lúc hắn lay phi kiếm đẩy ra phía trước ngăn trở đường đi một đám vun tủn cành lá lúc, ánh mắt lại là rơi tại phía trước cách đó không xa. Thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Phía trước, bên ngoài hơn 10 trượng là một chỗ tương đối bằng phẳng gò đất, đứng sừng sững lấy mấy khối cự thạch. Tại cự thạch kia dưới, đang có hai con dã thú chính đang đối đầu. Hoang dạ núi cao, hung manh dã thú tự nhiên đông đảo, Đỗ Phi Vân cũng gặp qua khâu yếu, vốn không sẽ cảm thấy chấn kinh hoặc là hiếu kỳ. Thế nhưng là, lúc này ánh mắt của hắn lại rơi tại kia hai con dã thú trên thân, liền cũng không rời đi nữa. Bởi vì, vậy căn bản không phải dã thú, mà là hai con yêu thú. Loạn thạch đồi bên trong, Một đầu dài một trượng manh hổ đang thấp giọng gầm thét. Nó toàn thân lông tóc đều là kim hoàng sắc, điểm đây một vòng một vòng xích hồng sắc hoa văn, nhìn qua rất là đáng sợ. Nó có chút ngựa ra sau, túi xuống meo đến, ngay tại tụ lực, tùy thời đều chuẩn bị hung ác tấn công. Tại đầu kia hổ yêu trước người ba trượng có hơn, cự rồi đá, một con năm cao hơn thức màu đen đại điêu chính nhân lập trên mặt đất, giữa lưng vào cự thạch, một đôi mắt to tròn càng trọn, hung mánh nhìn chăm chú lên hổ yêu. Cái này đại điêu toàn thân màu đen, vũ mao chỉnh tề mà đen nhánh, rất là tuấn dật. Trên đỉnh đầu kim sắc màu vô cùng dễ thấy. Cái này màu đen đại điêu nhìn qua rất là thần tuấn dũng mãnh, toàn thân đều tràn đầy tính bùng nổ lực cảm giác, Đỗ Phi Vân chỉ nhìn thoáng qua liền cũng không rời đi nữa. Đây là kim quan linh điêu. Đỗ Phi Vân trong đầu suy nghĩ một lát, rất nhanh liền nghĩ đến mình tại liệt núi du ký bên trong nhìn thấy một chút yêu thú ghi chép, so sánh kia kim quan linh điêu bộ dáng, nháy mắt liền xác định nó thân phận. Kim quan linh điêu chính là một loại linh tính 10 phần linh thú phi hành, bình thường sẽ bị đại môn phái nuôi dưỡng, dùng làm đưa tin hoặc là mang người. Phi thượng thụ tu sĩ hữu hái. Nghe nói, thành niên kim quan linh điêu liền tương đương với luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ, trong đó nào đó chút thiên phú dị bẩm kim quan linh điêu, thậm chí có thể đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới. Nếu như có thể có được một con kim quan linh điêu tố tọa kỵ, kia liền có thể vây vùng giữa thiên địa, một ngày ngàn dặm không phải là mộng. Mà lại, thành niên kim quan linh điêu cực thông nhân tính, lại thực lực không tầm thường, đối tu sĩ chém giết tranh đấu cũng là cực lớn trợ lực. Nhớ tới kim quan linh điêu đủ loại chỗ tốt, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là tim đập thình bất quá Khi hắn cẩn thận xem xét một phen tình hình trong sân về sau, quyết định hay là trước án binh bất động, tiên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì, trong sân hổ yêu cùng kim quan linh điêu tựa hồ chính đang chém giết lẫn nhau vật lộn, đồng thời song phương đều đã bị thương. Kia kim quan linh điêu trước ngực vũ mau có chút lộn xộn chốc ra, còn tại cốt cốt mà bước lên lấy máu tươi, chân trái chỗ càng là cơ hổ bị cắn đứt, lộ ra bạch cốt tầm u, máu me đồng địa. Màu đỏ hổ yêu cũng bị thương, một con mắt bị luồn cuống, trong mắt đều tối tại hốc mắt bên ngoài, còn đang liều lĩnh màu nâu huyết dịch. Màu đỏ hổ yêu phía sau lưng cùng bên hông, cũng có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo. Quan sát một lát, Đỗ Phi Vân liền phát hiện, cái này hai con yêu thú tựa hổ chém giết vật lộn hồi lâu, lúc này đã là lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân buồn bực là, kia kim quan linh điêu trên mặt đất cùng màu đỏ hổ yêu giao chiến rất là bất lợi, nó vì sao không dương cánh bay đi đâu? Chính đang nghi ngờ Đỗ Phi Vân, cho thấy, kia kim quan linh điêu máu me đầm địa dưới bụng lộ ra một góc hình bảo dục, hiển nhiên là một viên kim quan linh trứng đại bàng. Nhìn thấy viên kia nhuốm máu trứng, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên minh bạch, vì sao kia kim quan linh điêu thả rằng lưỡng bại câu thương cũng không trốn đi. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 44: Vui mừng ngoài ý mớn. Đỗ Phi Vân thân hình xê dịch, lặng lẽ tiềm ẩn tại phía sau cây, lẳng lặng quan sát lấy phía trước tình hình, trong lòng đang tính toán. Nơi đây chừng cao ngàn trượng, kia loạn thạch bụi một bên chính là vực sâu vách núi, địa thế rất là hiểm trở. Cái này kim quan linh điêu tại vách núi treo leo bên cạnh loạn thạch bụi bên trong xây tổ ấp trứng nuôi tiểu kim quan điêu lại không nghĩ rằng nó ngay tại ấp trứng nuôi kim quan trứng đại bằng lúc, bị màu đỏ hổ yêu thừa cơ tập kích. Yêu thú bình thường chia làm hai chủng loại hình, cùng loại với kim quan linh điêu loại này thông hiểu nhân tính, có linh tính yêu thú, liền được xưng là linh thú. Mà màu đỏ hổ yêu loại này hung tàn chỉ biết giết chóc khát máu yêu thú thì được xưng là hung thú. Linh thú tu luyện cùng thực lực trưởng thành, cùng nhân loại tu sĩ rất là giống nhau, phần lớn đều là dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí, hoặc là nuốt ẩn chứa nguyên lực linh khí kỳ hoa dị quả. Mà hung thú thì lại khác. Thông tu phần lớn đều là thân thể cứng cỏi như kim thiết, lực lớn vô cùng, dựa vào nuốt các loại độc vật còn có những yêu tố khác thân thể tinh huyết đến tăng thực lực lên. Rất hiển nhiên, cái này màu đỏ hổ yêu muốn thừa dịp kim quan điêu ấp trứng lúc, suy yếu nhất thời điểm, đem nó nuốt rơi lấy tăng cường thực lực. Nhưng phàm là yêu thú, để trứng cùng sinh sôi hậu đại đều là cực kỳ trân vật, cho nên yêu thú đều sẽ điên cuồng bảo hộ thú con của mình hoặc trứng. Kim quan linh điêu bởi vì cố kỵ kim quan trứng đại bàng, cho nên không muốn bay đi, kiên trì ngốc tại chỗ cùng màu đỏ hổ yêu chém giết. Tự nhiên là khắp nơi bị quản chế, lúc này đã là tràn ngập nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhìn kia Kim Quan Linh Điêu thương thế, châu ngực cơ hồ bị xuyên thủng, đại khái là không sống được. Đỗ Phi Vân cho dù đối kia xả thân hộ chứng Kim Quan Điêu sinh lòng chắc ẩn lại cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Sự chú ý của hắn không khỏi chuyển hướng na Kim Quan Điêu dưới thân Kim Quan Trứng Đại Bàng, trong lòng hạ quyết tâm, cho dù không thể cứu dưới Kim Quan Điêu, cũng phải đem kia Kim Quan Trứng Đại Bàng cho tới Tóm đọc Tuyệt đối không thể để màu đỏ hổ yêu Thanh Kim Quan điêu cùng Kim Quan Trứng Đại Bàng đều nốt rơi. Bị màu đỏ hổ yêu loại này hung tàn thị sát hung thú cho nướt, còn không bằng hắn Thanh Kim Quan Trứng Đại Bàng đột tới. Chỉ ít, như hắn đem Kim Quan Trứng Đại Bàng nợ thành công, đem tiểu Kim Quan điêu dưỡng dục lớn lên, đó chính là nhất tuyệt lớn trợ lực. Không chỉ có thể có được một cái phi hành tọa kỵ, còn có thể bằng thêm một phần khả quan sức chiến đấu. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng như thế tác tưởng, liền chỉ nghe được tiếng màu đỏ hổ yêu thấp giọng gầm ghét, sau một khắc liền phóng người lên tự hướng kia Kim Quan Điều đánh tới. Đại khái, yêu màu đỏ hổ yêu đã chờ không nổi muốn nuốt kim quan điêu. Màu đỏ hổ yêu hai cái chân trước một mảnh đen nhánh, bay biện ra một vòng u sâm hàng quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, giống như lưới dao đâm hướng na kim quan điêu. Ba trượng khoảng cách, trước mắt đã áp sát, màu đỏ hổ yêu hai cái chân trước đống nhiên toát ra hai sợi cho ánh sáng màu đen, tựa như trủy thủ hướng kim quan điêu ngực huyết động đâm tới. Nhìn tư thế kia, cái này màu đỏ hổ yêu đại khái là nghĩ một kích xé rách kim quan điêu lồng ngực, đem nó đánh giết đứng thẳng người lên kim quan điêu bỗng nhiên chổng lên dài hơn một trượng cánh cục lồ, như là đại đao, hướng phía màu đỏ hổ yêu gấp tới. Kim quan Điều cánh biên giới cực kỳ sắc bén, một từng chiếc màu đen vũ mao như là lưới dao, lóe ra màu đen đu quang. Rang rắc. Xương vỡ vụn âm thanh nhem vang lên, rõ ràng lọt vào thai, chuyển vào Đỗ Phi Vân trong tai. Cứ việc tiêu kim quan điêu hai cánh hung hăng gọt bên trong màu đỏ hổ yêu hai cái chân trước, lại làm sao lực đạo không đủ, chỉ là đem nó chân trước cắt ra mấy đạo lớn bằng ngón cái vết thương thôi. Mặc dù thương thế sâu đủ thấy xương, Máu tươi dâng trào, nhưng kia màu đỏ hổ yêu còn có sức tái chiến. Trái lại Kim Quan Điêu, lần này lại là gặp đả kích chí mạng, kia màu đỏ hổ yêu hai cái chân trước hung hăng cắm tiến vào lồng ngực của nó, đem nguyên bản nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, nháy mắt sẽ rách thành nửa thước phương viên. Kia to lớn lu máu, trước sau trong suốt, máu tươi cùng nội tạng xen lẫn cùng một chỗ, không chỗ ở dâng trào ra ngoài. Kim Quan Điêu thân thể run rẩy kịch liệt, đầu vô lực bãi động, hé miệng đến phát ra trận trận thê lương tiếng kêu to. Nhìn thấy Kim Quan Điêu hạ chẳng thê thảm như thế, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ lại vẫn không chịu lui lại nửa bước, không muốn bại lộ dưới thân kim quan điêu chứng, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng một trận xúc động. Đúng lúc này, chỉ thấy kia kim quan điêu chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, màu nâu mắt to trực tiếp nhìn qua Đỗ Phi Vân ẩn thân địa phương, há mồm phát ra trận trận rên rỉ, dường như khẩn cầu. Cái này, Đỗ Phi Vân tâm thần chấn động, nháy mắt hiểu được, lấy kim quan điêu siêu tuyệt nhãn lực, sớm đã phát hiện hắn ẩn thân tại đây. Cái này kim quan điêu quả nhiên rất thông linh tính, mắt thấy mình không xuống được, liền hướng Đỗ Vân kêu cứu. Muyên Bản Đỗ Phi vân còn khiếp sợ kia hai con yêu thu thực lực cường đại, lo lắng đột ngột hiện thân sẽ thu nhận nguy công, lúc này gặp phải bộ này tình cảnh, lập tức không chút do dự lách mình lướt về phía loạn thạch bụi. Thân ở giữa không chung, hắn chính là hai tay liền động, vạch ra mấy đạo mượt mà đường vòng cung, trong lòng bàn tay màu đỏ quang hóa chớp động, một ngụm phi kiếm màu xanh lập tức hiện ra. Hắn miệng rộng mở ra, một ngụm tinh thuần nguyên lực phun đang phi kiếm bên trên, phi kiếm lập tức hóa thành ba thước lớn nhỏ, hoa lấp lẽ. Hắn tâm thần khẽ động, kia phi kiếm màu xanh liền dẫn lên một dải màu đỏ quang hoa trướng phía màu đỏ hổ yêu đầu đâm tới. Màu đỏ hổ yêu đang lấy miệng rộng gắm nuốt lấy kim quan điêu trước ngực xương cốt cùng tí nát, xong chảo đem kim quan điêu hai cánh xé rách bẻ gãy. Lúc này, nghe nói phía sau tình hình khất thượng, màu đỏ hổ yêu lập tức dừng lại động tác. Nó chưa từng quay đầu, cháng kiện hữu lực chân sau trên mặt đất đạp một cái, quay đầu liền hướng một bên vọt tới, tốc độ nhanh như gió táp. Chỉ bất quá, mặc dù nó nhảy lên một cái liền nhảy ra hai trượng khoảng cách, làm sao hai cái chân trước đã bị kim quan điêu quẹt làm bị thương, lúc rơi xuống đất chân trước bất ổn. Lập tức một cái lão đảo lệnh ngã xuống đất quay cuồng lên. Tốc độ cực nhanh một kiếm vậy mà thất bại, Đỗ Phi Vân lại không tức giận chút nào. Nhìn thấy màu đỏ hổ yêu lăn lộn trên mặt đất, hắn biết được tận dụng thời cơ, vội vàng lại lần nữa phát động công kích. Tay phải hắn cũng làm kiếm chỉ, nháy mắt liên tục huy động mấy chục lần, lại là một ngụm nguyên lực phun đang phi kiếm bên trên, kia xích hồng kiếm mang lập tức lại phóng ánh ba phân. Tại hắn tâm thần thao tụng dưới, phi kiếm mang theo bốn thức xích hồng kiếm mang, mang theo cực nóng nguyên lực khí tức, giống như cự kiếm nhất, hướng phía màu đỏ hổ yêu hung hăng đánh xuống. Màu đỏ hổ yêu thân là hung thú, tự nhiên là da dày thịt béo không sợ dao kiếm, thực lực lại đạt đến luyện khí trung kỳ cảnh giới, hoàn toàn có thể đánh bại luyện khí hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Đây chính là yêu thú thiên phú đặc tính, chân thực sức chiến đấu so với cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ cao hơn gần 2 lần. Chỉ bất quá, đầu này màu đỏ hổ yêu trước đó liền đã bị thương, cùng kim quan điều chém giết lại tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Lại thêm nó e ngại kia màu đỏ hỏa diễm kiếm mang, hoảng sợ phía dưới, vậy mà không nghị phản kháng, không chút do dự liền quay đầu hướng phía dưới núi chạy tới. Đỗ Phi Vân sao chịu bỏ qua nó, mặc cho cái này hùng thú đào thoát. Tự nhiên là bước đi như bay đuổi theo, điều khiển phi kiếm đối màu đỏ hổ yêu tấn công mạnh. Đường xuống núi rất là dốc đứng, khắp nơi đều là đá lợm chầm loạn thạch cùng bộ phát bụi tây. Kia màu đỏ hổ yêu quẹ lấy hai đầu chân trước, mạnh mẽ đâm tới địa tranh qua lùng tây, một đường bắn bay rất nhiều đá vụn. Cứ việc con đường núi này rất là khó đi, nhưng là màu đỏ hổ yêu lúc này có thương tích trong người, phía sau lưng cùng hai chân còn đang không ngừng tí tách lấy máu tươi, cho nên tốc độ mau không nổi, rất nhanh bị Đỗ Vân đuổi kịp. Đỏ nguyên lực màu đỏ ngưng tụ mà thành kiếm mang chăm chú suuyết tại màu đỏ hổ yêu sau lưng không ngừng mà tụ lực đánh xuống đâm ra không bao lâu liền đem hổ yêu phía sau lưng đâm ra mấy cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu kiếm mang kia bên trên phun ra nuốt vào xích hồng hỏa Diễm thanh hổ yêu màu đỏ lông tóc đều đốt thành một mảnh trái đen toàn thân vết thương tr chồng chất máu me đầm địa màu đỏ hổ yêu tốc độ càng ngày càng chậm trong miệng còn tại nổi giận gầm thét hai mắt biến thành một mảnh xích hồng bỏ mạng hướng phía dưới núi chạy vội Đỗphi Vân theo sát phía sau rất nhanh liền tới đếnần núi chỉ thấy kia màu đỏ hổ yêu chui vào một đám um tùm trong bụi cỏ. Hắn cũng không chút do dự nhảy lên một cái, vượt qua lùm cây bờ theo. Tại mảng lớn sau lùm cây phượng, thấp thoáng lấy một mảnh nhỏ chui lùi vào núi. Trên vách núi đá, có một cái một người cao sơn động, trong động đen nhánh, để người nhìn không rõ ràng. Kia màu đỏ hổ yêu nhảy lên qua lùm cây, cũng không quay đầu lại nhào vào sơn động bên trong, nghiêng đầu lại trừng mắt ngoài cửa hàng đỗ phi vân, thấp giọng cầm thét. Màu đỏ hổ yêu bộ dáng kia, tựa như đang cảnh cáo nơi này là địa bàn của nó. Đỗ Phi Vân nếu là dám lên trước, nó liền không cách khí. Khó trách trước đó màu đỏ hổ yêu một đường chạy vội chạy trốn, nguyên lai là muốn chạy trốn về hang ổ, lợi dụng sơn động chật hẹp địa thế để ngăn cản Đỗ Phi Vân. Như thế xem ra, cái này hung thú cũng là có mấy phân trí tuệ. Chuyện cho tới bây giờ, kia màu đỏ hổ yêu đã bản thân bị trọng thương, thể lực tiêu hao hơn phân nữa, sớm đã là cường nộ chi kết thúc, Đỗ Phi Vân lại có thể nào bỏ qua nó. Thôi dò xét một lát, Đỗ Phi Vân liền điều khiển phi kiếm, quét qua một màu đỏ ảnh vương phi trong động màu đỏ hổ yêu vào tới. Mắt thấy phi kiếm mang theo làm nó e ngại hỏa diễm khí tức đối diện phóng tới, màu đỏ hổ yêu lập tức vặn người lui lại, xa xa nhảy ra. Đỗ Phi vồn vội vàng lách mình truy vào động bên trong, theo túng phi kiếm nháy mắt đâm ra mấy chục đạo màu đỏ kiếm mang, như gió táp mưa rào đem màu đỏ hổ yêu bao phụ trong đó. Màu đỏ hổ yêu mắt thấy Đỗ Phi vân như thế theo đuổi không bỏ, tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, lập tức hai mắt xích hồng, nỗi giận vô so. Nó ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc nháy mắt bành trướng. Xương cốt phát ra lộp bộp tiếng vang, thân thể nháy mắt tăng lớn mấy phân. Nhìn màu đỏ hổ yêu bộ dáng kia, hiển nhiên là lấy đặc thù nào đó phương pháp, kích phát tiềm lực, tiến vào cuồng hóa trạng thái bùng nổ. Đây là yêu thú một loại thiên phú, cứ việc làm sau khi dùng qua sẽ khí huyết khô kiệt mà chết, nhưng là có thể tại trong ngắn hạn bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu, không thể khinh thường. Dường như ông Đồng Quy vô tận ý nghĩ, kia màu đỏ hổ yêu toàn vẹn không để ý vào đầu chụp xuống mấy trục đạo kiếm mang, một đôi chân trước toát ra lớn đồng cho yêu khí màu đen, mở cái miệng rộng hướng Đô Phi Vân đánh tới. Cửa hang quá chật hẹp, muốn rời khỏi cửa hang nhưng lại bị màu đỏ Hồ Yêu ngăn chặn, Đỗ Phi Vân lại không phòng bị kia màu đỏ Hồ Yêu vậy mà lại không để ý chết sống phản kích, đành phải vận khởi hành vân bộ hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, Hồ Ưu thực lực tăng mạnh mấy lần, tốc độ cũng nhanh cùng bố, nháy mắt liền bổ nhào vào Đỗ Phi Vân trước mặt. Cứ việc mấy chục đạo kiếm mang đem màu đỏ Hồ Yêu đầu cùng phía sau lưng đâm thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa, nó lại không quan tâm. Mắt thấy, Hồ Ưu dọn kia lịch lấy máu tươi, phun mũi máu tanh huyết bổn đại khẩu liền muốn cắn trúng Đỗ Phi Vân giết hầu. Triệu Loệ Gia xám đen yêu khí song chảo liền muốn đâm trúng Đỗ Phi Vân lòng ngực. Trước người là điên cuồng bạo tẩu màu đỏ hổ yêu, sau lưng thì là Kiên cố như kim thiết vây tưởng, hắn không chỗ thối lui. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân phía sau lưng nháy mắt kinh ra mồ hôi lạnh đến, thần kinh lập tức kéo căng, tựa hồ người đến khí tức tử vong. Sống chết trước mắt, hắn ra ngoài bản năng buộc phát ra thể nội toàn bộ nguyên lực, trong đan điền tất cả nguyên lực lập tức theo kinh mạch tuôn trào ra, không lưu một tia chỗ trống, song trưởng đưa ra to lớn quyền ảnh hướng phía hổ yêu đầu đập tới. Nguyên lực trong cơ thể nháy mắt bạo phát đi ra, Đỗ Phi Vân toàn thân đỗng nhiên sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ thắm. Một luồng cực kỳ nóng rực hùng hực khí tức nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trùng trùng điệp điệp màu đỏ hỏa diễm hiện hiện, nháy mắt càn quét hắn quanh người năm thức phương viên phạm vi, đem màu đỏ hổ yêu cũng bao phủ trong đó. Đây là đột phá. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng kinh ngạc nháy mắt, về sau chính là kinh hỉ. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 45: Thu hoạch tương đối khá thân ở thời khắc nguy cấp, nhất là trong một chấp mắt quyết định sinh tử trước mắt, tiểu gì cũng sẽ buộc phát ra vô hạn tiềm lực. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới chính là, giờ phút này vậy mà lại đột phá cảnh giới, từ luyện khí kỳ một tầng tăng lên tới tầng thứ hai. Quanh thân pháp phối mà ra ngọn lửa màu đỏ thắm nháy mắt đem màu đỏ hồ yêu bao quải trong đó, nguyên bản yêu thú là em ngại hỏa diễm, lúc này ở vào cuồng hóa bạo tẩu thời khắc, vậy mà không sợ chút nào. Sắc bén đến cực điểm hồ trảo lóe u quang, phun ra nuốt vào lấy cho yêu khí màu đen, như như tiệm điện hướng Đỗ Phi bắt tới. Màu đỏ hổ yêu giọt kia lấy máu tươi miệng dọng, bén nhọn răng nanh lóe hàng quang, mắt thấy là phải cắt phá Đỗ Phi Vân nhất hậu. Hai thước, một thước, nửa thước. Vành răng rắc. Đỗ Phi Vân song quyền, hung hăng nện ở màu đỏ hổ yêu đỉnh đầu, kia như to bằng bắt dấm tiểu nhân xích hồng sắc quyền ảnh, tựa như lôi bên trong một mặt tường bí, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hán nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, quyền kia ảnh cũng ngưng kết đến gần như thực chất, khoảng trừng 1500 cân lực đạo, lập tức liền đem hổ yêu xương sọ đập vỡ vụn, máu tươi hỗn hợp có khối thịt vụn bắn tung tóe mà ra. Màu đỏ hỏa diễm đem hổ yêu quanh thân lông tóc đều đốt khét lẹt một mảnh, không thể chống cự đại lực từ Đỗ Phi Vân song quyền bên trong truyền đến, hổ yêu vốn là cường nộ chi kết thúc, lúc này chính là không, có chút nào chống, cự bị đập bay đi, ngã xuống tại ngoài một trượng. Nó té lăn trên đất phát ra tiếng vang trầm nặng, thân thể còn đang không ngừng run rẩy run rẩy, giống bên trong phát ra trầm thấp gào thét, bốn chảo vô lực đá đạn, sau một hồi lâu mới dần dần hòa yên tĩnh. Nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, trong đang điền tuyết, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy từng đợt mê muội, thân thể lực lượng bị rút sạch. Thấy kiếm màu đỏ hổ yêu không động đậy được nữa, rốt cục chết đi, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, yên lòng dựa vào ở trên vách tường khôi phục thể lực. Bây giờ hắn nguyên lực trong cơ thể đã hao hết, tự nhiên là không thích hợp đi ra sơn động, tại cái này nguy cơ tứ phía trong núi rừng, rất có thể gặp nạn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước khôi phục nguyên lực, sau đó lại rời đi nơi này. Nhớ tới Cựu Long đỉnh bên trong còn tồn phóng hai viên hạ phẩm linh thạch, Đỗ Phi Vân lợi dụng tâm thần triệu hồi ra Cựu Long đỉnh, đem hạ phẩm linh thạch lấy ra. Linh thạch này chính là tu sĩ giới nhất thường sử dụng tiền tệ, nó tác dụng lớn nhất chính là khôi phục nhanh chóng nguyên lực. Đối với tu sĩ đến nói, linh thạch không chỉ là tiền tệ, nhiều khi đều là bảo mệnh cứu mạng át chủ bài. Dựa theo hấp thụ linh thạch trung nguyên lực phương pháp, Đỗ Phi Vân tựa vào vách tường khoanh chân ngồi xuống, hai tay đều nắm lấy một viên linh thạch, ngưng thần tĩnh tâm hấp thu trong đó nguyên lực. Vẹn vẹn một viên trứng gà lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch mà thôi, trong đó vậy mà ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nguyên lực, đầy đủ Đỗ Phi Vân khôi phục ba thành thực lực chỉ cần đem cái này hai viên linh thạch hấp thu xong tất, liền có thể khôi phục 6 thành thực lực. Linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực nhiều ít, cùng nó phẩm chất có quan hệ. Linh thạch phẩm chất từ thấp đến cao tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc, ẩn chứa linh lực cũng là trình mười mấy lần tăng lên. Ước chừng nửa cách giờ, Đỗ Phi Vân rốt cục mở mắt ra, mệt mỏi thần sắc cũng có chuyển biến tốt. Trong tay hắn hai cái kia linh thạch đã vỡ ra vô số khe hở, trong đó nguyên lực cũng bị hấp thu hầu như không còn, như vậy biến thành đá vụn phân cuối cùng. Mặc dù có chút tiếc nuối cái này hai viên linh thạch cứ như vậy không có, bất quá, lần thứ nhất thể nghiệm đến nửa canh giờ liền có thể khôi phục 6 thành thực lực cảm giác, vẫn là để Đỗ Phi Vân sinh lòng rung động, tâm tình vui vẻ. Ở trong lòng, hắn cũng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút linh thạch, cái đồ chơi này thực tế là quá dùng tốt. Cảm thụ được thể nội tràn lên không thôi quần quật nguyên lực, Đỗ Phi Vân thỏa mãn đứng dậy, đánh giá trong sơn động tình hình. Chỗ này sơn động tựa hồ cũng không phải là màu đỏ hồ yêu mở ra, hơn phân nửa là thiên nhiên hình thành. Sáu Trượng Vương Viên không gian coi như khoáng đạt. Trong sơn động tia sáng có chút u ám, Đỗ Phi Vân gọi ra phi kiếm, lấy kiếm mang màu đỏ thắm chiếu sáng sơn động, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Chỉ thấy sơn động gần bên trong dưới vách núi đá, có một đống bạch cốt âm u, cũng không biết là xương người hay là xương thú. Tại đôi kia bạch cốt bên trong, có một kiện vò cùng một chỗ màu đen quần áo, tại màu đỏ sáng ở dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đỗ Phi Vân lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ cái này nói không chừng là cái nào xui xẻo ra họa mất mạng tại hồ yêu miêu biến thành từng trồng bạch cốt bên trong một bộ phân. Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới, nếu là phổ thông quần áo, khẳng định sớm đã rách nát, mà khối kia màu đen quần áo vậy mà không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Đồng thời, kia quần áo còn tại sáng ngời dưới chiếu sáng rạng rỡ, phát ra hào quang nhỏ yếu. Như thế xem ra, cái kia màu đen quần áo nhất định không phải phàm vật. Trong lòng như thế tác tưởng, Đỗ Phi Vân liền tiến lên đem cái kia màu đen quần áo từ đống xương trắng bên trong nhặt lên, nâng trong tay tinh tế đánh giá. Cái này màu đen quần áo, chính là một kiện tu sĩ thường xuyên áo choàng. Vải áo cực kỳ mềm mại choán nhắn, dính liền may và rất là tinh tế, hiển nhiên làm công khảo cứu. Đem cái này màu đen áo choàng cầm trong tay, thoáng có chút chìm điện, xúc tu một mảnh ôn nhuận, lộ ra rất là quái dị. Trong lòng sau khi nghi hoặc, Đỗ Phi Vân trong đầu bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, về sau lòng bàn tay phát ra một đạo nguyên lực, hướng màu đen áo choàng bên trong đưa vào. Chỉ thấy cái áo bào đen lập tức sáng lên, từng nét đùa chú chữ truyện thoáng hiện, một tầng đen nhánh quang hoa bao trùm tại áo đen mặt ngoài, đem Đỗ Phi Vân nguyên lực hướng cự ra. Pháp Y Quả nhiên là pháp y. -y, -y Xác định trong lòng phòng đoán, biết mình là bảo, Đỗ Phi Vân lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cái gọi là pháp y, -y chính là phòng ngự tính pháp bảo, tu sĩ mặc về sau có thể ngăn cản tổn thương, bảo hộ tự thân. Cùng linh thạch phẩm chất đồng dạng, bất kỳ cái gì pháp bảo, vô luận là cấp thấp nhất pháp khí hay là càng cao hơn một cấp linh khí, đều là có cực thượng trung hạ tứ phẩm chi phân. Trước mắt cái này màu đen pháp y chính là một kiện pháp khí, nhìn nó phẩm chất, đại khái chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí. Nhưng mà Cho dù là một kiện hạ phẩm pháp khí, đối Đỗ Phi Vân đến nói cũng là cực kỳ quý giá chân quý bảo vật. Bởi vì, tại tất cả pháp bảo bên trong, chân quý nhất tuyệt không phải công kích loại pháp bảo, mà là phòng ngự tính pháp bảo. Thí dụ như trước mắt cái này màu đen pháp y, cho dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nó giá trị cũng tuyệt đối cùng trung phẩm công kích hình pháp khí tương đương. Đỗ Phi Vân vui mừng đem màu đen pháp y lấy nguyên lực thanh tẩy một lần, lại khảo thí kiểm tra một phen, phát hiện cái này bộ pháp y hoàn hảo không chút tổn hại, chính là không chút do dự cởi trên thân phế phẩm lam lưu áo bào đem mà vào. Có cái này màu đen pháp y bảo hộ, tại cái này trong quần sơn ghé qua, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đỗ Phi Vân lại trong sơn động tìm kiếm một lát, sau đó vậy mà cực hào vận tìm tới 4 khối linh thạch, cứ việc đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng là một bút không ít thu hoạch. Hắn chỉ có hai khối linh thạch bị dùng xong, vừa vặn đem cái này bốn khối linh thạch giữ ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đem linh thạch thu nhập trong đỉnh, một thân hắc bào Đỗ Phi Vân, tinh thần phấn chấn rời đi sơn động, dọc theo đường cũ trở về đỉnh núi. Một khắc đồng hồ về sau, Khi hắn lần nữa đi tới kia bên vách núi loạn thạch buổi lúc, liền nhìn thấy kia toàn thân vết thương chồng chất kim quan điêu chính nằm dạp trên mặt đất, hào không một tiếng động, hiển nhưng đã chết đi. Tại kim quan điêu bên cạnh thi thể, một viên còn nhuộm máu tơi kim quan trứng đại bàng hết sức dễ thấy. Đỗ Phi Vân tiến lên đem kim quan trứng đại bàng thu hồi, đặt ở cửu long đỉnh bên trong không gian bên trong bảo tồn, về sau liền chuẩn bị rời đi. Khó khăn lắm bước ra hai bước, hắn lại lộn vòng trở về, ánh mắt nhìn về phía kim quan điêu thi thể. Sau đó, hắn gọi ra phi kiếm Lấy lăng lệ kiếm mang trên mặt đất đảo ra một cái hố to, về sau đem kim quan điều thi thể mai táng trong đó, lúc này mới quay người rời đi. Hôm nay mặc dù kinh lịch cái này cũng nguy hiểm, thậm chí suýt nữa mất mạng, thế nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, là lấy đô phi vân tâm tình rất tốt. Không chỉ đột phá cảnh giới, đạt tới luyện khí kỳ tầng 2 thực lực, hơn nữa còn thu hoạch được bốn khối linh thạch cùng một bộ pháp ý thể. Càng quan trọng chính là, cái này mai kim quan trứng đại bàng cũng bỏ vào trong túi. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp đem cái này kim quan trứng lại đem tiểu kim quan điêu dưỡng dục lớn lên, về sau liền sẽ thu hoạch một cái thông linh tính phi hành tọa kỵ cùng trợ thủ. Một đường treo đèo lội suối, vượt qua rất nhiều hiểm trở sân mạch, hắn chấp nhất hướng lấy phía chính bắc rất tiến vào. Mặc dù đi đường rất là gian khổ, tao ngộ vô số nguy hiểm, bất quá có pháp khí phi kiếm cùng pháp y bảo hộ, lại thêm hắn đủ đủ chú ý cẩn thận, mỗi lần luôn có thể biến nguy thành an. Rong rã gần 2 tháng, Đỗ Phi vân trải qua gian nan hiểm trở, kinh lịch rất nhiều nguy hiểm tính mạng, rốt cục vượt qua 2000 dặm lộ trình, đi tới mây trôi núi phụ cận. Vị trí ẩn nấp lưu Vân Thông chính là dấu ở cái này một mảnh mê ngông trong quần sơn, về phần đến cùng ở nơi nào, lại là không người biết được. Mây trôi núi cao hẹn 2000 trượng, tại trong quần sơn nhất là thẳng tắc, cao vút trong mây đầu, hùng kỳ tuấn tú. Lúc này, Đỗ Phi Vân đưa thân vào mây trôi núi giữa sườn núi vách núi một bên, mặc cho lạnh thấu xương gió núi mang theo hơi nước đối diện quét, sắc mặt kiên nghị nhìn qua trước mắt quần cuộn biển mây. Vương Thành, chờ xem, thú này không báo không phải quân tử. Hai tháng này gian khổ 43, trải qua trùng điệp hiểm trở, Vô số lần tao ngộ nguy hiểm tính mạng, đây hết thể đều là bái cái kia cấp đoạn hắn khảo thí danh ngạch vương thành ban tạo. Không chỉ là Vương Thành, tính cả vị kia chủ trì khảo nghiệm Lưu Vân Tông đệ tử, hắn đều cùng nhau nhớ dưới đáy lòng. Cừu hận này, chôn sâu tại tâm nguồn, chỉ đợi một ngày kia, hắn Đỗ Phi Vân tất nhiên sẽ gấp mời hoàn lại. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải gia nhập Lưu Vân Tông. Đem trong lòng dâng lên cừu hận đè xuống, Đỗ Phi Vân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định cùng chấp nhất, thấp giọng tự lẩm bẩm. Tiếng nói rất nhẹ, bị lạnh thấu xương gió núi thổi tan lại sâu khắc sâu khắc ở Đỗ Phi Vân trong tim. Hắn quay người rời đi, hướng về phương bắc tiếp tục tiến lên, bắt đầu ở trong quần sơn tìm kiếm dấu vết để lại, để tìm tới Lưu Vân Tông Sơn môn. Nghe nói, Lưu Vân Tông Sơn môn bị trong môn pháp lực cao cường đại tu sĩ bày ra thần kỳ phát trận, ngày bình thường đều là dấu ở dãy núi ở giữa, bình thường tu sĩ nhất định không cách nào tìm được. Cho dù Đỗ Phi Vân đem 300 bên trong dãy núi đều chuyển lượt, như như không người dẫn đạo, chỉ sợ trong vòng 10 năm cũng vô pháp tìm được Lưu Vân Tông Sơn Hắn mặc dù biết cơ hội xa vời, lại không tức giận chút nào, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 46: Trong cốc xung đột. Liên tục 4 ngày, Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại phương viên 300 bên trong trong quần sơn đi dạo tìm kiếm, để có thể phát hiện dấu vết để lại, tìm tới Lưu Vân tông sơn môn. Chỉ bất quá, rất đang tiếc là, cái này liên miên chập trùng trong quần sơn, trừ có rất nhiều yêu tố ẩn nút trong đó, căn bản không có kia sơn môn cái bóng. Mặc dù một mực ăn gió húng xương tại trong quần sơn tìm kiếm, trải qua rất nhiều gian nguy. Dao ngộ vô số nguy cơ, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mơ hồ, Đỗ Phi Vân có thể cảm giác được, cái này trong quần sơn tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, 10 điểm có lợi cho tu sĩ tu hành. Cũng đúng là như thế, mới đưa đến bên trong dãy núi này, yêu thú đông đảo, ký hoa dị quả trải rộng. Hơi mảnh nghĩ một hồi hắn liền hiểu được, Lưu Vân Tông chính là tu sĩ tông môn, sáng tạo tông môn người tự nhiên sẽ lựa chọn linh khí nồng đậm địa phương đến thành lập sơn môn. Tại tu sĩ giới bên trong, loại này tảng phong nước, hội tụ thiên địa linh khí sơn mạch địa hình liền được xưng là linh mạch. Đại đa số tông môn, đều chọn xây dựng ở linh mạch phía trên, không chỉ có lợi cho tu sĩ tu hành, còn có thể ảnh hưởng tông môn khí vận cùng hương suy. Chỉ bất quá, những này huyền chi lại huyền cao thâm đạo hạnh, lại không phải Đô Phi Vân có thể minh mạch. Thân vì một cái có thể luyện chế đan dược luyện dược sư, hơn nữa còn tinh thông ý đạo, Đô Phi Vân đối với những cái kêu kỳ hoa dị quả cùng dược liệu tự nhiên là vô cùng yêu quý. Mỗi khi nhìn thấy trong quần sơn nơi nào đó xuất hiện một chút chân quý dược thảo, hắn đều sẽ mừng đem lấy thu thập tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, chuẩn bị về sau luyện đan chế dược lúc dùng. Đối với hắn cái này, thở nhỏ lấy hái thuốc mà sống hái thuốc lang đến nói, có thể tùy tiện thu thập chân quý dược liệu, đại khái chính là một niềm hạnh phúc. Cựu Long đỉnh bên trong có động thiên khác, lấy tâm thần thấm vào trong đó, hắn liền phát hiện trong đó tồn tại rất nhiều đen nhánh tịch mịch không gian, chỉ là tạm thời không cách nào toàn bộ dò xét ra rõ ràng thôi. Hắn đang nghĩ, cái này có lẽ cùng thực lực của hắn có quan hệ, chỉ có đợi đến thực lực của hắn càng mạnh, mới có thể phát hiện càng nhiều không gian. Đem Chu Long đỉnh rất nhiều rượu dụng một một đảm móc. Duy chỉ có có thể bị hắn trông thấy cùng sử dụng một chỗ không gian, chừng 10 trượng phương viên, bao khỏa tại một tầng đen nhánh không ánh sáng sáng không gian bên trong, tựa như một cái căn phòng lớn. Hắn đem tùy thân mang theo rất nhiều đồ vật còn có kim quan trứng đại bảng đều cất đặt tại chỗ này không gian bên trong, tính cả những cái kia thu thập đến dược liệu cũng cất giữ trong đó. Không gian này rất là huyền diệu, trong đó tựa hồ là một mảnh chân không, chỉ có thể lấy tâm thần thấm vào trong đó, tựa hồ không nhận thời gian trôi qua ảnh hưởng. Những cái kia tươi mới dược thảo để vào trong đó về sau, dù là quá khứ mấy ngày, y nguyên như là vừa để vào lúc như vậy mới mẹ thủy nột. Một bên ở trong núi tìm kiếm lấy Lưu Vân Tông Sơn môn tung tích, Đỗ Phi vân một bên bốn phía tìm kiếm lấy trong núi sinh trưởng các loại dược thảo, nhưng phẩm là giá trị tương đối cao, tương đối chân quý dược thảo, hắn đều không bỏ qua. Lúc này, hắn đang hành tẩu tại hai tòa núi cao ở giữa một chỗ thâm cốc, một tay cầm ba thước thanh phong, để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ đồng thời, cũng có thể tiện tay đẩy ra trước người bộ phát cỏ cùng hoa muội. Trong sơn cốc này khí hậu ôn nhuận, mặt đất ẩm ướt, mặc dù ánh mặt trời chiếu không đủ, lại thắng ở linh khí sung túc, là lấy hoa cỏ cây cối đều cực kỳ tươi tốt, lại sinh cơ giản dạo. Trong cốc khắp nơi đều sinh trưởng ngang nghêu sâu cỏ lác, thỉnh thoảng sen lẫn rất nhiều hoa mục, một phái sinh cơ dạt giả dạo cảnh tượng. Chỉ bất quá, hành cầu ở trong đó lại là cực kỳ gian nan, thân eo cùng hai chân đều bị dặm rạp đủ cỏ dây dưa, nửa bước khó đi. Nhìn qua trước người kia ước chừng dài mấy ngàn sơn cốc, lại ngửa đầu nhìn xem hai bên cao ngàn trượng sơn phong. Đỗ Phi Vân cũng là một mặt cười khổ. Hắn muốn xuyên qua sơn cốc này, đến đối diện trở nên cực kỳ khó khăn. Giờ này khắc này, hắn cỡ nào khát vọng mình có thể phi hành, như thế liền không đến mức như vậy gian khổ đi đường. Thực lực cường đại tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí là phi thiên độ địa, thế nhưng là hắn lại không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới ngự kiếm phi hành thực lực. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đem Kim Quan Trứng Đại Bàng nở ra, đem Kim Quan điều dưỡng dục sau khi lớn lên liền có thể tự do bay lượn thiên địa. Trong lòng đang làm này cảm tưởng, Đỗ Phi Vân khỏe mắt bỗng nhiên liếc tới một gốc trượng dư cao vô hoa cây nhỏ, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý gốc kia vô hoa cây nhỏ trừng bắp chân phẩm chất, vỏ cây trình màu nâu đen, chi tiết u tủn, lá cây cực đại. Cây nhỏ mặc dù chỉ có trượng dư cao, chõng ra nhánh cây cùng lá chuối tây lớn nhỏ lá cây, lại là che đậy phương viên 5 6 trượng phạm vi. Kiểu kiểu diễu mướt gát to mỏng lá cây ánh sáng long lanh, theo trong cốc gió nhẹ, nhẹ phẩy mà chậm rãi đung đưa, nhìn qua rất là linh động. Bất quá Hấp dẫn Đỗ Phi Vân lực chú ý, khiến cho hắn đi ra phía trước nhìn kỹ lại không phải là cây, mà là cây nhỏ đỉnh trên nhánh cây, che giấu tại dưới lá cây một viên màu xanh quả. Viên kia ngây ngô quả tựa như quả lê lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc, như là mã nào óng ánh, tản ra mê người quàng chặt, thẩn ẩn có nhân vân chi khí dâng lên. Đỗ Phi Vân trên mặt nghi hoặc đi bên trên phụ cận, đi tới cây nhỏ dưới ngựa đầu tinh tế do xét, trong đầu còn đang suy tư liệt củ khoai điển bên trong ghi chép, so sánh tuyển lửa kia hải lượng thiên tài địa bảo tin tức. Không hề nghi ngờ Cái này Chu Tiểu Thụ sinh cơ dật dảo, thần thần có từng kia từng kia linh khí hiện hiện, hiển nhiên không phải phổ thông cây cối. Mà cả Chu Tiểu Thụ bên trên, vậy mà chỉ kết một viên quả, hiển nhiên kia quả chính là cả Chu Tiểu Thụ chỗ tinh hoa, tất nhiên sẽ ngưng tụ linh khí tinh túy. Kể từ đó, viên kia màu xanh quả tất nhiên là cực kỳ trân quý dược liệu, thậm chí đạt tới thiên tài địa bảo trình độ cũng rất có thể. Liệt củ khoai điện bên trong ghi lại vô số thiên tài địa bảo tin tức, bất luận là thường gặp hay là cổ quái kỳ lạ, cái gì cần có đều có. Đỗ Phi Vân từng vô số lần mà qua, tự nhiên cũng đem bên trong tin tức đi lại, chỉ bất quá lúc này bỗng nhiên hồi ước kia hải lượng tin tức, trong lúc nhất thời có chút nghi không ra. Dưới tảng cây nhíu mày trầm tư hồi lâu, trong đầu của hắn rốt cục hiện ra một tia phòng đoán, ngầm đầu nhìn hướng na mai tản ra từng tia từng tia mùi thơm ngào ngạt thanh hương quả, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là bích xinh quả? Trong đầu đem liệt củ khoai điện chi bên trong liên quan tới bích xinh quả miêu tả hồi ức một lần, lại cùng trước mặt cái này chu tiểu thụ cùng kia quả so sánh một phen, Đỗ Vân dần dần xác định, trái cây này 89 10 chính là quả. Quá tốt, không nghĩ tới, nhanh như vậy tìm đến loại thứ hai vật liệu. Xác định trái cây này chính là Bích Sinh Quả, Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một vòng vui sướng, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Bởi vì, cái này Bích Sinh Quả chính là thiên tài địa bảo cấp bậc dược liệu, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh chi lực, tại tu sĩ mà nói chính là chữa bệnh cứu mạng thuốc hay. Ở thế tục bên trong, cái này Mai Bích Sinh Quả chính là vạn kim khó cầu thiên tài địa bảo, chân quý đến cực điểm. Cho dù là tại tu sĩ giới, cũng là giá trị hơn ngàn linh thạch vật quý. Càng quan trọng chính là Cái này bích sinh quả chính là xích vân đàn 36 loại vật liệu một trong. Đỗ phi vân một mực đều đem xích vân đàn 36 loại vật liệu ghi ở trong lòng, một mực mơ gước góp đủ 36 loại dược liệu, sau đó luyện chế ra xích vân đan vì mẫu thân chữa bệnh. Bây giờ, hắn vậy mà như thế hảo vận trong sơn cốc gặp được bích sinh quả, hắn có thể nào không mừng rỡ. Đầy mắt vui sướng đỗ phi vân, vội vàng triệu hồi ra phi kiếm, lấy phi kiếm chặt đứt cây nhỏ đỉnh nhánh cây, kia bích sinh quả liền rớt xuống Đang lúc Đỗ Phi Vân đẩy cối lòng mừng rỡ đưa tay đón kia rất xuống bích xinh qua lúc, lại nghe được sau lưng cách đó không xa chuyển đến một trận phần phật phần phật tiếng vang, còn có một đạo trung khí mười phần quát trói hai tiếng vang lên, trong sơn cốc quanh quẩn. Lớn mặt mưu tặc, dám ăn cắp ta Lưu Vân tông dược liệu. Nghe được sau lưng kia khí thế hùng hổ tiếng hét lớn, Đỗ Phi Vân một tay tiếp lấy rất xuống bích xinh quả, một tay cầm phi kiếm, xoay người lại, liền nhìn thấy ba cái thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi chính chạy nhanh đến. Trong cốc cỏ dại rậm rạp, cực kỳ khó đi. Thưa ba vị tu sĩ trẻ tuổi lại là nắm lấy ba thước phi kiếm, lấy lạnh thấu xương kiếm quang xoắn nát trước người cỏ dại, nhanh như gió táp chạy đến Đỗ Phi Vân trước mặt. Ba vị thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi đi tới Đỗ Phi Vân trước người ngoài mười trượng đứng vững, trình hình quạt tặng ra, ẩn ẩn có bao bọc chi thế, đem Đỗ Phi Vân vây ở trong đó. Mắt thấy ba vị này tu sĩ ý đồ đến bất thiện, một bộ khí thế hùng hộ bộ dáng, Đỗ Phi Vân lập tức thu liễm suy nghĩ, giữ vững tinh thần, ngưng thần đề phòng. Các ngươi là Lưu Vân tông đệ tử? Đúng vậy. Nghe tới Đỗ Phi Vân đặt câu hỏi, ba vị tu sĩ trẻ tuổi đều là mặt mũi tràn đầy tự ngạo, thận trọng hất cầm lên. Chợt, kêu ba vị tu sĩ bên trong, dẫn đầu một cái khuôn mặt thon gầy cương nghị tu sĩ trẻ tuổi một tay cầm phi kiếm, chỉ phía ra ngoài mười trượng Đỗ Phi Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí mở miệng nói, "Nếu biết chúng ta là Lưu Vân tông đệ tử, tiểu tử ngươi còn không thả ra trong tay dược liệu, nếu là buông xuống dược liệu cứ thế mà đi, Vân đạo còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không." Vừa nói, tu sĩ kia ánh mắt rơi vào Vân trong tay. Thấy rõ kia Bích Sinh Quả bộ dáng về sau, trong mắt lập tức hiện lên một tia tham lam. Mặt khác hai cái tu sĩ cũng là cơ bản giống nhau, nhìn thấy Bích Sinh Quả về sau, đều là ánh mắt nóng rực lên. Đối phương khí thế như vậy giàu dạng, lại mở lời khiêu ngạo, Đỗ Phi Vân tự nhiên sinh lòng chán ghét, sắc mặt chuyển hàn, nhíu mày lại, trầm giọng phản trả phúng, "Làm sao? Đường Đường Lưu Vân Tông đệ tử cũng muốn làm kia giết người cướp của hoạt động? Đừng nói là các ngươi ỉ vào người đông thế mạnh, ỉ vào Lưu Vân Tông tên tuổi liền muốn đối ta." Lời vừa nói ra, Kêu ba vị tu sĩ đều là âm thầm biến sắc, ánh mắt lạnh hơn, phi kiếm trong tay sáng lên nguyên lực quang hoa hoa. "Hừ, nơi đây chính là ta Lưu Vân Tông địa bàn, cho nên trong tay ngươi cái kia dược tài tự nhiên cũng là ta Lưu Vân Tông chi vật, chúng ta thân là Lưu Vân Tông đệ tử, ngăn chặn Ngô Tặc trộm bảo, thu hồi bản môn chi vật, chính là thiên kinh địa nghĩa." Thời khắc mâu chốt, hay là đầu lính kia tu sĩ mở miệng phản bác, một bộ miệng lưỡi bén nhọn rảo hoạt bộ dáng, trêu đến Đô Phi Vân lông mày ngay cả nhăn. "Quả thật, ba người thân là Lưu Vân Tông đệ tử, chính là huyền môn chính đạo." Tự nhiên không thể cùng yêu ma quỷ quái đánh đồng, tự nhiên không có khả năng làm ra giết người cấp của bẩn thịt hoạt động. Nhưng là, bọn hắn nhìn ra Đỗ Phi Vân trong tay Bích Sinh quả chính là thiên tài địa bảo, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha, cho nên chỉ có tìm thích hợp lấy cớ, có một phen lý do thoái thác. Kể từ đó, cũng là đứng tại đại nghĩa một phương, cho dù gây nên xung đột, đem Đỗ Phi Vân chém giết ở đây, cũng không đến nỗi hao tổn lưu vân tông danh dự. Thấy hôm nay việc này không cách nào thiện, Đỗ Phi Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ đối sách nghĩ đến như thế nào thoát thân. Lúc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên liếc tới Miệng Sơn cốc một thân ảnh, ngây người một lát, lập tức cải biến chú ý. Tốt một phen đổi trắng thay đen, miễn cưỡng gán ghép lý do thoái thác. Lưu Vân Tông đệ tử quả nhiên miệng lươi bé nhọn. Các hạ ba người như thế trông mà thẻ vật trong tay của ta, bên kia phóng ngửa qua đến cất đoạn, ta ngược lại muốn xem xem các người Lưu Vân Tông đệ tử là cỡ nào ngang ngược bá đạo, cương tử đoạn lý. Đỗ Phi vân một tay nắm lấy Bích Sinh quả cất vào trong ngực pháp y bên trong, đem nó đặt ở cự Long đỉnh bên trong, một tay cầm phi kiếm chỉ phía xa đầu lĩnh kia tu sĩ. Sắc mặt bình thản tự nhiên không sợ, một bộ xem thường thần sắc khinh thường. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 47, Gió tuyết đỉnh băng. Ba vị Lưu Vân tông tu sĩ đối bích sinh quả tình thế bắt buộc, đối Đỗ Phi Vân cũng ẩn lộ sắc khí, huống hồ ba người đều có luyện khí tiền kỳ thực lực, ba người liên thủ vây công Đỗ Phi Vân lời nói, Đỗ Phi Vân chỉ sợ hôm nay khó thoát nơi đây. Cho dù hắn vận dụng át chủ bài, chỉ sợ cũng không cách nào giết chết ba người, ngược lại sẽ tại lưỡng bại câu thương về sau, mệnh tang tại đây. Kết quả này Đỗ Phi vẫn biết, thế nhưng là, hắn vậy mà không nghĩ chạy trốn, phản mà đứng ở nguyên địa, lực lượng mười phần, bình thẳng tự nhiên không sợ mở miệng khiêu chiến, thực tế là để ba cái tu sĩ hơi nghi hoặc một chút. Vẹn vẹn ngạc nhiên một lát, kêu ba vị tu sĩ trên mặt liền lộ ra thần sắc dữ tợn, toàn thân sát khí tăng vọt, hai tay ở giữa phi kiếm quang hoa từ bắn, kiếm mang vừng thực. Gan lớn mâu tập, đã ngươi như thế không biết sống chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, ba miệng nóng anh chói mắt phi kiếm lập tức đằng không mà lên, ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang Trợ như chớp giật đầm về Đỗ Phi Vân. Ở giữa, đối diện Đỗ Phi Vân mặt chính là một nói kim sắc kiếm mang, chính là đầu lĩnh kia tu sĩ phi kiếm, bén nhọn nhất vô song. Ba thước kiếm mang vạch phá không khí, vang lên bén nhọn tiếng rào, trong chấp mắt liền báo tố đến Đỗ Phi Vân trước mắt. Mặt khác hai nói kiếm mang màu xanh thì là một trái một phải, phân biệt đánh út về phía Đỗ Phi Vân bên cạnh thân, trực chỉ eo của hắn sần cùng ngực. Kiếm mang chạy ra đến Đỗ Phi Vân trước người không đủ ba thước lúc, kia ba vị tu sĩ tay phải kiếm chỉ liên tục huy động, nháy mắt nguyên lực tăng vọt, kiếm quyết bộc ra. Kia ba lưỡi phi kiếm cũng tại đồng thời tuôn ra óng ánh chướng mắt kiếm mang, bắn tung toé ra mấy chục đạo lăng lệ kiếm ảnh, đem Đỗ Phi Vân quanh thân bao phủ trong đó. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân bị Phô Thiên cái địa kiếm mang bao phủ, căn bản là không có cách đào thoát, hạ chẳng tất nhiên là tại chỗ trọng thương hoặc là bỏ mình. Đỗ Phi Vân vẫn chưa tu tập cao thâm kiếm quyết, thao chúng phi kiếm công kích, cũng chỉ sẽ tiết nhượng giáo cho hắn đơn giản kiếm thuật. Nếu là thao túng phi kiếm cùng đối phương ba người đánh nhau chết sống, đúng là không không oan. Giờ khắc này, trong góc của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một ý niệm. Về sau liền thân hình chớp động, bắt đầu phản kích. Chỉ thấy dưới chân hắn vận khởi hành vân bộ, xích hồng quang hoa từ hai chân giữa hai chân đưa ra, lập tức đem quanh thân cỏ dại đốt cháy hầu như không còn, thân ảnh của hắn còn như quỷ mị hướng một bên tránh đi. Cùng lúc đó, tay phải hắn cầm phi kiếm, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, ba thước kiếm mang đột nhiên nở rộ. Thân ảnh của hắn liên tục chớp động, trong tay màu đỏ kiếm mang huy vũ liên tục, nháy mắt đâm ra mấy trụ kiếm, hắn vây ra một tầng màu đỏ kiếm ảnh, giống như một mặt ngọn lửa màu đỏ thắm vết tường, đem kia ba lưỡi phi kiếm ngăn trở keng keng keng. Trong chớp nhoáng này, bốn phi kiếm liền giao kích hơn trăm lần, bộc phát ra một trận liên tục không ngừng thanh thúy vụ vụ. Giữa sân, kiếm mang cùng tầng tầng kiếm ảnh giao nhau bạo nát, hóa thành nguyên lực mảnh vỡ vang khắp nơi bay vụt, biến mất tại không trung. Quang Hoa tán đi, Đỗ Phi Vân nguyên bản thân ở chi địa đã là dây bừa bộn, quanh bị đốt cháy hầu như không còn, mặt đất bị kiếm mang cắt ra vô số khe hở cùng cái hố. Mà Đỗ phi Vân lại đứng ở ba trượng có hơn trong bụi cỏ, sắc mặt bình tĩnh, ngực phập phồng, ngay tại thở. Lần đầu giao thủ, Ba người kia tự cho là có thể đem Đỗ Phi Vân nhất kích tất sát, vẫn chưa sử xuất toàn lực. Kết quả lại ngoài dữ liệu, Đỗ Phi Vân vậy mà nhìn qua lông tóc không thương ngoai đến, đồng thời đem ba người phi kiếm bắn bay bắn về. Trên thực tế, bọn hắn chó không biết là, lúc này Đỗ Phi Vân cũng là ám đạm may mắn. Lần đầu sử dụng cùng loại kiếm tu cận chiến chiêu thức, hắn cũng có chút thất vọng, giờ phút này tránh thoát ba người liên thủ đánh giết, Hành Vân Bộ không thể không toàn nghỉ lại với hắn thân pháp quỷ mị. Càng quan trọng chính là, hắn mặc dù nhìn qua lông tóc không thương Làm sao cùng ba người liều mạng một cái, nội phủ lại là nhận chấn động, ngực khí huyết quẩn cuộn không ngừng, nguyên lực vận hành trì trệ không thông suốt, tạm thời không cách nào phát động công kích. Kêu bắn về ba lưỡi phi kiếm tại ba người thao túng dưới ổn định thân hình, lần nữa buộc phát ra óng ánh kiếm mang, nhanh như thiểm điện hướng Đồ Phi Vân đâm tới. Lần này, ba người không còn chủ quan khinh địch, đều là sử xuất toàn lực phát động công kích. Nhìn qua trong chớp mắt chạy đến trước người ba lưỡi phi kiếm, Đồ Phi Vân sắc mặt tâm trầm hai con người băng lãnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang âm thầm lo lắng. Làm sao còn không xuất thủ? Phảng Phất nghe tới trong lòng của hắn hò hét, cùng lúc đó, một đạo thanh càng sáng ngời quát lạnh âm thanh ở trong sân vang lên, kia giống như như chuông bạc giọng nữ, ngậm lấy một tia tức giận cùng sát khí, lập tức khiến cho ba vị Lưu Vân tông đệ tử đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. "Dừng tay cho ta." Ba miệng phun ra nuốt vào lăng lệ kiếm mang phi kiếm im bặt mà dừng, tại Đỗ Phi Vân trước người ba thước bên ngoài dừng lại, lơ lửng giữa không trùng, không động đậy được nữa. Đỗ Vân trong lòng ấm buông lỏng một hơi, thần kinh căng thẳng lúc này mới thư giãn xuống tới. Ba cái kia tu sĩ đồng thời xoay người sang chỗ khác đối diện liền nhìn thấy nơi miệng hang trên một tảng đá lớn đứng ngạo nghệ lấy một đạo thức tha thân ảnh phong tháiể điệu tỉnh lệ phi thường chính là một cái dung nhan thanh lệ nữ tử gặp qua sư tỷ ba vị tu sĩ chố mắt một lát đợi đến thấy do nữ tử kia tướng mạo về sau lập tức cùng nhau xoay người thở dài hành lễ kia đứng ở cự thạch phía trên nữ tử thân mang một thân đạo bào màu vàng nhà linh lung tinh tế thân thể không nhịn được áo chàng che giấuể hiện, hiện ra có khác phong tình đang đứng ở trên đá lớn Một tay cầm một con bạch ngọc sắc eo nhỏ bình hoa, mắt phượng hàm sắt trừng mắt ba cái kia Lưu Vân tông đệ tử, trắng non gương mặt xinh đẹp đâm trầm như nước, rất là không vui. Đỗ Phi Vân trước đó sợ di không nghĩ chạy trốn, mà là mở miệng chọc giận ba người, liền là bởi vì, vào lúc đó hắn liền nhìn thấy nữ tử này xuất hiện tại cự thạch phía trên. Hơi rõ xét một phen nữ tử kia hình dáng tướng mạo mặc, lại đối so một phen kia ba vị tu sĩ, Đỗ Phi Vân trong lòng liền có so đo. Bốn người này đạo bảo bên trên, nơi ngực trái đều là miêu tả lấy một khối hình tròn đồ án. Một đóa màu trắng mây trôi tăng thêm một thanh kiếm gỗ, hiển nhiên đều là Lưu Vân Tông đệ tử. Ba cái kia tu sĩ thân mang đạo bảo màu xanh, tự nhiên là Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử, thân mang đạo bảo màu vàng nhạt nữ tử, chính là Lưu Vân Tông nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử địa vị cùng thực lực đều cao hơn ngoại môn đệ tử, đây là không thể nghi ngờ. Mà nữ tử kia hiện thân về sau, đứng ở trên đá lớn, lặng lẽ nhìn qua trong cốc tình cảnh, cũng vô bất kỳ động tác gì, hiển nhiên cùng ba vị ngoại môn đệ tử cũng không phải là người một đường. Lưu Vân Tông chính là huyền môn chính tông. Trong môn Thanh Quy đầu luật tự nhiên nghiêm, nhất định không cho phép môn hạ đệ tử làm sằng làm bậy. Đúng là như thế, Đỗ Phi Vân mới quyết định đánh cược một keo, nhìn xem nữ tử kia sẽ hay không xuất thủ ngăn lại ba vị ngoại môn đệ tử cử chỉ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhất định không muốn vận dụng cửu Long đỉnh át chủ bài, nếu không nguyên lực mất hết mấy canh giờ, tại yêu thú này hoành hành dãy núi bên trong, rất có thể sẽ táng thân thú bụng. May mắn, hắn đã đúng, nữ tử kia quan sát một lát, hiểu rõ sự tình, kỹ càng nhân quả về sau, quả nhiên lên tiếng ngăn lại Không cần vận dụng ác chủ bài, Đỗ Phi Vân tự nhiên là trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Trong lòng thư giãn xuống tới, biết an toàn không ngại, Đỗ Phi Vân lực chú ý liền đặt ở kia trên người nữ tử. Ánh mắt rơi vào trong tay nàng cái kia tạo hình trang nhã độc đáo bình hoa bên trên, Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái kia bình hoa cũng là một loại pháp khí? Lúc này, nữ tử kia sắc mặt băng hàn nhìn qua ba cái kia xoay người cúi đầu, câm như hến không dám thở mạnh ngoại môn đệ tử, thanh tú mà sáng tỏ âm trong cốc vang lên. Hừ. Ta Liêu Vân Tông chính là đường đường huyền môn chính tông, không nghĩ tới lại có các ngươi như vậy đổi trắng thay đen cử chỉ bẩn thỉu bại hoại." Sư tỷ bất giận, "Sư tỷ Khai Ân." Sư tỷ bất giận a, "Sự tình không phải như ngươi nghĩ, là cái này mâu tắc hắn nâng cấp." Ba vị ngoại môn đệ tử lập tức quá sợ hãi, mặt hiện sợ hãi, cũng không kịp mở miệng giải thích cầu xin tha thứ. "Im ngay." Cự thạch kia bên trên nữ tử mặt nạ băng xương, ánh mắt càng thêm sắc hàn, quát lạnh một tiếng lối ra, ba cái kia ngoại môn đệ tử lập tức ngậm miệng, không dám có chút động tác. Việc này trải qua ta đã toàn bộ nhìn ở trong mắt, ta sẽ ký cảng báo cáo ngoại môn chấp sự trưởng lão cùng thiên hình trưởng lão, các ngươi tự hành về tông môn tìm thiên hình trưởng lão nhận tội đi. Nói xong, nữ tử kia tiêm vung tay lên, không còn đi nhìn ba cái kia thân thể run lấy bấy, sắc mặt cho tản, vẻ mặt cầu xin ngoại môn đệ tử, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Đô Phi Vân trên thân. Nữ tử kia ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Đô Phi Vân, nhiều hứng thú dò xét một phen, dường như trong lòng nghi hoặc Đô Phi Vân thực lực, nhưng lại chưa mở miệng Đợi đến ba cái kia như cha mẹ chết ngoại môn đệ tử rời đi sơn cốc về sau, nữ tử kia lúc này mới chuẩn bị rời đi, phục lại nghĩ đến cái gì, ngữ khí lạnh như băng nói: "Đạo hữu, nơi đây chính là ta Lưu Vân tông địa vực, đạo hữu hay là nhanh chóng rời đi vi diệu, để tránh hoành hành sinh sự đoan." Sau khi nói xong, nữ tử kia liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Lúc này, một mực trầm mặc Đỗ Phi Vân lại là mở miệng. Hắn đầu tiên là hướng nữ tử kia chắp tay thi lễ một cái, về sau thanh em khiêm tốn mà nói: "Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ có một chuyện hỏi." Không biết đạo hữu là phủ nhận biết một cái tên là Tiết Băng nữ tử. Vừa dứt lời, sao chịu được có thể quay người rời đi nữ tử thỉnh lỉnh xoay chuyển thân hình, ánh mắt lăng lệ tựa như điện nhìn qua Đô Phi Vân. Chỉ gặp nàng dưới chân đưa ra một đạo băng lam sắc quang hoa, người nhẹ như nước yến tử trên đá lớn rơi xuống, hai chân tại bùi cỏ bên trên liền chút mấy cái, liền cất qua mấy chục trượng khoảng cách đi tới Đô Phi Vân trước mặt. Người là ai? Người như thế nào biết được Tiết sư tỷ tục danh? Nữ tử kia nhíu mày mở miệng đặt câu hỏi, thần sắc trên mặt tất cả đều là đề phòng. Trong tay trái bạch ngọc bình hoa sáng lên một đạo mờ mịt băng lam quang hoa, một luồng khí lạnh đến tận xương dần dần chạy ra, công kích vận sức chờ phát động. Hiển nhiên, nếu như Đỗ Phi Vân trả lời có chút sai lầm, nữ tử này liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Nghe được nữ tử như vậy nói chuyện, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức sáng tỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương chẳng những nhận biết Tiết Băng, mà lại tựa hồ hay là Tiết Băng sư muội, theo như cái này thì, kia Tiết Băng tại Lưu Vân Tông địa vị tựa hồ không thấp. Treo non lội suối, treo đeo lội suối, trải qua gian nguy, tìm kiếm hai tháng, hôm nay rốt cục biết được tiết băng tin tức, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng ẩn ẩn kích động. Đỗ Phi Vân xuất ra viên kia ngọc bài, đồng thời đem tiết thượng nhắc nhở hắn đến tìm kiếm tiết băng sự tình em thay nói. Nghe nghe, nữ tử kia trên mặt băng lãnh thần sắc mới dần dần tan ra, trong tay bạch ngọc bình hoa quang hoa dần dần thu lại. Thật lâu, khi Đỗ Phi Vân nói xong đây hết thể về sau, nữ tử kia lúc này mới tiêu trừ đề phòng thần sắc, đem ngọc bài còn cho Đỗ Vân, thản nhiên nói, "Theo ta đi." "Đi đâu?" Đỗ Phi Vân vội vàng đuổi theo nữ tử kia bộ pháp ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, "Dấu Tuyết đỉnh băng." Đặt mua đỏ gọi phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 48: Băng Tuyết cung điện. Trong núi gặp gần có đi, cỏ dại rậm rạp, bụi gai trải rộng,